sở mổ kẻ nói cùng ta nghĩ đến giống nhau những người này xác thực rất khả nghi vậy ta an bài nhân thủ đi điều tra đừng mòn sân bỏ đi sở mổ kẻ loại ý nghĩ này không thể đánh rắn động cỏ n g ư ơ i cái kia hàng xóm cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản vạn nhất bị hắn phát hiện sớm có chuẩn bị vậy liền không tốt lắm việc này ngươi cũng không cần quản trước tiên đem ngươi căn cứ chuyện v ố t thuận lại nói hiện tại biết ta trước kia đem căn cứ thả cho ngươi để ngươi tùy ý hành động chỗ tốt đi có phải là phát hiện nắm giữ dê năm căn cứ so tưởng tượng nhẹ nhõm các ngươi bọn giá hỏa này chính là không biết nhân tâm tốt ta lúc đầu đó cũng đều là vì các ngươi tốt ai đậu xanh gan mập cũng dám cúp điện thoại ta là ngươi quá phiêu vẫn cảm thấy ta cầm không được đau rồi hẹn ở một bên cười trộm không thôi sợ mồ kẻ trưởng quan từ khi rời đi mòn sần trưởng quan càng ngày càng lộ ra hạ kỳ nữa nha hắn trước kia cũng không dám như vậy trưởng quan đánh lên người đến đây chính là hạ thủ thật đen còn chuyên môn đánh mặt người bình thường ai dám cùng hắn mạnh miệng tốt rồi đừng cười lại cười đôi mắt đều cười không có phân phó hôm nay sớ m nghỉ ngơi một chút sau đó phải nhanh chóng đem thuyền xây xong chúng ta ở đây đoán chừng sạt bọn hắn một đám đều ngủ không ngon mòn sần phất tay để en rời đi sơn động bị các binh sĩ thu thập rất sạch sẽ tăng thêm có đống lửa không ngừng đốt nghỉ ngơi tự nhiên không phải vấn đề gì nếu nói trên biển cả cuộc sống hải tặc cùng đám hải quân kỳ thật đối với các loại ác liệt hoàn cảnh thích ứng năng lực đều đã là điểm đấy vây được thời điểm đừng nói này sơn động chính là ngâm ở trong nước biển đều có thể ngủ hôm nay đối với bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là tương đối xui xẻo lại vất vả một ngày trận k ê u báo táp lớn mo đưa tất cả tinh lực đều hao hết về sau lại gặp phải đoàn hải tặc z h a i giờ sạt một đám tâm tình một mực ở vào trạng thái căng thẳng lại về sau lại bận rộn đã hơn nửa ngày thời gian hiện tại theo mòn sần lời nói bị ẹn truyền đạt c h ừ lưu lại mấy cái phiên trực người còn lại trực tiếp ngủ ngược lại một mảnh cái gì tắm rửa rửa mặt kia phải đợi t ỉ n h ngủ lại nói tiếng ngay rất nhanh trở nên liên tiếp dần dần bình ổn lại có quy luật đứng dậy một bên khác sơn động ánh lửa lấp lóe đồng dạng có không ít địa phương cũng đều tiếng hô như sấm đối với không có giải trí hoạt động không có sống về đêm hải quân hải tặc nhóm đến nói đêm xuống chính là giấc ngủ lúc bắt đầu trừ phi là cử hay nghiến hội vậy cũng không biết uống rượu đến mấy điểm thậm chí uống đến hừng đông đều có hang động chỗ sâu đoàn hải tặc rét hờ a i giờ hạch tâm một đám thành viên cũng đều ngồi vây quanh một đoàn không có ngủ đi đề tài của bọn họ tự nhiên là liên quan tới hôm nay đột nhiên liền xâm nhập tiến đến mòn sần cùng hắn bộ hạ hải quân thuyền trưởng bị hải quân biết chúng ta cái trụ sở này về sau xem ra chúng ta về sau muốn một lần nữa tìm một chỗ sắt mái tóc màu đỏ tại sáng ngời phía dưới so ánh lửa còn trói mắt hơn hắn trong tay còn bưng một chén l í n rượu uống một nụ g m cười lên tiếng không cần thiết đừng nói mòn sẩn tên hắn kia sẽ không đem tình huống nơi này nói ra coi như hắn nói ra cũng không có cái gì ngươi sẽ không cho là chúng ta ở đây tổng bộ hải quân lại không biết ta như thế ngươi cũng quá xem thường bản bộ vị kia t r í tướng các hạng hải quân nguyên xoáy s ẻ n gỗ c ủ hắn biết đến chuyện có thể xa so với chúng ta tưởng tượng nhiều sắt không thể nghi ngờ là một cái đại trí nhược ngu người hắn mặc dù số tuổi khả năng tại tứ hoàng bên trong không đáng chú ý nhưng muốn nói nắm giữ bí mật tình huống so với nhất tư thâm dâu trắng đều không nhất định thiếu đi đâu giống tứ hoàng đoàn hải tặc căn cứ vị trí nếu là nói s ẻ n gỗ cụ không rõ ràng đó mới là nói đùa coi là bình thường hải quân giám sát tứ hoàng động tác là thế nào giám sát không biết vị trí làm sao có thể giám sát trừ bẽ mạn còn sắc mặt như thường những người khác có chút không dám tin bọn hắn nơi này dù không nói là tuyệt đối bí mật nhưng theo bọn hắn biết hải quân có thể cũng không hiểu biết nhưng theo sạt thuyền trưởng nói ý tứ bọn họ nơi này vị trí tổng bộ hải quân đã sớm nắm giữ không tệ hải quân những năm này phát triển cấp tốc các ngươi không muốn bị đẩy lên bên ngoài b ọ n sần cho mê hoặc hải quân phát triển cũng không chỉ một mình hắn tại kéo theo sển gô cụ tên hắn kia mới là phía sau thôi động đây hết thẻ người vẽ màn g ã y một cái khói bùi khó được mở miệng giải thích một câu nha vẽ màn nói không sai b ọ n sần tiểu tử này không thể nghi ngờ là hiện tại hải quân nhất đao sắp bén nhưng cây đao này thế nhưng là từ sển gô cù một mực nắm giữ lấy sắt nói tới chỗ này ngừng một chút hắn giống như là nhớ tới cái gì giống nhau c a o mày trần trơ một chút nói bất quá b ọ n sần gia hỏa này cùng những thứ khác hải quân đều không quá đồng dạng hắn nhìn vấn đề góc độ cũng cùng những người khác có rất lớn khác biệt không thể làm thành giống nhau hải quân đến xem dù cho đối hải tặc vấn đề hắn cùng cái khác hải quân cũng rất không giống hải quân cái gọi là chính nghĩa cùng chính nghĩa của hắn cũng không giống nhau lão đại nói điểm ấy ngược lại không sai lũ kỳ rụ trong tay thịt nướng trên cơ bản không có từng đứt đoạn ánh lửa hạ hán lục bạch sen lẫn khăn chùn đầu hạ mặt béo có một loại nói không nên lời hèn mọn cùng dầu mỡ mọn sẩn tên、ừ. kia không riêng t h ế ngã nhi ngươi là bạn bè cùng hạt én quan hệ cũng là như thế phải biết các ngươi đều là trên thế giới này tiếng tăm lừng l â y đại hải tặc dù vậy hắn cũng chưa bao giờ che giấu qua mà lại trên báo chí không phải báo đáp đạo xưng ơ gia hỏa này cùng đệ nhất thế giới mỹ nữ cái kia tì h r ẻ m dẹt có chút thật không minh bạch nhà hhh ây ra lại còn có loại tin tức này ta làm sao không biết chực chực chực hai người kia ngược lại là s ư ớ n g cái kia tìt ẻm rẹt ta còn có may mắn gặp qua một lần liền tướng mạo đến nói trên thế giới này xác thực không ai bằng mau nói từ chỗ nào nhìn thấy một đám cán bộ cao cấp ánh mắt sáng tỏ thần s ắ c lập tức hưng phấn lên chủ đề đến nơi đây trực tiếp bị mang lệnh lu kỳ dù hắc hắc ỷ sổ từ hắn tròn vo dưới bụng mặt tìm tòi một hồi móc ra một phần báo chí tới à giải trí tin m ớ i báo trong này thế nhưng là có người chuyên môn viết mọn sẩn gia hỏa này hệ lệ đâu bất quá nói đến mòn sần gia hỏa này thật được người hoang lên phía trên này không chỉ có hắn cùng t ỷ d è m d ẹ t còn có cùng những người khác hôm nay chúng ta nhìn thấy cái kia tiểu phó quan các ngươi đều nhìn thấy còn có viết đâu bất quá chỉ có cùng tì d è m d ẹ t một cái hệ liệt lấy kinh nghiệm của ta đến xem mới là thật ta đứng đoa hàn c ó c báo chí sớm đã bị những người khác đoạt mất một đám người nơi nào còn nghe hắn nói bắt đầu tràn đầy phấn khởi nhìn xem trên báo chí chuyên đề hệ liệt phía trên không chỉ có văn tự giới thiệu còn có vẽ tay tranh minh họa có thể nói là văn hay chữ đẹp trong đám người thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng than thở liền ngay cả bình thường sụ mặt bẹ m ặ n cũng nhịn không được ngắm thêm vài lần chỉ sợ đánh chết m ò n sẩn cũng không nghĩ ra hắn trong tưởng tượng ngủ không được bọn ra hòa này vậy mà l à như thế này một bức tình hình a chương ba trăm chín mươi hai đại lão mời uống băng d ọ t vui vừa dạng sáng ngày thứ hai các binh sĩ đồng hồ sinh học đã sớm dưỡng thành đến thời gian về sau không cần đồng hồ báo thức cũng không cần mòn sấn người trưởng quan này thúc giục tự động đứng lên đi rửa mặt nghỉ ngơi một đêm về sau tinh lực toàn bộ về đầy tràn ngập n h i ệ t t ì n h chuẩn bị tu bộ thuyền tràn đầy tuyết động dùng ai lần bên trên sắc trời dường như cũng so địa phương khác sáng sớm hơn một chút mượn trắng sáng tuyết động phản quang có binh sĩ xuất phát đi tìm cây cối có xử lý h ô m qua còn lại vật liệu gỗ mà điểm thuyền tượng cái này cuộc sống nghề nghiệp đám binh sĩ thì là trên thuyền đinh đinh đang đang không ngừng còn một người khác tiểu đội chuyên môn đi tìm kiếm thức ăn nếu nơi này có nhiều chỗ có thảm thực vật tồn tại vậy khẳng định cũng có những giống loài khác sinh tồn húng chi dùng ai lần nơi này bởi vì từ trường khí hậu nguyên nhân đang cùng bên ngoài ấm áp hải lưu chỗ giao hội sẽ có chủng loại phong phú bao quát nhưng không giới hạn trong loài cá sinh vật biển tồn tại những này loài cá không riêng gì chủng loại phong phú cái đầu mười phần mà lại phần lớn hương vị tươi ngon dinh dưỡng hàm lượng tự nhiên cũng sẽ không thấp cũng chính là ở thời điểm này s ạ t dẫn một đám người đi tới xem ra ngươi nơi này cần chút trợ g i ú p đúng không sắt cười cũng không quá để ý chung quanh binh sĩ khẩn trương kỳ thật hải quân cũng không thể nói khẩn trương chỉ là gặp phải loại này mạnh mẽ hải tặc vô ý thức cảnh giác dù sao bọn hắn trước đó cũng không phải là không có cùng tứ hoàng cấp bậc đoàn hải tặc chiến đấu qua cứng rắn qua tứ hoàng bít m o g đoàn hải tặc tự nhiên cũng sẽ không sợ sợ đoàn hải tặc rét hờ a ý giờ mòn sần thuận tay thu đao vào vỏ hắn thanh này gần như có thể so sánh sai r ồ ho h o giả mò nổ yêu đao dùng để chém vào vật liệu gỗ quả thực chính là pháo cao xạ đánh con môi vừa rồi lao yêu đã có ý kiến tới đúng lúc bất quá tại sao ta cảm giác các ngươi giống như là tới ăn trực ăn、sắc、một mặt ngu người nhìn xem mòn sẩn ta nói ngươi cái này não mạch kín có chút thanh kỳ à, tới giúp ngươi một chút lại bị ngươi xem như ăn trực lương tâm đâu tiểu l ã o đệ ta đường đường tứ hoàng sắt tóc đỏ không muốn mặt mũi sao cái mũi của hắn có rúm hai lần bụng cũng có tiếng kêu vang lên nô、no, các ngươi bữa sáng khẩu vị xem ra rất phong phú à, cái mùi này là ngươi tiểu tử này khai phát ra cách làm sao thật là t h ơ m à. đó là đương nhiên đây chính là ta đặc biệt phối trí gia vị duy nhất cái này một phần mòn sân một bộ ta liền biết dáng vẻ tiện tay từ bên cạnh nhặt lên một t h a n h công cụ ném cho sas đừng n h à n g rỗi bữa sáng còn phải cần một khoảng thời gian trước làm chút sống hoạt động một chút thân thể đừng tưởng rằng hải tặc liền không cần rèn luyện thân thể nếu là không được về sau bị chúng ta đuổi theo chạy đều chạy không thoát lần này mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc nhóm đều lộ ra m ộ ư ơ i phần đặc sắc biểu lộ đại lão ngươi nói chuyện phiền phức chú ý điểm trường hợp nào có ngay trước người ta mặt nói như vậy làm sao cảm giác trong giây phút liền muốn đánh một trận cảm giác sắt lơ đ ế n hắn tiếp nhận mòn sần đưa tới một thanh cái cưa quay đầu dặn dò đến giả xôm tới phụ một tay sắt dẫn đầu cái khác theo tới người cũng đều bắt đầu động tác cũng không có loại kia người ngoài coi là cao lãnh m ò n sần thủi hạ hải quân binh sĩ trong lúc nhất thời có chút m ở mịt cái này cái này chơi lên rồi c u n g tứ hoàng đại lão cùng làm việc là một loại gì thể nghiệm sống mấy chục năm lần thứ nhất lại có loại này không phải bình thường phấn khích thể nghiệm ma ma hỏi ta vì cái gì quỳ làm việc cảm giác này thật đúng là sảng khoái tứ hoàng mang theo một đám cán bộ cao cấp còn có không ít phổ thông hải tặc vậy mà giúp đỡ bọn hắn tu bổ hải quân chiến hạm người đ â y dám tin mặc kệ ngươi tin hay không dù sao bọn hắn là tin trên thực tế thế giới này trừ thế giới quý tộc cùng những cái kia không dính dương sủn si đại các quý tộc bao quát tứ hoàng đại tướng ở bên trong đỉnh cấp chiến lược không có một cái là quý giá đến ngay cả sống cũng không thể làm cái này trong mắt bọn hắn cũng không có cái gì ai còn không có từ chuyện lao động qua không phải không thể không nói sắt cái này một nhóm người gia nhập thật to tăng tốc hải quân các binh sĩ hiệu suất đám hải quân tự nhiên cũng không muốn bị so số g ư ớ i tuy nói các ngươi là tứ hoàng đoàn nhưng bọn hắn trưởng quân cũng là đại tướng ách cái kia dự khuyết nhìn từ đằng xa đến một đám thân mang hải quân trang phục xuyên tới xuyên lui bận rộn binh sĩ cùng một đám tùy ý mặc hải tặc vậy mà ngoài ý muốn h ả i hòa trong này muốn nói một cái không quá h ả i hòa ra hỏa kia đoán chừng chính là một mực một thân lục bạch đường vân bụng so cầu còn muốn lớn lù kỳ du cái này không trách hắn mười tháng hoài thai phụ nữ mang thai ngươi còn muốn trông cậy và có thể làm ra đặc biệt lớn gì động tác sao cho nên hắn mặc dù xoay người khó khăn nhưng hắn là một cái linh hoạt mập mạp một mực dùng hắn thân thể linh hoạt từ trên xuống dưới vận chuyển vật liệu gỗ đến trên thuyền này ta nói mòn sần tiểu tử ngươi thuyền này làm cho rất không tệ a lại một lần từ trên thuyền nhảy xuống đem cứng rắn băng tuyết mặt đất đều dâm ra một cái hố lũ kỳ dù đi tới mòn sần nơi này đụng hắn một chút thần sắc có chút sợ hai thán phụ làm tứ hoàng đoàn cán bộ cao cấp đừng nhìn mập mạp này trong tay thịt nướng không ngừng qua an thai to mặt lớn nhưng kiến thức của hắn tuyệt đối bất phàm đừng phải không nói liền nói bọn hắn rét phót sờ đó cũng là một chiếc tiếng t â m l ừ n g lây thuyền hải tặc chỉ là cùng mòn sần hào so ra cảm giác t r ê n l ệ không nhỏ mòn sần đắc y ý, ý sồ đúng thế ta nói với ngươi liền ta cái này mòn sần hào mòn sần hào ngươi ra hỏa này đặt tên trình độ thật đúng là có chút ngươi còn có nghe hay không nghe một chút người nói người nói lưu kỳ rủ tranh thủ thời gian x i n tha thật là như vậy táo bạo làm gì không một chút nào giống trước đó khả ái như vậy hắn hiện tại cũng không phải cái này khốn nạn ra hỏa đối thủ đừng chờ chút chọc giận ra hỏa này lại đối với hắn hạ độc thủ không thấy được dạ sộp bị hắn ôm một hồi nhai răng trợn mắt hơn nửa ngày ta không phải thổi cái gì liền nói ta cái này chiếc mòn sần h à o trên thế giới này ta muốn nhận thứ hai chính là dâu trắng kia chiếc bạch tỉnh hào hoặc là bít mong kia chiếc ca hát thuyền cũng không dám nói đệ nhất nói bóng gió các ngươi chiếc này thuyền hải tặc càng sẽ không bị đưa vào mắt sát ngược lại là không ngại cái này nhưng là những người khác không ít đều lộ ra giận dữ t h ầ n s ắ c thật xin lỗi ta không phải tại n h ầ m vào ai ta nói là tất cả đều là rác rưởi lưu ký rủ gọi ta làm gì mòn sân thân s ắ c đọc lại t r ứ n g mắt liếc hắn một cái nơi nào đều thiếu không được ngươi ngươi thật đúng là có cái tên rất hay vẫn là nói chiếc thuyền này các ngươi khả năng đều nghe nói qua sự cường đại của hắn nhưng hắn so với các ngươi nghe nói càng thêm lợi hại ta lúc đầu vì cải tạo chiếc chiến hạm này thế nhưng là không ít trợt không ít mời hải quân khoa học bộ đội nhà khoa học hỗ trợ khoa học bộ đội b i ế ta t v ề gạ bù là ở chỗ này đương nhiên thuyền này trừ xì ạt tổn kỹ thuật những địa phương khác cùng hắn không có quan hệ gì l i ê n nói thuyền này tốc độ tăng thêm hơi nước động lực tựa như là mười hai vạc sòng tua bin t ă n g ép được rồi đối h e o đánh đàn nói ngươi cũng nghe không hiểu dù sao ta tùy tiện để ngươi chạy trước ba chín m chạy trước cái ba bốn trong biển muốn đổi kịp ngươi như thường không khó khăn mà lại ta chiếc chiến hạm này tầm bắn uy lực bợ lạ bợ lạ mòn s â n liền như là âu hiếm phỉ gu bị người tán dương bình thường nhịn không được liền một lớn giới sụp ả ẳ n thiệu dược một đợt đương nhiên hắn nói phần lớn cũng đều là trên báo chí đưa tin qua chỉ là không có hắn nói đến như thế mạnh thôi mà lại chiếc thuyền này sở dĩ độc nhất vô nhị đó là bởi vì m ò n sần từ khoa học bộ đội nơi đó không biết cỏ bao nhiêu đồ tốt cấp cao kỹ thuật đừng nói hải tặc muốn bắt t r ư ớ c không có khả năng chính là hải quân muốn lại làm ra như vậy một chiếc thuyền ra vậy cũng chỉ có thể ngẫm lại đồng dạng phí tổn có thể tạo ra chí ít năm chiếc hải quân cấp bậc cao nhất chiến hạm lấy sẻn gỗ củ cái kia keo kiệt tính cách những người khác muốn bắt t r ư ớ c một chút không có cửa đâu mà lại cũng không phải ai cũng có thể khoa học bộ đội đám người kia trong tay làm ra nhiều như vậy đồ tốt ước chừng một tiếng bởi vì s ạ t h một đám đến lại tăng thêm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bữa sáng rốt cục làm tốt mặc dù đã c o tám giờ dù ú ai lần nơi này vẫn không có ánh nắng đều bị ngăn tại tầng mây dày đặc phía trên nhưng xương trắng lượn lờ đồ ăn hương khí bốc lên để làm việc người mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc tất cả đều muốn ăn đại trấn nơi này bữa sáng không thể sẽ không như vậy thanh đạm muốn thanh đạm cũng thanh đạm không được nguyên liệu nấu ăn phần lớn đều là loại thịt loài cá vỏ sò、so、loại nhiều nhất còn có một số hoang dại làm khuẩn bị hái tới một khối bỏ vào ăn cơm ăn cơm đám hải quân đều là mười phần có thứ tự nhận lấy thuộc về mình kia một phần đồ ăn Sắc một đám tự nhiên là thuyền trưởng ưu tiên những người khác tùy ý cùng hải quân khác biệt có thể nói là tương đương rõ ràng không trải qua trăm người đều chen ở đây bên bờ làm sao đều sẽ lộ ra chen c h ú t ồn ào uy mòn sần tiểu tử ngày hôm qua rượu ngươi còn có hay không cất giấu sắt an vị tại mòn sần bên cạnh hắn cũng là một cái rượu ngon ra hỏa vòng lúc ăn cơm tự nhiên là nhớ thương lên hôm qua mòn sần rượu ngon cùng một bọn cán bộ cao cấp nhóm cùng mòn sần bên này tướng tá trưởng quan vị trí tự nhiên là tốt nhất thế giới này bất kể nói thế nào đều là thực lực vi tôn giai cấp tự nhiên cũng rất rõ ràng sắt lời nói để hắn không ít cán bộ đôi mắt đều phát sáng lên ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn ta kia là bao táp lớn sau thật vất vả mới may mắn còn sống sót hôm qua tất cả đều uống sạch nói chưa dứt lời vừa nhắc tới tới này chuyện mòn sần đều cảm giác thịt đau hôm qua nhìn thấy sas một kích động lại đem tất cả tồn kho đều đem ra sớm biết cho mình lưu một bình cũng tốt mòn sần trên chiến hạm đầu bếp yếu ớt nhấc tay rượu không có nhưng nơi này còn có tồn kho b ă n g r ộ n g vui đại lao muốn hay không sas đối r ộ n g vui không có hứng thú nhưng là có một người lập tức hưng phấn lên lưu kỳ rủ đứng lên kèm chút không có đem phía trước đồ đổ vật đổi nào hắn vui vẻ nói ta m u ố n ta m u ố n cho ta b ă n g giọng vui mọn s ầ n sắc mặt tối đen ngươi đều béo thành cái gì bức dạng trong lòng mình không có điểm số muốn cái gì m u ố n không cho ă n canh ta nói cho các ngươi biết cái này hải sản canh cá mới là hôm nay tinh hoa nhất đồ vật bên trong thế nhưng là thả ta không ít quý giá vật liệu thập toàn đại bổ phun âm bổ dương mọn s ầ n nói xong còn t r ừ n g đầu bếp một chút ngươi cái này khốn nạn giá hỏa ta ghi nhớ rượu không có ngươi còn muốn đem ta vui vẻ nước đưa ra ngoài trở về chờ lấy bị đánh lu kỳ du ngượng ngùng ngồi xuống nhỏ giọng nói ta cảm thấy b ă n g giọng vui sướng thịt nướng càn g phối ta không muốn ngươi cảm thấy ta muốn ta cảm thấy mòn sần đau lòng nhức góc nói ung thư thế nhưng là mập mạp tốt nhất bạn lữ dạ kỳ lao cà dưỡng sinh liền muốn uống nhiều canh trước khi ăn cơm dừng lại canh dinh dưỡng lại khỏe mạnh ngươi tin ta liền đúng ta còn có thể gạt ngươi sao chẳng lẽ ngươi còn muốn sớm phải cái ung thư tráng niên mất sớm đừng ngươi đừng nói ta ăn canh còn không được mà ha ha ha ha. ngồi vây quanh một đám người cười to không ngừng lụ kỳ dù lúc đầu tướng mạo liền rất vui cảm giác bình thường lại là đoàn hải tặc rét hờ a i giờ cười điểm nhận thầu người chứ bẽ mạn rất ít có thể có người để hắn kinh ngạc hiện tại xem ra là gặp khát tinh bọn hắn bên này nói lời này saki thật đ ã b ớ i thêm một chén nữa canh cá tới nồng bạch canh cá tản ra vô cùng mê người vang lên phía trên còn điểm s u y ế t lấy một chút không biết chất liệu gì đồ vật sắt nhẹ nhàng uống một ngụm nhịn không được thỏa mãn thở dài một hơi thật là thơm sau đó cũng không chê canh cá bằng miệng một miệng lớn trực tiếp đem nghiêm chỉnh b á t đ ề uống u vào thêm một chén nữa hoa một đám người bắt đầu bạo động lu kỳ rủ dẫn đầu nhảy lên đến chiếc kia nổi lớn trước ta cũng phải cho ta cũng tới một bát xem ra rất không tệ bộ dáng cho ta cũng tới một bát nếm thử cùng một thời gian một chiếc song cột buồm thuyền buồm hành xử trên mặt biển màu đen hải tặc cờ đón gió phấp phới nhìn qua rất đáng chú ý nếu như là thường xuyên chú ý tin tức người đều sẽ biết đây là một chiếc thuộc về siêu cấp người mới thuyền hải tặc mà lúc này đây hắn tiền truy nã đã vượt qua vượt qua bố nước b e gì. đây là một cái rất con số kinh khủng nhất là đối một cái ra biển vẫn chưa tới một năm tuổi trẻ hải tặc đến nói thành tựu như vậy nói là siêu cấp người mới cũng không đủ giống nhau siêu tân tinh đều rất khó làm được loại tình trạng này khoang tàu trong nhà ăn lúc này xem ra đến bữa sáng thời gian huệ bọn s ỉ người cái này bữa sáng làm được lại quá mặn mà lại lại không có làm quen bàn ăn bên trên vang lên hét thảm một tiếng ừng người cái này khốn nạn cũng dám hoài nghi láo nương t r ủ nghệ n g đến đến n g ư ơ i đi người bên trên gọi là bọn s ỉ trên tay nữ nhân cầm dao p h a y tại trong phòng bếp quay đầu gào thét ngươi nhìn chúng ta thuyền trưởng chẳng phải ăn đến say x ư a ngon lành à được xưng là thuyền trưởng chính là một cái màu đen bên trong phân tóc ngắn trẻ tuổi g i a hỏa hắn lúc này chính đối mặt trước thoạt nhìn rất kỳ quái căn bản không biết là cái gì nguyên liệu nấu ăn làm thành đồ ăn miệng lớn nuốt vào trong bụng mấy bàn thả ở trước mặt hắn đồ ăn bị gió cuốn mây tan ăn xong say x ư a ngon lành đã không đủ để hình dung cái này hoàn toàn là ăn như hồ đói chỉ là đĩa đồ ăn ở bên trong vừa ăn xong g i a hỏa này vậy mà một đầu đổ vào trên mâm không nhúc nhích một chút xong đời bọn si thuyền trưởng ăn ngươi làm đồ ăn bị độc chết ngươi mưu sắt thuyền trưởng vừa rồi ra hỏa lại bắt đầu hô, hô to gọi nhỏ cho lão nương ngầm miệng nớ ngẩn đồ chơi thuyền trưởng chỉ là ngủ a thì ra cái dạng này ta còn tưởng rằng bị ngươi làm đồ ăn cho hạ độc chết nữa nha ghé vào trên mâm tóc đen người trẻ tuổi lập tức giống như là bị cái gì bừng tỉnh đột nhiên ngóc đầu lên đến ai ai bị độc chết rồi thuyền trưởng ta sắp bị độc chết ta đề nghị chúng ta vẫn là đổi một cái đầu bếp đi ta khoảng thời gian này đến nay mỗi ngày muốn kéo ba lần bụng ta cảm thấy còn tiếp tục như vậy ta chỉ sợ không gặp được ngươi trở thành vua hải tặc ngày đó khốn nạn s ợ cả ngươi có phải muốn chết hay không đến cùng lao nương đơn đấu ha ha ha ha đừng nói như vậy bọn si làm đồ ăn cũng không tính khó ăn a được xưng là thuyền trưởng tuổi trẻ ra hỏa gãi đầu một cái yếu ớt vì chính mình tìm đầu bếp giải thích một chút đó là bởi vì thuyền trưởng ngươi ăn cái gì hoàn toàn không nếm hương vị đều là trực tiếp đổ xuống bên cạnh một mực không có lên tiếng tóc lam người trẻ tuổi lúc này cũng không nhịn được nhổ nước b ọ t một câu nhìn hắn cau mày đem bữa sáng từng chút từng chút ă n hết biểu lộ nghiêm túc đến giống như là đối mặt sinh tử đại địch đồng dạng h i ệ n nhiên quá trình này không tốt đẹp như vậy trẻ tuổi thuyền trưởng h i ệ n nhiên không thể tiếp tục trái lương tâm xuống dưới t ố t ta cũng cảm thấy bọn s ỉ làm đầu bếp quá đại tài tiểu dụng chờ chúng ta lần này bãi kiến qua sạt về sau Liên m ộ là là trên thế giới này xưa nay không thiếu có can đảm khiêu chiến dâu trắng dạ tâm bừng bừng hạng người ở trong đó không phải là không có vô cùng cường đại đại hải tặc nhưng cho đến bây giờ còn không có một người thành công đúng vậy từ dô dơ bị hải quân xử tử g o l d e n lee n g đại náo tổng bộ hải quân về sau hướng thế giới này mạnh nhất nam nhân khiêu chiến ra hỏa đến không hết đừng nói người mới chính là nữ ớt tiếng tắm l ừ n g lấy đại hải tặc cũng bị tên kia một mực q u y áp nói lên tứ hoàng đoàn mọi người cái thứ nhất nghĩ đến cũng chỉ sẽ là nam nhân kia mặc dù hắn hiện tại đã già rồi a vậy cứ như thế nói định thuyền trưởng hừ hừ cái này còn tạm được lao nương đao trong tay cũng không phải ăn chay trẻ tuổi thuyền trưởng đã đứng dậy cầm lấy để ở một bên già trâu mũ đội ở trên đầu cười lớn ha ha ha vậy chúng ta cần phải tăng thêm tốc độ mới được ta đã chờ không nổi một khắc này mặc dù vua hải tặc một mực là cái nào đó ra hỏa mục tiêu nhưng ta cũng sẽ không c h ấ p tay tương nhượng chờ ta giúp ngươi cám ơn sàs liền sẽ khiêu chiến tên kia ta nhất định sẽ trước hết nhất trở thành vua hải tặc chương ba trăm chín mươi ba đến sớm không bằng đến đúng lúc bữa sáng qua đi lại bắt đầu một vòng mới bận rộn chỉ là hiện tại cũng không cần nhiều người như vậy cùng một chỗ hỗ trợ chặt cây xuống tới vật liệu gỗ cũng đủ để trèo chống tu bổ hoàn thành thậm chí còn hơi có vượt qua thời gian còn lại là đến có được thuyền tượng cuộc sống kỹ năng đám binh sĩ phát huy thời gian sắt cũng lưu lại một chút thợ đóng thuyền hỗ trợ trợ thủ không cần làm việc binh sĩ tại ẻn dẫn đầu hạ nghỉ ngơi nửa giờ về sau chính là tiến hành thông thường huấn luyện đây là mỗi ngày bắt buộc môn học cho dù là trên chiến hạm mỗi ngày vẫn như c ũ là muốn luân phiên huấn luyện trừ mỗi tháng hai lần thời gian nghỉ ngơi có thể tự chủ bên ngoài thời gian khác những binh lính này đã sớm nuôi thành thói quen đây mới là bọn hắn tại sao phải so tài những người khác càng cường đại nguyên nhân căn bản một trong có ít người chỉ thấy bọn hắn là mòn sần lệ thuộc trực tiếp bộ đội bọn họ phi thường lợi hại thậm chí bên trong lấy ra một người đến đặt ở tổng bộ hải quân liền có giáo quan thực lực nhưng có rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn vì cái gì sẽ mạnh mẽ như thế trong những người này chân chính thiên phú mạnh bao nhiêu người chưa chắc có mấy cái đúng vậy nếu quả thật thiên phú mạnh mẽ tỉ như nói giống tìm loại này vậy hắn mòn sần loại huấn luyện này cùng dạy bảo phía dưới đã sớm cất cánh theo một ý nghĩa nào đó đến nói thiên phú quyết định là ngươi hạn mức cao nhất mà cố gắng thì là đem ngươi hạn cối u đặt ở mọi người trước mặt đương nhiên có thiên phú lại cố gắng người hạn mức cao nhất tắc sẽ bị nhổ cao hơn sắt cùng bẽ mạn những người này được chứng kiến mòn sần cố gắng trình độ nhưng vẫn cũ đối với những binh lính này v u ấ n luyện cường độ cảm thấy giật mình bọn hắn chi này tại lưu vật được xưng là bạch quạ quân hải quân tự nhiên là đến từ mỏn sần ngoại hiệu mặc dù mỏn sần cũng một mực nhổ nước bọt cái ngoại hiệu này nhưng đây là người khác kêu đi ra hắn cũng không thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng t ỷ như nói thế giới này có yêu m ế n hắn cũng có đối với hắn hận thấu x ư n g người hắn cũng không thể bởi vì người khác hận hắn hoặc là ở sau lưng mắng hắn vài câu liền đem người thế nào nơi này dù sao không phải cái gì vu sư thế giới có thể làm ra một chút phe thần bí đồ vật đem tất cả nói hắn nói xấu người nguyền rủa hắn không có hoặc là nguyền rủa nàng biến thành đối a Khúc! trở lại chuyện chính Sát một nhóm người này rất có xúc động sau đó mang theo bọn hắn cán bộ móc ra một bộ bài bộ kẹ một bên nhìn xem những hải quân này huấn luyện một bên đấu địa chủ tiêu hóa một chút đồ ăn b ằ n g không còn có thể thế nào ước thúc thủy hạ những cái kia hải tặc giống như vậy huấn luyện vậy căn bản là chuyện không thể nào không nói hải tặc nhóm có thể hay không chịu loại này ngày qua ngày thống khổ tuần hoàn chính là có thể bọn hắn cũng sẽ không như thế nói đùa bọn hắn thế nhưng là vô câu vô thúc truy cầu tự do hải tặc nếu là đều như thế vậy còn không như ngay từ đầu liền không ra biển đi gia nhập hải quân được lại càng không cần phải nói sắc bản thân lý niệm chính là truy cầu vô câu vô thúc tự do tự tại mạo hiểm nếu là hắn ước t h u ố c hải tặc nhóm giống hải quân giống nhau đây không phải là vi phạm hắn dự tính ban đầu sao cho nên có đôi khi có nhiều thứ nhìn xem liền tốt tỉ như nói mòn sần kiếp trước vẫn muốn giảm béo mỗi lần nhìn thấy người khác tại vất vả lột sắt video đều sẽ hung hăng điểm tán tưởng tượng lấy sau này mình cũng phải giống bọn hắn như vậy đồng thời lại cho chính mình điểm chút thức ăn ngoài tăng thêm một bình mập trạch vui vẻ nước vì hắn nhóm yên lặng cố lên đánh kỉnh g à o to đấu địa chủ a đến thêm ta một cái mòn sần trực tiếp tìm không v ị cắm vào c á c c á c cạc loại chuyện này sao có thể thiếu được bản xoáy chim muốn nói đấu địa chủ bản xoáy chim sưng thứ hai tia đệ nhất còn chưa có đi ra nhìn xem mòn sần mặt đen lên nhìn xem nó lao yêu lời nói càng ngày càng thấp cuối cùng không thể không đổi giọng đệ nhất khẳng định là mòn sần g i a hỏa này chúng ta hai tổ hợp đến một khối kia là đánh đâu thằng đó giết đến địa chủ nghe tin đã sợ mất mật mòn sần im lặng cái này lao yêu không biết bao lâu không có chơi qua bài bộ kẹ lúc này đoán chừng đã sớm lòng ngớ ngáy khó nhịp hắn yên lặng đem vị trí nhường lại chỉ cần có lao yêu gia hỏa này ở trường hợp loại này có chút điểm kỹ thuật hàm lượng cần đồng đội phối hợp cách chơi thậm chí là trò chơi loại hình mòn sần tuyệt sẽ không hạ tràng tuyệt sẽ không hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu ở căn cứ chơi qua mấy cục lang nhân g i ế t tên kia lao yêu kia là một cái manh a mặc kệ lao yêu gia hỏa này ở vào cái nào trận doanh thân phận gì hắn đều có thể vui sướng đem cùng hắn một trận doanh cho tìm đường chết nó n h ấ t tao một lần thao tác là phân đến phù thủy thân phận vậy mà ngoài ý muốn vận khí đến cuối cùng tại lang nhân thân phận đã minh sắc tình huống nó đem độc dược cho đồng đội ân may mắn còn sống sót đồng đội là mòn sần lang nhân là ẩn nguyên nhân là hắn cảm thấy lấy mòn sần gian trá chuyện tuyệt sẽ không giống mặt ngoài giống nhau đơn giản chân tướng chỉ có một cái nhất là nó thanh kỳ não mạch kín tại trò chơi kết thúc sau còn cảm thấy mình làm cho gọn gằn g vào không nên cảm thấy ngươi là kẻ địch liền an toàn t h ì như nói nó có một lần đấu địa chủ bài tắc tốt nhưng là là cái nông dân lại đem một cái khác nông dân đánh tới tự bế về sau địa chủ trộm vui nửa ngày cuối cùng chuẩn bị ăn trộm gà trượt thời điểm ra đi bị một cái nổ cho nổ ngu người thành công đem đồng đội đối thủ đều tức chết đi được những này sạch bọn hắn cũng không biết hiểu nhìn lao yêu kia tự tin vô cùng dáng vẻ thật coi là giống nó nói đến như thế c h â u bút tầm ầm ngay từ đầu bọn hắn còn chú ý cẩn thận nhưng theo mỗi một cục đánh xuống mấy người sắc mặt càng ngày càng đen liền ngay cả đám người vây xem cũng đều có chút nhìn không được rốt cục lại một ván về sau cùng lao yêu cùng thuộc nông dân dạ sộp nhịn không được bài trong tay q u a n r a thở phì phì trực tiếp rời sân ai cái kia ai mũi dài ra hỏa chớ đi à ta cảm thấy chúng ta phối hợp rất t ăn ý có thể tiếp tục hạ đem nhất định có thể thắng lao yêu còn không có tận hứng nó cảm thấy dạ sộp là cái tốt đồng đội muốn giữ lại hạ sắt c a o mày cuối cùng rõ ràng vừa rồi mòn sần vì cái gì trực tiếp không nói lời nào rời sân mẹ nấu như vậy trò chơi trí thông minh ai chơi ai thua được không một đám người phân phật trở về ngủ lại đi d ư ơ n g ai lần bên ngoài hải vực bởi vì từ trường nguyên nhân d ư ơ n g ai lần xung quanh làm một cái độc lập sinh thái hệ thống làm cái hệ thống này cùng bên ngoài lớn hệ thống va chạm thời điểm ở vào va chạm khu vực khu vực liền sẽ trở nên cực đoan không ổn định không riêng gì các loại hải dương ấm lưu liền không ngớt khí cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng không biết cái gì từ thời điểm bắt đầu nơi này bầu trời lưu loát có bông tuyết bay xuống xuống tới mặt biển giống như cũng biến thành nóng n ả y đứng dậy kém xa bên ngoài bình tĩnh tại thời tiết như vậy dưới một chiếc thuyền hải tặc đánh vỡ trước mắt nóng n ả y lại có chút đơn điệu một màn s â m nhập vào chiếc này thuyền hải tặc là thường gặp s o n g cột buồng thuyền buồng phong tuyết thời tiết phía dưới có người cật lực kéo lấy lấy buồn mặt để cho nó có thể tốt hơn ăn vào sức gió cao vài thước đầu sóng để thuyền lay động lợi hại phong tuyết càng ngày càng nhanh cũng càng lúc càng lớn cũng may bọn họ trước đó đã có thể nhìn thấy hòn đảo hình dáng đầu thuyền bên trên một bóng người đứng đứng ở đó nhìn chằm chằm phương xa trên đầu của hắn mang theo nhất định ra c h â u mũ trên mũ có ỷ sổ mặt vừa khóc mặt trang trí trên thân đã t r ù m lên áo choàng canh chừng tuyết ngăn tại bên ngoài thuyền trưởng chúng ta lập tức tới ngay cái thời tiết mắc t o y này chỉ sợ không biết muốn hạ bao lâu trường không cánh buồm chính là dài tay tộc nhân dòng nham n thạch hắn đồng thời còn là một cái tương đối xuất sắc hoa tiêu vừa rồi phong tuyết thời tiết phía dưới chúng ta phương hướng đ ã biến rất khó lại tìm đến thích hợp điểm đỗ chỉ sợ muốn đem thuyền rừng ở một chút ác liệt khu vực không thể không nói trên thế giới này có ít người xác thực có một loại nhân vật chính khí chất tựa như ạ sơ hắn từ ra biển đến bây giờ cũng bất quá ngắn ngủi đại thời gian nửa năm vậy mà đã có nhiều như vậy đầy đủ ưu tú đồng bạn l i ê n lưu vật quỷ dị thời tiết đến nói nếu như không có một cái đáng tin cậy hoa tiêu bọn họ có thể hay không gắng gượng qua các loại thiên khí trời ác liệt còn rất khó nói ta tin tưởng ngươi sẽ tìm được một cái phù hợp địa phương dòng nham thạch đồng bạn ở giữa không nên tín nhiệm lẫn nhau sao các ngươi thế nhưng là chưa từng có khiến ta thất vọng qua yên tâm đi làm tốt rồi nhìn ra được kinh nghiệm hơn nửa năm này thời gian ma luyện ép bờ trước kia trở nên càng thành thục trên người hắn đã có loại thân là ưu tú thuyền trưởng khí chất dài tay tộc loại này thiên phú chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ phần lớn đều là t h ẳ n g tính ạ sơ lời nói để dòng nham thạch đáy lòng hiện lên một k i a kẻ sĩ chết vì c h i kỷ cảm động hắn hơi có vẻ chất phác màu nâu đậm trên mặt không có hiện lộ ra trên tay càng thêm ra sức thao động lên cánh b u ồ n g đồng thời dụng tâm quan sát đến nước biển cùng thời tiết biến hóa thuyền trở nên so vừa rồi ổn định một chút ạ sơ thở dài nói nói đến ta thật không nghĩ đến sạt như vậy một cái mạnh mẽ ra hỏa vậy mà lại đem nơi này tuyển làm một cái trụ sở hoàn cảnh như vậy cũng may mà bọn hắn có thể sinh tồn tiếp đừng nói ạ sơ chính là mòn sẩn cũng làm không rõ ràng sạt ý nghĩ nhìn xem người ta cải đổ cùng bít mom hai cái quái vật ra hỏa một cái là chính mình thành lập quốc gia trở thành nữ vương một cái là đánh xuống một quốc gia trở thành thái thượng hoàng ngược lại là dâu trắng cùng sạt hai cái cho tới bây giờ không có làm qua những thứ này thuyền càng ngày càng tới gần bên bờ tại dòng nham thạch điều khiển xuống thuyền chỉ mặc dù g ặ p đền cuối cùng vẫn là ổn định ngừng tốt đi tất cả mọi người đi với ta viếng thăm một chút thời gian này bên trên cường đại nhất mấy tên một trong đây chính là khó gặp đại nhân vật ha ha ha ạ sợ nói xong dẫn đầu nhảy xuống thuyền sau đó phù phù dưới chân một cái không có đứng vững một cái mông ngồi s ổ m trượt ngã tại trên mặt tuyết ha ha ha, ha ha ha ha thuyền trưởng ngươi còn không có nhìn thấy người liền bị cho một hạ mã huy a không được thuyền trưởng lão nương muốn cười phải đi bất động đường phúc ha ha ha bầu không khí lập tức sung sướng đứng dậy lúc này sắc trời còn không tính quá muộn khoảng cách t r ạ n g vạng tối trí ít còn có hơn một tiếng cho nên ạ sờ trên mặt khó được hiện hiện xấu hổ đỏ ửng cũng bị những người khác nhìn vội vặn hắn từ dưới đất đứng lên cao một chút đầu lúng túng nói ngoài ý m u ố n ngoài ý m u ố n không cần để ý những này những chi tiết này đồng thời dưới chân hắn một đám lửa xuất hiện đem xung quanh hơn mười mét khu vực băng tuyết tất cả đều bốc hơi rơi lộ ra có chút cháy đen mặt đất như vậy liền tốt rồi mau xuống đây đi Ây thuyền trưởng thật đúng là cái quái vật à. Mỗi ngày thuyền ra, trưởng trưởng. trên đang thật tốt thật vật thực tăng thán một tiếng, đi theo từ h sự lực, lực là là à, dùng dám năng đúng người n cái Có quái đều đi mỗi ạ sơ ánh mắt phức tạp thấp giọng thì thầm một câu dẫn đầu đi vào trước phương khiết b ạ c h thế giới ạ s ờ một nhóm người lên đảo địa phương kỳ thật khoảng cách mòn sần hào xa xôi khoảng cách một bên khác r ừ n g sắt ở vịnh biển bên trong tóc đỏ thuyền hải tặc càng xa trận này phong tuyết để nguyên bản muốn dừng sắt ở mòn sần hào phụ cận thuyền hải tặc trệ hướng không biết bao xa cho nên bọn hắn tự nhiên cũng liền phát hiện không được nơi này thì ra còn thả neo một chiếc hải quân chiến hạm lúc này bọn hắn ngay tại đỉnh lấy phong tuyết tìm sạt một nhóm người vị trí trừ hắn cái này bản thân ăn mệ dạ mệ dạ no mi ra hỏa bên ngoài những người khác tại dạng này phong tuyết nhiệt độ thấp dưới hơi có vẻ hơi chật vật cũng may hòn đảo này diện tích không tính quá lớn đoàn hải tặc bên trong dòng nham thạch cái này dài tay tộc hoa tiêu s á c thực rất coi trình độ đại khái đi bốn mươi lăm phút đồng hồ thời gian bọn họ đã rất tiếp cận sạt một nhóm người sơn động ở châu đó đương nhiên trước bị đoàn hải tặc rét hờ ais giờ người phát hiện ra ấm áp sơn động cùng hôm qua có rất lớn khác biệt mấy ngụm nồi sắt lớn bị gác ở móc ra lò đất bên trên bên trong nấu lấy sôi trào xướng canh nhìn canh nhan sắc hiện ra màu trắng sữa hiển nhiên là đã nấu thật lâu một bên khác còn có mấy cái sắt thiên giá đỡ phía trên đã có thị tại nướng cái gì như vậy một cái danh tiếng chính thịnh người mới tới nơi này xem ra có chút tới bất thiện đâu sắp có chút kinh ngạc hắn thấy ạ sợ cái này danh tiếng chính thịnh hải tặc người mới trừ là đến tìm hắn khiêu chiến còn có thể làm gì ngược lại là một bên m ỏ n sần nghe được như thế một tin tức về sau thần sắc nghiền ngẫm lần này hành trình thật đúng là thú vị không riêng gì nhìn thấy mười năm không gặp sars không nghĩ tới mấy năm không gặp học sinh ạ sợ cái kia rắm t ú i tiểu tử cũng lập tức sẽ nhìn thấy thật sự là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp xảo kiểu nói này kỳ thật nữ thần may mắn là cho chính mình chơi một tay muốn dương trước ức rất nhanh ạ sơ một đoàn người liền bị dẫn tới trong động mòn sần an vị tại sát bên cạnh hai người ở chỗ đó là chỉnh trong sơn động nhất vị trí trung tâm tự nhiên là lại hiện lộ mắt bất quá ạ sơ đi tới về sau liếc mắt liền phát hiện hắn tồn tại cái này nguyên bản thần sắc tự nhiên siêu cấp người mới lập tức trở nên ngây ra như phóng thần sắc giống như là gặp quỷ đồng dạng、người ngươi vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này chương ba trăm chín mươi bốn lấy đức phục người nha đây không phải ạ sở sao đã lâu không gặp mọn sân mỉm cười lên tiếng chào hỏi sách ánh mắt tại ạ sở cùng mọn sần trên thân quét một vòng cũng phát hiện không thích hợp cho nên nói vị này người mới tiểu ca ngươi là đến tìm mọn sần từ vừa rồi tình hình nhìn giống như cũng không đúng lắm h ắ n ở đây hẳn là không người biết mới l à thế nhưng là nhìn các ngươi cái dạng này giống như ở trong đó còn có không ít cố sự đến mời nói ra chuyện xưa của ngươi khu khu trước không quan tâm những chuyện đó nghe nói ngươi muốn hỏi lời ta hắn ngồi không nhúc đ í c h nhưng là tay đã nắm lấy cái kia đem g ờ dịp hòn cái gọi là người mới chào hỏi tự nhiên là khiêu chiến ý tứ làm tứ hoàng khiêu chiến của bọn hắn từ này đến không thiếu mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đụng tới một cái cho nên hắn có loại phản ứng này cũng không phải kỳ quái ạ sợ dù sao ra b i ể n rộng lớn thời gian nửa năm đã là một cái siêu cấp người mới cũng là không ít người thuyền t r ư ờ n g mọn sần cùng sạt rất nhanh để hắn tại nhìn thấy mọn sần trong lúc khiếp sợ phản ứng lại hắn đặt ở áo choàng bên trong một nắm đấm nắm chặt hiện tại hắn cũng không phải khi còn bé như thế không có một chút sức hoàn thủ để cho người khi dễ đứa trẻ kia rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh không nhìn nữa mọn sần mà là đối sạt ỉ s ô đem đầu bên trên mũ lấy xuống đặt ở phía sau lưng bị mũ dây thường treo không không ta cũng không phải cái này chào hỏi ý tứ đệ đệ ta l u phí luôn nói ngươi là ân nhân cứu mạng của hắn một mực không thể gặp mặt một lần ta hôm nay tới là đặc biệt cùng ngươi gặp mặt một lần chào hỏi một chút cảm ơn ngươi trước đó cứu phi hắn có chút không người tỏ vẻ đối xa x long biết ơn s á trên t mặt một tiểu tử lộ ra nụ cười tay rời đi trôi lao thái độ trở nên nhiệt tình mà kinh ngạc lưu phí ca ca ai l u phí lại còn có ca ca sao như vậy à ngươi đến rất đúng lúc ngươi cũng nhìn thấy chúng ta nơi này đang chuẩn bị yến hội vậy liền cùng nhau gia nhập vào đi t r u n g quanh tự nhiên có người đem vị trí tránh ra ạ s ở thuận thế ngồi xuống nhìn xem mòn sần cùng sạt hai người ta ngược lại là không nghĩ tới hải quân thứ tư đại tướng bộ đội vậy mà lại cùng tứ hoàng một trong đoàn hải tặc z hờ a i giờ cùng một chỗ yến hội cái này có thể là không tầm thường bí mật ta sẽ bị diệt khẩu sao mòn sần lao sư a liệt ai cái này mẹ nấu là cái gì thần chuyển hướng tất cả mọi người phát ra chỉnh tề nhất trí tiếng kinh hô trong mắt đều nhanh rơi ra đến lần này không riêng gì sà t một đám liền liên đối tại mòn sần bên cạnh tiểu phó quan g dơ dạ kệ đều giật mình nhìn xem mòn sần không trách bọn hắn kinh ngạc thực tế là hai người kia thân phận quá không đáp mòn sần cùng sà s là bạn bè còn nói còn nghe được dù sao hắn hải tặc bạn bè cũng không chỉ cái này một cái nhưng ai có thể nghĩ tới một cái mạnh nhất hệ lò gì ạ siêu cấp người mới vậy mà là hắn thổ điện có ít người mặt ngoài là cái hải quân đại tướng dự khuyết trên thực tế vậy mà hắn sẽ không là hải tặc tại hải quân bên trong nội ứng đi nghĩ kỹ cực sợ khủng bố như vậy sắt t r ậ n to hai mắt nhìn xem mòn s ầ n mòn s ầ n ngươi lại còn là cái này hải tặc siêu cấp người mới lao sư sao ạ sơ lộ ra một tia đùa ác đạt được thần sắc ánh lửa hạ lóe lên một cái rồi biến mất nhanh để người không phân rõ hắn cười nói ồ sắt mòn s ầ n lão sư chưa hề nói sao hắn không riêng gì lão sư của ta liền ngay cả phi đồng dạng cũng là học sinh của hắn chúng ta trước đó thế nhưng là bị lao sư dạy bảo một đoạn thời gian thực sự là đã lâu không gặp cái gì liền ngay cả phi cũng là lúc này khiếp sợ giá trị đoán chừng đã phá trần mòn sần trước đó một mực không nói chuyện liền nhìn xem ạ sờ một người biểu diễn phải biết tại trước đó huấn luyện bên trong g i a hỏa này cùng phỉ cái kia toàn cơ bắp thế nhưng là chưa từng có kêu lên lao sư hắn hiện tại ngược lại là mở miệng một tiếng lao sư làm cho chịu khó không được muốn nói ra hỏa này trở nên như thế lễ phép hắn là một chút cũng không tin mọn sân t h ầ n sắc giống như cười mà không phải cười hắn nhìn xem h ạ sơ thẳng đến cái sau trên mặt có chút không được tự nhiên mới lên tiếng xem ra gạp lao đầu nhắc nhở ta không có rất tốt hoàn thành hắn ủy thác ta huấn luyện các ngươi là muốn các ngươi trở thành xuất sắc hải quân ta mặc dù huấn luyện các ngươi nhưng là ngươi bây giờ vẫn là ra biển làm hải tặc mà lại lại bị ta đụng phải ai có chút đau đầu a ta nhớ được trước đó ngươi treo thưởng tin tức sau khi đi ra gặp lao đầu thế nhưng là rất thương tâm hắn còn muốn có ta có thể đem ngươi bắt trở về ngươi nói ta nên làm cái gì nghe được mòn sấn lại liên lụy ra g ặ p đám người không biết là nên chết lặng vẫn là nên như thế nào mới tốt ạ sở thần sắc tắc có chút phức tạp g ặ p tâm tư vẫn luôn là minh hiện ra mặt hắn những năm này trưởng thành đến hiện tại muốn nói đúng gặp không có tình cảm kia là trò cười bất quá so với từ nhỏ đến lớn lý tưởng đến hắn cũng chỉ có thể nói với gặp một tiếng xin lỗi hải quân hắn thực tế không phải nguyên liệu đó mòn sân thì là nhìn xem một đám trên đầu bước lên dấu chấm hỏi ra hỏa hiển nhiên trước mắt lớn như vậy một cái dưa bọn họ cũng có chút mơ hồ giải thích ạ s ờ cái này khốn nạn cùng phí là gặp lao đầu cháu trai mấy năm trước ta đi theo gặp lao đầu trở về nghỉ ngơi thời điểm hỗ trợ dạy bảo huấn luyện bọn hắn một đoạn thời gian gặp lao đầu là muốn ta đem bọn hắn cho huấn luyện thành một cái mạnh mẽ hải quân hiện tại xem ra hiệu quả kỳ thật cũng không có tốt như vậy cái này khốn nạn tiểu t ử đây không phải liền ra biển trở thành hải tặc còn sông ra không nhỏ tên tuổi ta đoán chừng phí tên kia hiện tại cũng muốn muốn ra biển làm hải tặc vừa nghĩ như thế thật đúng là não rộng đau a mòn sần chỉ là dăm ba câu liền đem chuyện giải thích rõ ràng bất quá bên trong ẩn chứa lượng tin tức để chung quanh những người này đều có chút im lặng cái này hải tặc siêu cấp người mới vậy mà là hải quân trung tướng gặp lao đầu cháu trai mà lại có vẻ như còn có một cái bị sạt xem trọng gọi là vì cháu trai cũng là gặp trung tướng cháu trai nhìn bộ dáng bây giờ không chừng một cái khác cũng sẽ trở thành hải tặc m ẫ u c h ú t là gặp trung tướng vì bồi dưỡng hắn hai cái này cháu trai trở thành hải quân còn đặc biệt tìm b ọ n sần đi dạy bảo huấn luyện bọn hắn hiện tại xem ra cái này huấn luyện cũng không có cái gì chim dùng có biết nội tình tỉ như nói dở dạ i ặ c e hẹn hai người bọn họ là biết long tình huống lúc này đối gặp trung tướng có chút đồng tình nhìn xem cái này toàn ra nhi tử thế giới hung ác nhất tội phạm quân cách mạng thủ lĩnh ngươi nói ạ sở cung phỉ đều là gặp trung tướng cháu trai sắt con vẫn không thể tin được hắn ngược lại là biết phỉ có một cái lâu dài không ở nhà ông nội nhưng phỉ cho tới bây giờ cũng không nói qua hắn tên của g i a g i a đều là gọi hắn lao đầu hiện tại xem ra trên thế giới này thật đúng là vô xảo bất thành thư mòn s ầ n gật đầu không sai đây chính là chân tướng sự tình mặc dù tên trước mắt này cũng không phải là g ặ p lao đầu thật cháu trai mà là người tôn kính nhất dô giờ thuyền trưởng con trai nhưng bây giờ cũng không phải là lộ ra tin tức này thời điểm nhiều người ở đây miệng tạp hắn coi như tin được bộ hạ của mình cũng tin không được sạt thủ hạ những n à y phổ thông hải tặc ạ sơ cứu môi có chút không vui nói h ừ ta cùng phí cho tới nay mục đích đều là trở thành tự do nhất hải tặc mới sẽ không nghe cái kia thối lời của g i a g i a trở thành cái gì hải quân ồ mòn sần ánh mắt hiếp lại t h ầ n s ắ c bất thiện nhìn xem ạ sơ ngươi nói như vậy xem ra ta hẳn là đáp ứng gặp lao đầu thỉnh cầu tiện thể đem ngươi cũng mang về đóng một đoạn thời gian mới được vậy ngươi liền thử một chút ta cũng không phải lúc trước tiểu hải tử ạ sơ nhìn xem mòn sần không nhượng bộ chút nào sau lưng của hắn có hỏa diễm bước lên cùng đống lửa ánh lửa tương ánh thành huy thậm chí đống lửa đều đi theo c u ố n về phía hắn phía bên kia ngọn lửa tiếp cận hắn thời điểm trở nên dịu dàng ngoan ngoan rất nhiều tựa như nên đón chủ nhân vào trong nhà máu quýt chó con đồng dạng bầu không khí trở nên có chút dương cung bạt kiếm đứng dậy mòn sân ngồi không hề động hắn nhìn xem ạ sở thần sắc không hiểu hệ lọ gì ạ mẹ dạ mẹ dạ no mi đúng là một cái rất cường đại năng lực đây chính là ngươi bây giờ dám cùng ta cái này lao sư khiêu chiến ỉ vào sao xem ra ta không thể không khiến ngươi thanh tỉnh một chút trên thế giới này cho tới bây giờ đều là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân hệ lọ gì ạ năng lực rất đáng gồm sao ạ sở thân thể nửa ngồi cơ bắp căng cứng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mòn sẩn hệ lọ gì ạ làm là cường đại nhất trái cây năng lực đương nhiên không tầm thường bất quá đây cũng không phải là ta hoàn toàn ì vào năm đó ngươi cùng xú lao đầu sử dụng lực lượng ta bây giờ cũng nắm giữ chờ ta đánh bại thân là hải quân đại tướng dự khuyết lao s ư ngươi ta liền sẽ đi khiêu chiến dâu trắng chờ đem dâu trắng cũng sau khi đánh bại toàn bộ thế giới đều sẽ biết sự cường đại của ta mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành tự do nhất hải tặc mặc dù có chút có lỗi với phi nhưng vua hải tặc chỉ có thể là của ta đ ù n g đ ù n g đ ù n g mọn sân nợ nụ cười vỗ tay một cái nói nhaha h a h a quả nhiên là không tầm thường mục tiêu không tầm thường ý nghĩ xem ra được xưng là siêu cấp người mới ạ s ờ đoạn đường này đi được xác thực x ô i gió x ô i nước một chút người vĩnh viễn đều phải hiểu được k í n h sợ có dũng khí khiêu chiến mọn sần khiêu chiến dâu trắng đây là chuyện tốt nhưng đem thắng lợi nghĩ đến đơn giản như vậy vậy thì không phải là tự tin mà là mười phần tự đại cái này cũng lại chỗ khó tránh khỏi nói cho cùng ạ sợ năm nay mới mười tám tuổi hắn hôm nay tiền truy nã đã vượt qua bốn ước bệ di hơn nửa năm qua này từ đông hải đến new earth ắ n trên cơ bản chưa bao giờ gặp cái gì ngăn trở cái này khiến hắn có chút chỉ vì cái trước mắt đứng dậy nhìn kịch bản bên trong liền có thể biết ạ sợ tại viếng thăm sạt thời điểm cũng đã nói cùng loại đánh g i ế t dâu trắng từ sạt nơi này cách mở hắn trực tiếp liền tiến đến khiêu chiến dâu trắng bị nhận được tin tức gì bệ ngăn cản xuống tới hai người đại chiến năm thiên năm đêm cũng không có phân ra thắng bại mặc dù hắn bởi vậy gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc nhưng nếu như cái mục tiêu này nếu là đổi một chút đâu hắn lúc ấy nếu là khiêu chiến c á i đổ hoặc là chặt lọc thẻ liên hai cái này khả năng đã sớm mộ phần cỏ cũng không biết cao bao nhiêu dâu trắng danh sưng thế giới mạnh nhất nam nhân mấy chục năm một mực sừng sững không ngã dùng cái mông cũng có thể tưởng tượng ra sự cường đại của hắn mọn sân mặc dù biết dạ sở nóng lòng đạt được thế giới tán thành tâm tư có thể cái này không có nghĩa là ạ sở liền có thể đương nhiên như thế tự đại đã như vậy vậy liền để lao sư đến ước lượng một chút n g ư ờ i mấy năm này học được bản lĩnh nhìn xem ngươi trái cây năng lực là có hay không lợi hại đến đủ để tại lưu vật đứng vững góc chân nhìn xem thực lực của ngươi có phải là thật hay không giống khẩu khí của ngươi lợi hại như vậy sắt dài dài miệng có chút muốn nói lại thôi b ẽ màn cho sạc h một ánh mắt không có để hắn mở miệng hắn có thể nhìn ra được mọn sần cũng không phải là thật muốn bắt ạ sở trở về nếu không cũng sẽ không theo hắn ở đây nói nhảm nhiều như vậy mời lao sư chỉ điểm ạ sở trên thân ngọn lửa nhảy lên bắt đầu có chút kích động mọn sần vẫn như cũ ngồi tại sạc cách đó không xa khoát khoát tay sạc tiếng nói chỉ điểm ta nhưng không dám nhận dù sao ngươi đều phải đánh bại ta đánh bại dâu trắng người ta nào dám tùy tiện chỉ điểm ạ sở sắc mặt có chút đen người cái này nên ngang dáng vẻ đã nói rõ xem thường thái độ tốt ta mắt thấy hai người lập tức sẽ đậu thủ s ạ rốt cục nhịn không được nói mòn sần muốn đánh chuyển sang nơi khác nơi này chính là chịu đựng tốt mấy nồi nước đâu đều nấu một ngày thời gian ta cũng không muốn các ngươi hiện tại đem những này đều cho đánh giải không cần mòn s ầ n lắc đầu hắn có chút đ i ề u một chút tư thế không thèm để ý mà nói không cần như vậy p h i ề n phước dù sao là lập tức liền có thể giải quyết chuyện lúc này ạ s ở khoảng cách mỏn sần ước chừng bốn năm mét dáng vẻ nghe được mỏn sân lời này cho dù là cho dù tốt tính tình cũng không nhịn được đừng nói ạ s ở hắn b u ồ n chính là cái gì có thể nhịn được khí ra hỏa Ngươi! tiếng nói vừa ra khỏi miệng hắn con ngươi co lại nhanh chóng một mực mang theo nắm đấm màu đen trong nháy mắt tới người hắn thị g i á c thần kinh vậy mà hoàn toàn không kịp bắt giữ Bành! ạ s ở cả người bị mỏn sần đánh nằm dạp trên mặt đất hắn trên đầu mắt trần có thể thấy lên một cái màu hồng phấn bao lớn mà mòn sân thì là cả người lại ngồi trở lại tại chỗ giống như căn bản không có động đậy giống nhau hắn dùi bận vẫn đ ung dung nhìn xem ạ sơ tựa hồ là qua một giây lại tựa hồ qua không ngắn một hồi ạ sơ rốt cục từ dưới đất bỏ dậy trên thân dâng lên có cao một thước ngọn lửa ạ sơ nổi giận đùng đùng nói ngươi ngươi vậy mà đánh lén có loại chúng ta đi bên ngoài đánh ta nhất định phải đánh bại ngươi để ngươi biết sự lợi hại của ta nha hiện tại không nói lao sư nếu như vừa rồi ta là kẻ địch ngươi đã chết rồi mòn sân trào phúng một câu nhìn xem sắp thẹn quá hóa giận ạ sở không có tiếp tục đâm kích xuống dưới bất quá không quan hệ người này tốt nhất nói chuyện cho tới bây giờ đều là lấy đức phục người ngươi nếu không phục vậy khẳng định là ta đức còn chưa đủ loại kia ăn cơm xong ta mới hảo hảo cùng ngươi hoạt động một chút vừa vặn có thể tiêu cơm một chút bất quá bây giờ trời đất bao la bụng lớn nhất chờ ta ăn no lại nói ạ sở đứng tại chỗ thân xác biến hóa dị thường đặc sắc nhất là phối hợp thêm đỉnh đầu bao lớn rất có một loại hài kịch diễn viên sắc thái kỳ thật trong lòng của hắn đã ẩn ẩn phát giác được mòn sần lợi hại nhưng hắn vẫn như cũ không phục vừa rồi hắn kẹ b ù n sổ cụ hạ kỷ có thể còn chưa mở ra đâu nếu không phải mòn sần đột nhiên đánh lén hắn nhất định có thể tiếp tục chiến đấu x u ố n g dưới không là nhất định có thể đánh bại phải biết hắn trái cây năng lực thế nhưng là cường đại nhất hệ lọ gì ạ năng lực còn chưa sử dụng hắn cường đại nhất một mặt còn không có biểu diễn ra đâu nhưng mà ha ha đến ạ s ờ ta nói với ngươi hôm nay ngươi đúng là được ăn ngon mỏn sần da hỏa này độc nhất vô nhị b í phương hầm một ngày nồng canh dùng để xuyến một chút mỏng như giấy mảnh mới mẻ hải quái tư vị kia đừng đề cập s ạ c chào hỏi ạ s ờ ngồi xuống dạng như vậy hoàn toàn là hóa thân trở thành một cái ăn hàng ạ s ờ mơ hồ bị kéo ngồi xuống bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt lên lại không có giữa mùa đông một đám người vây quanh xuyến nổi lầu có không khí rượu ngon sạt nơi này mặc dù không nhiều nhưng là không sai biệt lắm rượu tốt hơn theo liền uống top năm top ba hải quân cùng hải tặc ngồi vây chung một chỗ cũng may cái sơn động này cũng cũng đủ lớn bằng không nơi này tập hợp hơn một trăm người thật đúng trên không dưới sợ rằng cũng không nghĩ ra cái này nho nhỏ một cái hòn đảo bên trên ngay tại trong một cái sơn động sẽ tụ tập nhiều như vậy không có khả năng tập hợp một chỗ ra hỏa chỉ sợ đồng dạng cũng sẽ không có người nghĩ đến người bên trong này sẽ trong tương lai đối thế giới tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng bởi vì hết thể biến số đều sẽ để tương lai trở nên không thể biết chương 395, thật nhanh a tiến hội mở thời gian liền có chút hơn nhất là mặc kệ là sas mòn sần hai tên giá hỏa đều là rượu ngon người có thức ăn ngon không có rượu sao có thể đi lúc này cũng đừng quản rượu gì dù sao chính mình trên thuyền hàng tồn là một chút cũng không có dù sao cũng so không có mạnh một bên ạ sở mấy năm trước đó cùng xạ pol p h ì cùng một chỗ tiếp nhận mòn sần lúc huấn luyện vẫn là cái tiểu hải tử nhìn xem mòn sần uống rượu còn rất ao ước nhất là nghĩ đến ba người bọn hắn trộm mòn sần rượu ra uống thời điểm mang đến cho hắn một cảm giác thật đúng là khắc sâu ấn tượng mặc dù cuối cùng miễn không được một trận đánh đập bất quá vừa mới ra hỏa này còn xuất kỳ bất ý đánh một q u y ề n của mình trước kia không thể uống đến bây giờ chính mình trưởng thành cũng không giống nhau cho nên ạ s ở bưng chén rượu lên thường xuyên hướng mòn sần mời rượu mòn sần âm thầm n ế t miệng liền ngươi cái này điểm tâm nghĩ ai còn không rõ ràng lắm rõ ràng nói đùa ngươi nếu có thể đem ta uống say ta theo họ ngươi không nói bản thân mạnh mẽ thân thể đối với tiểu lượng tăng thêm ngàn chén không say tuyệt không phải nói ngoa chính là trái cây năng lực vận dụng lên hắn nếu là không muốn uống say đến thêm một trăm cái người cũng không tốt nếu là hắn gian lận đứng dậy vậy căn bản không có những người khác chuyện gì bất quá bây giờ trường hợp không quá thích hợp thôi bầu không khí càng phát nhiệt liệt lên tất cả mọi người tại vì ạ sở cố lên xem ra hắn rõ ràng có chút cấp trên đã hoàn toàn cùng mòn sần đòn khiêng bên trên giống như nhất định phải đem hắn uống gục không thể lúc này sắc trời bên ngoài đã sớm tối xuống không biết bao lâu chỉ là dùng ai lần bên trên đầy đất tuyết động để bên ngoài còn lộ ra tương đối sáng tỏ trong sơn động khí thế ngất trời cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái bộ dáng rượu hơi uống đến hơi nhiều ạ s ở nói cũng biến thành nhiều lên kỳ thật từ khi xạ bổ ra b i ể n gặp phải thiên long nhân thuyền bị đánh chìm tin tức truyền đến ạ s ở cả người liền theo tới có đại biến dạng hắn đem chính mình nanh vuốt tất cả đều thu liệm ở bên trong trở nên cùng xạ bột như thế ánh nắng lại ônu mà không phải đối với người nào đều là một bộ lạnh như băng hờ hững lạnh leo dáng vẻ mòn sân lao sư ta muốn mời ngươi một chén nữa nếu không phải ngươi khi đó dạy cho chúng ta như vậy một đoạn thời gian cũng dạy dỗ chúng ta nhiều đồ như vậy chỉ sợ ta đến bây giờ còn không thể rõ ràng hạ kỳ loại năng lực này chỗ lợi hại À s ở tại ánh lửa hạ trên mặt hồng nhuận ánh mắt hơi có vẻ tan rã mê ly một chút cái này rõ ràng là t i ể u tình đến mức nhất định dấu hiệu gặp lao đầu trước đó mặc dù có biểu hiện ra qua hạ k ỳ nhưng là lấy hai tiểu gia hỏa này tại đông hải phủ xạ vì lạ dở kiến thức đến nói căn bản là không hiểu loại năng lực này đến cùng là cái gì cái này không phải là bởi vì gặp không dạy bọn hắn mà là gặp lao đầu ngẫu nhiên mới có thể nghỉ ngơi trở về nếu như dạy cho bọn hắn làm sao đi tu hành rèn luyện hạ k ỳ lấy hai người bọn họ tiểu quỷ xa không có trưởng thành đứng dậy thân thể sẽ thật sớm đem chính mình móc sạch đừng nói cái gì thiên phú không chết yểu chính là tốt hạ kỳ tu luyện nhất định phải chờ với bản thân thân thể phát dục đến cường độ nhất định mới có thể thử nghiệm đi mở mang loại lực lượng này cũng tỉ như nói ngươi dùng giấy chén trang đinh sắt kia là đâm một cái tức phá nếu là đổi thành đồng dạng sắt chén vậy liền hoàn toàn không là vấn đề mòn sân thì là để bọn hắn rõ ràng loại lực lượng này cảm giác cũng nói nguyên lý nhưng không có dạy bọn họ cụ thể khai phát phương pháp a s ờ có thể tại ở độ tuổi này liền thức tỉnh song sắt hạ kỳ mặc dù chưa chắc hạ kỳ cường đại cỡ nào nhưng loại thiên phú này đã hiển lộ không thể nghi ngờ mòn sân còn không có bưng chén rượu lên ạ sờ mê ly hai mắt trở nên có chút t ì n h quang lấp lóe trói mắt đứng dậy lão sư ngươi chỉ sợ không biết đi lúc kia ta cùng xạ bổ còn có phí ba người chúng ta mỗi ngày lớn nhất ý nghị chính là có thể tìm cơ hội đánh bại ngươi sau đó để ngươi nếm thử mỗi ngày bị hung hăng huấn luyện cảm giác bất quá ra hải chi về sau ta mới hiểu được ngươi đối huấn luyện của chúng ta ý nghĩa trọng đại không có huấn luyện của ngươi ta cũng trưởng thành không đến loại tình trạng này nhìn ra được mòn sân đối ạ s ở tạo thành rất sâu ảnh hưởng không phải vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời như vậy muốn nói cho nên ta nhất định phải đánh bại ngươi đánh bại dâu trắng trở thành vua hải tặc trở thành trên thế giới này người tự do nhất để thế giới này tất cả mọi người tán thành ta tồn tại mòn sân lắc đầu bật cười nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này uống nhiều liền quên cái này gốc dạn không nghĩ tới còn ở chỗ này t r ở chính mình đâu mới mấy đồ ăn a liền uống tới như vậy a s ờ ta nói chuyện có chút thẳng ngươi đừng để ý mòn sân dứt khoát cũng không cùng hắn c h ẳ n g cốc một ngụm đem chính mình rượu trong chén uống cho hết ta không phải tại nhằm vào ngươi đừng nhìn ngươi bây giờ được cái gì mạnh mẽ hệ lò gì ạ trái cây năng lực cũng đừng nhìn ngươi đã thức tỉnh song xác a không lúc này ngươi hẳn là nắm giữ tam s á t hạ kỳ cũng đừng nhìn ngươi bây giờ tiền truy nã vượt qua bốn ước mẹ gì. được xưng là cái gì siêu cấp người mới nhưng trong mắt ta ngươi hiện tại chỉ là cái đệ, đệ. có lẽ nói đệ đệ ngươi nghe không hiểu nhiều ngươi có thể đem nó lý giải thành yếu gà ân một cái tay liền có thể tiện tay c h ế phục tiểu yếu gà mọn sân nói lời này chính là ngữ khí lạnh nhạt cái này vốn là cũng là sự thật không thể chối cãi ạ s ờ muốn trưởng thành đến đầy đủ mạnh tình trạng trước đó còn cần mấy năm thời gian thiên phú lại cao cũng không có khả năng trực tiếp một lần là xong thực lực càng lên cao đề cao độ khó càng lớn mọn sân có thể cảm giác được gạ s ờ mạnh mẽ khiêu chiến dục vọng cùng hắn trong lòng khâm phục cảm thấy hắn hiện tại đã lợi hại như vậy khẳng định có thể cùng chính mình có lực đánh một trận không phải vậy cũng sẽ không nói cái gì đánh bại hắn mòn sẩn đánh bại dâu trắng nhưng khoác lác ai cũng sẽ nói tựa như mười mấy năm trước trên thế giới này còn có một cái khác mạnh mẽ hệ lỏ gì ạ gia hỏa vừa mới nâng thành danh về sau liền không biết sống chết đi khiêu chiến dâu trắng nếu không phải dâu trắng rộng lượng bỏ qua hắn một mạng hiện tại sẽ ký bù cại một trong cá sấu sa mạc đã sớm biến thành một con chết cá sấu mọn sân lời nói không riêng gì để ạ sờ ánh mắt trở nên phẫn nộ liền ngay cả cùng hắn cùng một chỗ tới đoàn hải tặc ở bạ đồng bạn cũng tất cả đều lòng đầy cam phẫn bọn hắn muốn phản bác một chút nhưng là tên trước mắt này là chân chính khủng bố đến bọn hắn hoàn toàn không biết sâu cạn hải quân thứ tư đại tướng ngược lại là sạt thở dài một hơi nói xem ra cuối cùng vẫn là muốn đánh một trận bất quá cũng tốt tiến hội đến bây giờ cũng sắp kết thúc vừa vặn cần tiết mục đến chợ một chút hưng ta biết một chỗ rất thích hợp có thể coi như các ngươi giao thủ sân bãi vậy thì thật là tốt ta cũng muốn nói cho mòn sần lao sư đã cách nhiều năm ta có thể đã sớm không phải lúc trước đông hải thực lực kia nhỏ yếu tiểu quỷ ạ sơ đứng dậy t h ầ n s ắ c trở nên tự tin vô cùng hắn hôm nay cũng không chỉ là vì chính mình mà sống s ạ p tổ, nhìn xem đi hắn nhất định sẽ hoàn thành lúc trước ba người nguyện vọng đem mòn sần cái này chán ghét người ra hỏa đánh bại cho dù hắn là lao sư mòn sần cũng lời rào rạt đứng dậy thuận miệng trả lời chờ chút sự thật chứng minh kỳ thật lớn lên cũng không có cái gì chim r ủ n g ngươi đại gia vĩnh viễn là đại gia ngươi ạ s ở trên thân khí thế trì trệ có vẻ như lại nghĩ tới đến cái gì không tốt chuyện hừ hừ l ệ n h bất quá lần này hắn không có tiếp tục phản bác mòn sần hết thể lời nói cũng không bằng nắm đấm tới đơn giản hữu hiệu dùng chính mòn sần lời nói đến nói không có cái gì miệng pháo là một quyền giải quyết không được nếu có vậy liền lại đến một quyền nơi này là một khối bằng thẳng sân cốc sơn cốc cũng không tính lớn có điểm giống một ngụm cái chảo hình dạng đường kính sẽ không siêu hai mươi mét bình thường luận bản ở đây ngược lại là rất thích hợp bởi vì bên cạnh có một ngọn gió miệng nơi này tuyết động cũng không tính sâu tại một tầng cổ chân sâu tuyết động phía dưới là thật dày tầng băng đem không nhiều bùn đất cùng nham thạch một khối đông kết độ cứng có thể so với kim thiết người đi tại mặt tuyết bên trên sẽ phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang ở chung quanh trên sườn núi có vài chỗ địa phương có thể để người đứng ở phía trên trên cơ bản tất cả hải tặc cùng binh sĩ hiện tại cũng tập hợp đi qua phải biết cảnh tượng như vậy cũng không phổ biến h ô m qua mòn sân cùng sạt chiến đấu đại bộ phận người không có tới đó là bởi vì hai người chiến đấu quá cao cấp đối với ở vào trung đê tầng người mà nói quá nguy hiểm hơi có một đạo c h ạ m kích k h ô n g chê không nổi liền có người khả năng bị trực tiếp một đao đưa đến dưới mặt đất đi cho nên người bình thường tránh càng xa càng tốt hiện tại thì không phải vậy Khi thật bao quát bao o đ à nhưng ả cả i mọi tặc ở ba ở bên trong tất ở ở bạ bên n g ờ i c ũ cũng, cũng không coi trọng sờ. Là, sờ là có được hệ gì trái cây năng lực, còn thức không trọng năng tỉnh song gì kỳ, hệ hạ h trái t ạ ạ ạ sờ. sờ sắc Là, là lò ậ mòn chí c là có được hạ sần ổ củ vương tư chất nam nhân. Nhưng sần đó là ai thanh danh của hắn có thể không phải là bởi vì kia xuất sắc bề ngoài ách bề ngoài có thể là một cái thêm điểm hạng nhưng chủ yếu nhất vẫn là kia chiến tích kinh khủng cùng vậy căn bản nhìn không thấy đáy thực lực vây tới mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân cũng tốt trong lòng của mỗi người ý nghĩ đều không quá đồng dạng đại khái sạt cái này một đám là cùng hải quân binh sĩ là tương đối nhất trí người mới có đôi khi xác thực muốn rõ ràng chính mình giải ngắn bành trướng cần phải không được lưu ớ t nơi này mai táng không biết bao nhiêu giống như vậy tự cho là có chút thực lực không biết sâu cạn đi khiêu chiến những quái vật kia tồn tại ra hỏa m ò n sần tuyệt không ngăn cản những người này theo tới hắn đã hạ quyết tâm sẽ không để cho trận chiến đấu này duy trì quá dài thời gian. đồng thời cũng phải để ạ sợ rõ ràng tự tin có thể có nhưng bất cứ lúc nào đều muốn có cơ bản nhất lòng kính sợ hắn mòn sân hiện tại cũng có thể cùng tứ hoàng năm mươi lăm mờ không vẫn là không có phiêu lên mà người nhiều mới càng có thể cảm giác được cảm giác nhục nhã rõ ràng tự thân không đủ tự đại vô luận như thế nào lúc nào cũng đều là không được đến có người hay không cùng ta đánh cược ta cược một vạn bẹ gì, mòn sân người xấu này sẽ trong vòng một phút kết thúc chiến đấu lúc này mập mạp lũ kỳ dù còn chỉ sợ thiên hạ không loạn la hét kiếm chuyện loại chuyện này giống nhau sao có thể thiếu được dạ sộp hắn mặc dù không tốt cực nhưng hắn cùng lũ kỳ dù hai gia hỏa này thế nhưng là một đội hoan hỉ hoàn ra hiếm có không đòn khiêng thời điểm dạ sộp ôm hắn cái kia đem t h ư ơ n g thương nhìn một chút chạy tới trên trận mòn sần hai cái đây cũng quá xem thường siêu cấp người mới đi bất kể nói thế nào cũng là cùng là đông hải xuất thân ta cược hắn có thể kiên trì một phút người trẻ tuổi không bền bỉ điểm sao có thể đi h a nói đến giống ngươi không phải thường xuyên một phát rất nhanh liền kết thúc giống nhau lưu kỳ dù đĩu môi đông hải xuất thân cũng không nhất định giống mòn sần da hỏa này như vậy không tầm thường ngươi nói cược bao nhiêu đi ta tất cả đều tiếp một vạn bẹ gì ta có thể không để vào mắt ta cược một vạn một ngươi có dám theo hay không mẹ nấu liền ngươi nhất tao hai người các ngươi ngầm miệng thanh âm này có chút quen thuộc mà lại không phải từ bên người nơi này chuyển tới hai người thuận âm thanh nhìn sang vừa vặn có thể nhìn thấy mòn sần đen xì mặt khu khu h à i h ò a xã hội tuân thủ luật pháp muốn cự tuyệt đánh bạc loại này hành vi bất lương lù kỳ rủ đều là ngươi ra hỏa này ra chủ ý xấu ta tốt rồi ngươi đừng nói bọn họ muốn đánh lên dưới trận chiến đấu xác thực muốn khai hỏa ạ sợ toàn thân b ư ớ c lên hỏa diễm ánh lửa đem bóng đêm chiếu lên sáng tỏ vô cùng t r u n g quanh tuyết trắng cũng đều phản xạ màu đỏ tươi ánh lửa để nguyên bản chỉ có mông lung có thể thấy rõ ánh mắt lập tức rõ ràng rất nhiều ạ sờ không riêng gì toàn thân hỏa diễm bước lên hắn kẹ b ù n s ô c ù hạ kỳ cũng đã sớm mở ra đến nỗi hao tổ lam lúc này đã căn bản sẽ không để ý hắn không tin đồng dạng nắm giữ hạ kỳ hắn còn biết bị mòn sần nhẹ nhom đánh trúng nhưng rất nhanh ạ sờ sắc mặt trở nên khó coi vô cùng rõ ràng mòn sần mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó nhưng là trong nháy mắt không riêng gì hắn kẽ bùn sổ cụ vẫn là hắn trong mắt ánh mắt đều không nhìn thấy mòn sân tồn tại giống như hắn liền từ thế giới này hư không tiêu thất đồng dạng không đúng trên mặt đất bị dẫm ra đến tuyết động vết tích vẫn còn cũng không có xuất hiện mới dấu chân chờ cái gì ẩn ký nói cách khác hắn còn tại tại chỗ chỉ là không biết dùng năng lực gì thoát ly hắn ánh mắt cùng kẽ bùn sổ cụ cảm giác hòa quyền ạ sợ không có tiếp tục chờ xuống dưới hiện ở loại tình huống này đã vượt qua hắn nhận biết hắn không thể không phát ra công kích hắn tin tưởng vô luận như thế nào công kích của hắn tuyệt sẽ không để cho mình thất vọng cánh tay biến thành thuần túy hỏa diễm năng lượng to lớn tại hắn cánh tay phải b ư ớ c lên không thôi xa so với trong giới tự nhiên hỏa diễm càng có thể khiến người ta cảm thấy ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại hỏa diễm nắm đấm mới vừa xuất hiện hắn chung quanh cũng không biết có bao nhiêu tuyết động bị cái này hỏa diễm nhiệt độ hòa tan lại càng không cần phải nói xung kích hướng mòn sần thời điểm những nơi đi qua cuốn lên một mảnh phong tuyết sau đó còn không có tới gần cứu hoàn toàn hóa khí biến thành hơi nước nháy mắt sau đó ngay cả hơi nước đều biến mất cái này bạo liệt hỏa diễm tạo thành to lớn vô cùng nắm đấm đánh tới hướng mòn sần vừa rồi vị trí ạ sợ tin tưởng không không thể nào đây không phải thật sao không riêng gì ạ sợ liền ngay cả xem cuộc chiến sạt một đám cùng đoàn hải tặc ở bạ hải tặc nhóm cũng phần lớn mở to hai mắt ở giữa kia to lớn nắm đấm từ giữa đó phân liệt ra lờ mờ có thể nhìn thấy đứng nơi đó một bóng người nhưng là hỏa diễm giống như hoàn toàn đối hắn không có tác dụng bình thường liền từ hai bên của hắn trượt quá khứ vê anh hỏa diễm nắm đấm đánh vào phía sau trên gò núi phát sinh bạo tạc đem nơi đó tuyết động cùng hàn băng đều đánh tan hòa tan rất nhiều mòn sần thân ảnh đột nhiên xuất hiện nhìn xem ạ sơ lắc đầu cái này chính là của ngươi trái cây năng lực hệ lọ di ạ là mạnh nhất nhưng cũng phải phân người đến hắn vẫn như cũng là một thân màu trắng l âu p h ủ khoác trên người chính nghĩa áo khoác đao đeo tại bên hông cả n g ư ờ i cùng vừa rồi hoàn toàn không có gì khác biệt vừa rồi hỏa diêm năm đấm là thật một chút tác dụng đều không có ạ s ở thần sắc trở nên khó coi vô cùng cảnh tượng như vậy thế nhưng là hắn từ không nghĩ tới qua từ khi hắn đạt được mẹ dạ mẹ dạ no mi đến nay trong nửa năm còn cho tới bây giờ không có một người có thể chính diện khiêng hắn hỏa quyền mà không mảy may thương tổn đây chính là hắn thành danh chiêu thức cái này từ hắn ngoại hiệu liền có thể nhìn ra hỏa quyền ạ s ở đây không có khả năng xin cả ra ải. À sơ lần này không có viễn trình phóng thích kỹ năng mà là cả người như tên lửa bắn ra hướng n g n sẩn hắn hai cánh tay bên trong hình thành hỏa diễm trường n g u đồng thời đâm về mọn sẩn ngọn lửa này ngưng tụ trường n g u bởi vì đem hỏa diễm cực độ áp suất so với vừa rồi hỏa quyền nhiệt độ cao hơn đơn thể công kích cũng càng thêm cường đại cái này từ hai cây lửa n g u nhan sắc liền có thể nhìn ra được lúc này đã không phải là hỏa hồng dáng vẻ mà là hướng màu cam bắt đầu biến hóa không hề nghi ngờ như vậy hỏa diễm trường m â u uy lực nhất định vượt qua vừa rồi công kích nhưng mà hai cánh tay cánh tay cầm hỏa diễm trường m â u ạ sở trung môn hoàn toàn mở rộng nói đến giống như thêm hỏa diễm tên lửa đầy ạ sở tốc độ tuyệt đối không chậm chí ít rất nhiều người hoàn toàn trên căn bản tốc độ của hắn liền sẽ trực tiếp bị lửa m â u đâm xuyên nhưng đối với cao thủ chân chính đến nói công kích như vậy quả thực có chút cay đôi mắt và ảnh một tiếng văng trầm đám người còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra vừa rồi vô cùng nhanh t r o n g hướng về hướng mòn sần ạ sở cả người lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về lập tức đánh tới sau lưng băng tuyết bao trùm trên gòn ú i to lớn lực đạo mang theo quán tính không có để hắn thuận băng tuyết trượt ra đi mà là trực tiếp như là cự truy giống nhau khảm nạm đi vào đồng dạng trên trận lập tức trở nên yên tĩnh lên ai không biết là ai thở dài một cái sau đó ngữ khí trầm lặng nói năm giây liền kết thúc chương ba trăm chín mươi sáu dạy học chính xác tư thế Soạn. theo tiếng nói vừa ra đám người kịp phản ứng một chút thời gian giống như nước đang sôi trào không ngừng nghị luận ở mỹ vô luận là sax một đám vẫn là đoàn hải tặc ở bạ hoặc là hải quân đều có người đang thấp giọng thảo luận đoàn hải tặc ở bạ tự nhiên là không dám tin trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại thuyền trưởng có được mạnh mẽ hệ lò gì ạ năng lực gà sơ tại hải quân thứ tư đại tướng bên trong liền như là một đứa bé giống nhau hoàn toàn không có năng lực phản kháng bởi vậy có thể thấy được hải quân tam đại tướng cường đại cỡ nào mà được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng lại cường đại cỡ nào bọn hắn trước đó còn có không ít người tín tâm tràn đầy cảm thấy coi như thuyền trưởng đi khiêu chiến dâu trắng không địch lại hẳn là cũng có năng lực tự bảo vệ mình hiện tại vẫn là tuổi còn rất trẻ a dơ dạ kẽ đứng tại một đám hải quân phía trước nhịn không được cảm thán hắn một bên là đáng yêu xinh đẹp tiểu phó quan hẹn cùng chất p h á t biểu lộ tìm một bên khác thì là sạt cùng một bọn cán bộ lời này lập tức gây nên phía sau hắn hải quân cộng minh đúng vậy a trưởng quan đó là ai hải quân bên trong ai không biết ra tay non g a đ ộ n Không, lấy đức phục người am hiểu nhất loại tình huống này khẳng định phải hảo hảo dạy làm người cũng không biết hắn trước kia làm trưởng quan học sinh vẫn là gặp trung tướng cháu trai đến cùng là thế nào hương ngạnh sống sót ta ngược lại không tốt kỳ cái này ta đang suy nghĩ như là đã có thể đã lớn như vậy hảo hảo còn sống không tốt sao người nói tốt có đạo lý thật lâu ạ sợ rốt cục lần nữa đứng tại mòn sần trước mặt lúc này thần sắc của hắn sớm đã không có trước đó nhẹ nhõm cùng tự tin rõ ràng đi trái cây năng lực mạnh hơn đó cũng là phân người đến ngươi mới đến một viên trái cây bao lâu thời gian liền ngươi như bây giờ một chút thực lực cũng muốn đi khiêu chiến dâu trắng còn rong rạc muốn đánh bại hắn ngươi cho rằng ngươi giống ta đẹp trai như vậy thực lực không đủ nhan giá trị đến gót huống chi chính là ta hiện tại cũng không dám trực tiếp đối trận dâu trắng nam nhân kia kia dù sao danh sưng thế giới mạnh nhất nam nhân mấy chục năm ra hỏa cho dù hắn hiện tại đã lão bệnh tàn hắn còn vẫn như cũng là mạnh nhất g i a hỏa mòn sân nhìn xem ạ s ờ mở miệng một chút cũng không có cùng hắn lưu mặt mũi mặc dù ạ s ờ g i a hỏa này kịch bản bên trong không riêng không có việc gì cuối cùng còn trở thành dâu trắng tên kia con trai nhưng tâm tính nhất định phải điều chỉnh xong ngươi dạng này g i a hỏa hắn một cái tay có thể đánh mười cái ngươi đi khiêu chiến không phải lại tìm chết sao ạ s ờ ngược lại nở nụ cười hắn trả lời lão sư nói vẫn là như vậy không để mặt mũi thực lực cũng là giống như trước kia để người nhìn không thấu nhưng mọn s ầ n lao sư không phải đã nói sao chỉ có không ngừng khiêu chiến mạnh mẽ đối thủ mới có thể trưởng thành nếu là đối thủ đều là như ta giống nhau yếu gà k i a căn bản liền không biết biết trên thế giới này chân chính mạnh mẽ người đến cùng có bao nhiêu lợi hại không phải sao lao sư còn mời tiếp ta một chiêu này hẹn cải khi b á s i ra từng vòng từng vòng ánh l ử a liền như là chiếc nhẫn vòng sáng giống nhau quay c h u n g quanh cái này ạ sơ t r u n g quanh băng tuyết bị cái này ngọn lửa nóng bỏng lập tức cái hòa tan thành nước về sau cũng không biết bao nhiêu hơi nước bay lên tản mát tại lửa vòng t r u n g quanh nhìn qua ạ sở đúng như một cái hỏa thần hàng lâm nhân gian cái này đặc hiệu tuyệt không phải năm mao tiền có thể làm được nếu là đi điện ảnh không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu tiền còn có thể giống kiếp trước một ít người như thế tùy tiện hơn trăm triệu cắt ch không đẹp ư mòn sân còn có công phu suy nghĩ lung tung một chút mà đối diện từng vòng từng vòng lửa vòng bên trong ạ sơ nhảy lên một cái lửa vòng trong tay hắn ngưng tụ thành cỡ thùng nước nhan sắc rõ ràng đã trở nên có chút nóng sáng hỉ bạt xì dạ tại cái này trong bầu trời đêm có chút trướng mắt hỉ bạt xì dạ giống như thô to vô cùng la re giống nhau kích xạ hướng mòn sần cũng không thấy mòn sần lại cái gì động tác nguyên bản dưới chân hắn mặt đất đã không còn là tuyết động mà là biến thành bóng loáng vô cùng mặt phẳng chỉ là trong bóng đêm phân không quá rõ ràng trước người hắn mặt đất đột nhiên g ợ n sóng chập trùng sau đó b ố n lượn thành một cái u hình dạng lỗ hổng nhắm ngay ạ sở phương hướng ạ sở nguyên bản uy lực to lớn hỉ bạt xì dạ tại tiếp xúc đến cái này bóng loáng mặt phẳng về sau tại trái cây năng lực cùng đặc thù địa hình phía dưới không riêng không có năng lượng hao tổn ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn phản kích hướng chính hắn ạ sở vây xem ăn dưa con chúng cái này lại là cái gì tao thao tác còn có thể như vậy sao ạ sở chỉ là ngây người một lúc thời gian thì bạt xì dạ đã tới người phát ra ngoài công kích cũng không lại chịu khống chế của hắn cũng sẽ không giống một chút trong trò chơi thiết định giống nhau công kích của mình đối với mình vô hiệu cũng may bản thân hắn là hệ lọ gì ạ có thể tiến hành nguyên tố hóa sau đó s ắ t chơ một nhóm người có chút ngu người nhìn xem một đạo nóng bỏng vô cùng hỏa diễm cây cột bay thẳng lấy phương hướng của mình bay tới đậu xanh có người lên tiếng kinh hô còn tốt bọn hắn đều tại những n à y đại lao phía sau như vậy ngoài ý muốn tự nhiên sẽ có đại l a o ồ c h ờ một chút đại lao đâu mờ mờ ta nói mờ mờ tờ có nghe hay không trong lúc nhất thời tràng diện có chút khống chế không nổi giống như cỡ lớn lật xe hiện trường một mảnh người ngã ngựa đổ còn tốt lúc này sạt lại đột nhiên xuất hiện mấy đao chém ra khi bạc s ĩ g a bị bông dưng chạm bạo không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì khu khu cái kia thật có lội a quên đằng sau còn có người sạt vào đầu tỏ vẻ hay n ấ y hắn bên cạnh cán bộ cũng một khối đi theo trở về thừa nhận những người này h u hoán ánh mắt dưới trận ạ sở tránh thoát công kích về sau thân thể lại từ nguyên tố hóa giải trừ ra nói thầm một tiếng nguy hiểm thật nói ra ngươi khả năng không tin ta vừa rồi kém chút chính mình đánh chính mình dừng lại m ò n sần ra hỏa này thật sự là càng ngày càng âm hiểm hắn ý niệm vừa hiện lên một con đế dày tại trong con mắt cấp tốc tiếp cận ạ sở vô ý thức nguyên tố hóa tránh né nhưng mà cái này bọc lấy hạ kỳ một như cũ đóng trên mặt của hắn đem hắn từ nguyên tố hóa trạng thái đá ra b à ảnh một tiếng văng trầm ạ sơ cả người bị nện trên mặt đất một trận bụi mù bay lên nham thạch bị đóng băng lại bị hỏa diễm thiêu đốt về sau trở nên lỏng giòn vô cùng nhẹ nhàng đụng chạm một chút liền sẽ vỡ thành một phấn mòn sân lại trở về tại chỗ nhìn xem đầy bùi đất trên mặt còn có thật lớn một cái rõ ràng giấu dày ạ sơ kém chút nhịn không được bật cười trên khỏe miệng câu một chút hắn nhìn xem ạ sơ nói vừa rồi một chiêu kia còn có chút ý tứ bất quá muốn bằng lần này đi khiêu chiến cái gì mạnh mẽ đối thủ còn không bằng tẩy rửa ngủ đi ạ sở trầm mặc mặc dù hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói trước mắt cái này không thể so hắn lớn hơn vài tuổi lao sư về mặt thực lực vượt qua bản thân quá nhiều kia được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân gia hỏa lại nên mạnh mẽ đến mức nào bình sinh lần thứ nhất hắn có chút đối với mình không quá tự tin mòn sần có chút sửng ư sốt gia hỏa này không sẽ đem mình đả kích tự bế đi vậy coi như thảm hắn mục đích cũng chỉ là để ạ sở thanh tỉnh một điểm không muốn mù quáng tự đại dĩ vãng xuôi gió xuôi nước cũng không đại biểu về sau cũng thế bất quá hẳn là không đến nỗi đi ạ sợ ra hỏa này từ nhỏ đến lớn đều là không chịu thua chủ quả nhiên hắn nhìn sang thời điểm ạ sợ trong ánh mắt lại dấy lên khiêu động ngọn lửa mòn sần lao sư còn xin chỉ giáo nhiều hơn hắn s ô n g mòn sần có chút không người sau đó từng vòng từng vòng hỏa diễm vây quanh hắn quanh người không ngừng xoay tròn dây dương ngưng tụ cuối cùng trong tay hắn một đoàn nóng bỏng hỏa cầu hình thành t r u n g quanh bầu trời bị ánh l ử a chiếu g ọ i sáng tỏ vô cùng hỏa cầu nhan sắc càng ngày càng sáng giống như một viên nhỏ mặt trời tại cái này sơn cốc nho nhỏ bên trong dâng lên t r u n g quanh băng tuyết phát ra nhanh chóng hòa tan phát ra suy suy âm thanh một chiêu này uy lực rõ ràng lại muốn cao hơn vừa rồi hỉ bạt xì ra ra hẹn cải enta mòn s ầ n có thể cam đoan ở vào hỏa cầu trung tâm nhiệt độ tuyệt đối đã không chỉ hơn ngàn độ đơn giản như vậy Cái nham à y kỳ t ậ t một mực nổ nước bọt một、điểm. tịch trong cũng còn mực nước cái cây lực hắn đến nổ bản bên trong hắn cái này trái cây năng nù n giờ là lại h điểm, bây bị trái kẻ tương nhiệt độ k h ắ cao chế. Hắn sinh h viên là một k o học t nhất i độ cũng bất quá một nghìn bốn trăm năm trăm linh độ mà hỏa diễm nhiệt độ cơ hồ không có hạn mức cao nhất kiếp trước nhân loại người vì sáng tạo ra đến nhiệt độ cao nhất độ đạt tới năm một nước độ c so mặt trời trung tâm nhiệt độ còn muốn cao gần ba mươi lần đây là một cái khái niệm gì tưởng tượng một chút mặt trời nhiệt độ thông qua xa như vậy khoảng cách truyền bá lại đi qua tầng khí quyển suy yếu đến địa cầu sau vẫn như cũ có như vậy năng lượng to lớn liền có thể biết có bao nhiêu lợi hại cho dù là hỏa diễm tại giống nhau hoàn cảnh trong không khí cũng có thể đạt tới mấy ngàn độ đây cũng không phải là nham tương có khả năng so sánh bất quá hắn hiện tại ngược lại là có thể hơi có thể rõ ràng một chút dạ sở tình huống cung kịch bản bên trong đại tướng xạ c ả dù kỷ so sánh ạ sợ không riêng gì thân thể hạ kỷ còn có trái cây năng lực đều kém xa ạ kẻ đủ lại càng không cần phải nói hắn lúc ấy vẫn còn trạng thái hư nhược dù sao cũng là đã nhốt vào ỉm k é o đao thời gian dài như vậy lấy mòn s ầ n đối với ỉm k é o đao hiểu rõ ạ sợ có thể ở trong đó chiếm được tốt mới là lạ cái này một viên hỏa cầu ngưng tụ tốc độ cũng không tính chậm đương nhiên kia là tương đối mà nói đối với mòn s ầ n cùng sát loại này cấp bậc đối thủ đến nói hắn quá trình này liền đầy đủ hắn chết mấy lần một cái so ạ sợ còn muốn một vòng to giống như một cái to bằng cái thất nóng bỏng hỏa cầu bay về phía mòn sần vị trí đại hỏa cầu chi thuật mòn sần lập lại chiêu cũ địa mặt gợn sóng chập trùng lại chuẩn bị thực chiến hắn càn khôn đại na z i chi hải tặc thế giới bản nhưng mà ạ sợ ra hỏa này chiến đấu trí thông minh tuyệt đối không thể khinh thường làm hỏa cầu bay ra mòn sần trái cây năng lực vừa thành hình thời điểm bạo theo ạ sợ dứt lời dưới nóng bỏng đại hỏa cầu thuật biến thành bạo liệt hỏa cầu một tiếng ầm ầm nổ vang chỉ là ạ sờ quên đi mọn sần trái cây năng lực hình thành bóng loáng dưới đất là một cái miệng siêu lấy hắn cái này một mặt thú hình dạng trái cây năng lực phương diện này mọn sần có thể vứt bỏ hiện tại ạ sờ mười đầu đường phố bạo tạc hình thành khủng bố năng lượng hoàn toàn không có đ ố i mọn sần bên này tạo thành ảnh hưởng gì ngược lại là hỏa diễm trùng kích sóng tại su bệ su bệ no mi năng lực tác dụng dưới lần nữa tất cả đều sung kích hướng ạ sờ một bên À sở ba ngọn lửa nóng bỏng cùng năng lượng xung kích để bên này dốc núi tuyết động hàn băng trong nháy mắt có không ít vỡ vụn lực lượng xung kích để bọn hắn bốn phía bay loạn cuối cùng lại không thể không khuất phục tại tác dụng của trọng lực phía dưới chật chật tất cả đều hướng về mặt đất còn tốt chính là hắn bên này lấy sạt cầm đầu hải tặc cũng tốt một bộ phận hải quân cũng tốt tất cả đều học thông minh vừa rồi kia sóng đột nhiên đến tập kích để bọn hắn hiểu ra người xem náo nhiệt kỳ thật không có cái gì kết cục tốt cho nên bọn hắn đổi một cái tiếp một tục phương hướng vẫn â y nguyên xem muốn mà mòn ăn chống tránh, nhưng mà mòn sần cũng không có động、tác. Hắn dưa. hóa sau Giải hội trứ tố thức tác. có về vô v sở ạ cơ là ý tại tại chỗ giống như cùng vừa qua khỏi đến thời điểm không có gì khác biệt mọn sần đột ngột rút đao chật lách người xuất hiện tại ạ s ở trước mặt đao quăng đều không có sáng lên thậm chí ngay cả ạ s ở thị giác thần kinh cùng kẹ bùn sổ cụ đều không có bắt được một đao này vết tích hắn cảm giác bên thai mát lạnh lại về sau chính là hắn về sau ngọn núi phát ra một tiếng rất nhỏ phốc xích âm thanh nếu như khoảng cách xa thậm chí căn bản là nghe không được ta nếu như muốn giết ngươi ngươi đã chết không biết bao nhiêu lượn mòn sần âm thanh ở bên thai của hắn vang lên ngươi truy cầu trái cây năng lực đại uy lực kỳ thật cũng không có sai nhưng trái cây khai phát kỳ thật không chỉ nếu như thế trái cây năng lực đặc tính mới là ngươi khai phát căn cứ tỉ như nói đến lửa ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì là ánh sáng cùng nhiệt tiếp theo mới là cái gì khác bạo tạc loại hình vậy ngươi khai phát vì cái gì không hướng phương này liền đi xâm nhập nghiên cứu một chút kỳ thật loại chuyện này cũng trách không được gạ sở thế giới này tại tri thức phổ cập cái này một khối quả thực cùng xã hội phong kiến có thể l i ề u một trận bình dân rất nhiều cùng b u ồ n đều không có cơ hội nắm giữ tri thức những cái kia phần lớn bị quý tộc độc quyền cho nên rất nhiều t h ư ờ n g thức tính đồ vật thả ở cái thế giới này khả năng không biết bao nhiêu người cả một đời cũng không biết thì như nói hỏa diễm loại này đặc chất ở đây trừ những nhân viên khoa nghiên kia bên ngoài chỉ sợ đại bộ phận người đều coi là chỉ cần phạm vi lớn t i ê u đốt bạo tạc chờ mới là kinh khủng tựa như phí ngay từ đầu chiêu thức cũng tất cả đều là cái gì súng ngắn súng máy loại hình không thể nói không nhận phương diện này ảnh hưởng nhưng hỏa diễm chân chính kinh khủng vẫn là nhiệt độ gia nhập nói ạ s ở nếu là một mực siêu cái phương hướng này cố gắng không nói đạt tới mặt trời nhiệt độ cho dù là hơn vạn độ phía trên kia trên cơ bản trừ một số nhỏ người bên ngoài đã có thể đi ngang đến lúc đó cái gì nham tương loại hình tuyệt đối sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho bụi thậm chí cao hơn nói trực tiếp hoa khí ngay cả cặn cũng không còn ngươi nhìn đạo thuật của ta ngươi có thể nghĩ đến cái gì ạ sợ sửng sốt một chút vô ý thức hồi đáp nhanh không kịp phản ứng nhanh mòn sân gật đầu tiếp tục nói đây chính là sự cường đại của ta chỗ nếu b ả n về hạ kỳ nắm giữ tinh thâm ta không bằng sas muốn nói thân thể cường độ phương diện lực lượng ta kém cái đồ cùng bít mong rất nhiều đừng nói bọn h ắ n ta cùng gặp lao đầu sò、so、già cũng không bằng muốn nói đao thuật đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạt ẹ t cũng mạnh hơn ta không ít muốn nói trái cây năng lực ta cùng dâu trắng còn có tam đại tướng bọn hắn cũng còn có t r ê n l ệ n h rất lớn ta hiện tại nếu là đối đầu bọn hắn bất cứ người nào thắng lợi không dám nói nhưng ta nếu là muốn đi ai cũng ngăn không được dựa vào là cái gì chính là loại tốc độ này ta trái cây năng lực đao thuật đều là phối hợp cái này một đặc tính tới khai phát tất cả thực lực không kịp ta ta muốn đánh bại thậm chí đánh giết sẽ rất nhẹ nhàng đây là bởi vì bọn hắn theo không kịp tốc độ của ta đương nhiên phòng ngự của ta cũng rất lợi hại ít nhất phải so n g ư ờ i lợi hại so không ít người lợi hại nhiều đây là trái cây năng lực mang cho phúc lợi của ta tựa như hệ lỏ gì ạ nguyên tố hóa giống nhau mòn sần sẽ rất ít đối người lập tức nói nhiều như vậy cái này trước đó hắn cũng chỉ là cùng sờ mổ kẹ dơ dạ kẹ ẻn những người này hiện tại lại nhiều một cái ạ sơ mòn sần không nghĩ để ạ sơ dấm lên vết xe đổ nhưng hắn hiểu được g i a hỏa này đầu góc có đôi khi cùng p h i kỳ thật đều không khác mấy hoàn toàn toàn cơ bắp chính mình quyết định chuyện không đụng nam tường không quay đầu lại đụng vào cũng là nhất định phải đánh vỡ không thể cái chủng loại kia cho nên ngươi rõ ràng đi trái cây năng lực không phải phạm vi càng lớn uy lực càng lớn đương nhiên nếu như là hành hạ người mới coi như ta không nói nhưng đối phó chân chính mạnh mẽ chiến lược ngươi cần làm được càng nhiều gia nhập nói ngươi hỏa diễm nhiệt độ có thể để cao đến hơn mấy ngàn vạn thậm chí mười vạn vậy thế giới này có thể nói mặc cho ngươi h à n h hành đương nhiên tiền đề ngươi nếu có thể làm được mới được tựa như kỳ g i trái cây năng lực trên lý luận là có thể làm được tốc độ ánh sáng nhưng hắn muốn chân chính làm được tốc độ ánh sáng lời nói ở cái thế giới này đã sớm vô địch tựa như m ọ t s ầ n trên lý luận hắn trái cây năng lực là có thể làm được chân chính ý nghĩa không ma sát tất cả công kích cũng sẽ không sinh ra tác dụng nhưng trên thực tế hiện tại năng lực thức tỉnh hắn như cũ cũng làm không được loại tình trạng này chỉ có mức có được. thể thể đó tới một là làm nào độ ạ sờ ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ bên trong có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt dã man sinh trưởng ra dã man sinh trưởng chỗ tốt thì như nói ạ sờ cùng p h i bọn hắn ý nghĩ đều thiên mã hành không làm việc không câu n ệ quy củ đốt thúc nhưng cùng lúc không có người dạy bảo cũng dẫn đến bọn hắn năng lực khai phát kỳ thật cũng bị giới hạn kiến thức của mình tư duy độ rộng cùng chiều sâu m ọ n sần chỉ điểm để hắn nhìn thấy một cái phương hướng mới mà cái phương hướng này là trực chỉ đại đạo điểm cuối cùng cảm ơn ngươi mòn sân lão sư hán cái này âm thanh lão sư liền xa so với trước đó có thành ý nhiều lắm chương ba trăm chín mươi bảy nói cho ngươi cái bí mật mòn sân lời nói đúng là cho hạ sở rất lớn dẫn dắt kỳ thật trên thế giới này trái cây năng lực cái này một khối đại bộ phận thời điểm đúng là muốn toàn bộ nhờ tự mình một người n á o động dù sao sẽ không xuất hiện hoàn toàn tương tự hai cái trái cây năng lực coi như xuất hiện tương tự trái cây năng lực cũng cũng cho cũng có vận khí nguyên nhân rơi vào hào người không liên hệ trên thân, tự nhiên cũng đã rất khó phân hưởng kinh nghiệm,、cho、nên cũng liền không có người sẽ bởi rơi vì vào khí khó hào hệ rất tự đã d ạ y này cây lầy cây bảo. giả? nào Cái cũng liền dẫn đến, có ít người rõ ràng có được mạnh mẽ trái cây năng lực, nhưng khai phát cũng lực trái phát trái liền người khai giống dẫn đến, ràng mạnh năng nhưng nhau.、Thì、như năng đó đầm ít Thì rõ mẽ xì sơ bị giới hạn bản thân hắn kiến thức đối với trái cây năng lực khai phát phương hướng cùng mòn s ầ n ý nghĩ có khác biệt rất lớn dù sao ngươi hỏa diễm phạm vi lại lớn còn có thể bao trùm toàn thế giới hay sao nhưng nếu như nhiệt độ tăng lên đừng nói trăm vạn độ dù cho hơn vạn độ hỏa diễm kia lực sát thương căn bản hoàn toàn không phải một cái khái niệm nếu là thật có thể khai phá đến hơn trăm vạn đó chính là cái hình người tự đi mặt trời nhỏ đốt núi nấu biển bất quá là nhiều nước chuyện ạ sở trên thân từng vòng từng vòng lửa vòng xuất hiện hỏa diễm ở bên cạnh hắn càng không ngừng xoay tròn nhưng là lần này hỏa diễm b ư ớ c lên phạm vi cũng không phải là cùng hắn trước đó như thế rộng rãi vô cùng ngược lại chỉ là vây quanh hắn quanh người mấy mét bên trong xoay quanh đan sen lần này không riêng gì cách hắn gần nhất mòn sần chính là quần chúng vây xem nhóm cũng có thể cảm giác được không giống biến hóa không phải cái này nhiệt độ thiêu nướng bọn hắn khoảng cách như vậy dưới trừ phi nói hỏa diễm nhiệt độ có thể hơn trên vạn mới có thể mà là hỏa diễm nhan sắc tại ạ sở quanh người trở nên có chút khác biệt đứng dậy không còn là ban đầu loại kia hỏa hồng quay chung quanh tại ạ sở nhất bên người hỏa diễm nhan sắc đã biến thành hoàn bạch bóng đêm dùng nhìn qua có một loại trói m ắ t cảm giác mòn sần nhịn không được im lặng mẹ nấu thiên phú đ ư ở i như vậy sao ta lúc này mới vừa nói với ngươi một chút ngươi cái này bên người nhiệt độ m u ố n so vừa rồi cao trí ít có hai trăm độ cũng không chỉ lại một viên hỏa cầu tại ạ sở trong tay xuất hiện so với vừa rồi cái kia đường k í n h có thể hai mét to lớn hỏa cầu đến nói cái này có thể tính là mini bản đại khái ba bốn cái bóng rổ lớn nhỏ chỉ là từ giác quan đi lên nói uy lực so vừa rồi tăng lên không ít ạ sở có chút hưng phần nói lão sư mời tiếp ta một chiêu này g i a hẹn cải lửa độ lò uy uy ngươi không nên gà ta t ngươi cái này rõ ràng lại là một cái đại h ỏ a cầu còn kêu cái gì lửa độ lò ngươi đến cùng căn cứ cái gì đồ chơi lên cái tên này kỳ thật chỉ là sửa chữa bản về sau đại h ỏ a cầu chi thuật đi giá hỏa này sẽ không theo hỏa cầu chơi lên đi có dám hay không thay cái hình thái ngươi xem người ta cụ dạn băng điểu không riêng gì uy lực lớn hơn nữa thoạt nhìn chiêu thức cũng đủ xoay a còn có xạ cạ rủ kỳ y n ủ ghệ mị gục ẩn không riêng tên lên được tốt hơn nữa thoạt nhìn lại xoáy lại doa người không riêng như thế ạ kẻ đủ tên kia xoa cái đại chiêu ra đều là phạm vi lớn dù s ả y c ả dạn uy lực phạm vi đều đột nhiên so sánh ngươi nhìn nhìn lại ngươi chứ không có chút nào thưởng thức tính nam đấm liền biết làm cái hỏa cầu ra ngươi ngược lại là đến cái gì hỏa long hỏa phượng hoàng loại hình nhiều hạ kỳ lại uy manh lại xoáy khí lại thêm uy lực chẳng phải là đắc ý trong lòng nổ nước bọt cũng không ảnh hưởng mòn sần ra chiêu nhìn ra được gạ sở vì ngưng tụ ra cái này ra cường phiên bản hỏa cầu đã xử x u ấ t toàn bộ sức mạnh dựa theo tốc độ của hắn bây giờ đừng nói m ỏ n sẩn chính là một cái binh lính bình thường đều đầy đủ vọt tới bên cạnh hắn cho hắn một đao mà lại ra hỏa này lại còn giống như phi mười phần xấu hổ hô lên chiêu thức tên quả thực là đủ cái gì ngươi nói hắn m ỏ n sẩn cũng như vậy qua vậy ngươi khẳng định là nhìn lầm dù sao hắn đã sớm qua trùng nhị niên kỷ hỏa cầu trở nên sáng tỏ vô cùng nếu như nói hóa ra là một cái đèn chân không vậy bây giờ tắc biến thành càng đại công hơn suất đèn chân không sáng tỏ hỏa cầu ngưng tụ thời gian hơi có vẻ phải dài chút nhưng về sau tốc độ cũng không tính chậm ạ sở cho hỏa cầu ra chỉ mạnh mẽ động năng hơn m ộ mươi mét khoảng cách chớp mắt là tới nhưng mà so ạ sờ đại hỏa cầu càng nhanh chính là mòn sần đao quang đao quang lặng yên không một tiếng động từ sáng tỏ hỏa cầu ở giữa t r ợ t l ó e lên tại ánh mắt mọi người bên trong phân liệt ra đến hai nửa hỏa cầu vậy mà lấy tốc độ nhanh hơn từ mòn sẩn bên cạnh hai bên trượt quá khứ vê anh hai tiếng so vừa rồi kịch liệt hơn tiếng nổ vang lần nữa từ mảnh sơn cốc này vang lên không chỉ tiếng vang trên thực tế ngay cả uy lực nổ tung đều tăng lên không ít đây là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ cao hơn cũng là bởi vì ạ sở áp xúc hỏa cầu thể tích để nó nội bộ hoạt động kịch liệt hơn bạo tạc sinh ra động năng cũng liền càng kinh khủng t r u n g quanh sơn cốc cũng tại s u n g kích phía dưới hung hăng lắc lư mấy lần nếu không phải nơi này tuyết động quá ít một trận cỡ nhỏ tuyết lở không thể tránh được ạ sợ ánh mắt sáng tỏ lần này thí nghiệm kết quả rất hiển nhiên để hắn cảm giác rất hài lòng một số thời khắc người chỉ cần nho nhỏ chỉ điểm một chút liền có thể nắm giữ trong đó con khiếu nhưng mà nụ cười còn đến không kịp nở rộ ạ sợ thần sắc biến đổi hắn trong con mắt đã xuất hiện một con to lớn đế dày từ xa mà đến gần Bành! là ngọn lửa nổ tung. Vô ý thức nguyên tố hóa, chỉ là nơi nào còn thức hóa, chỉ Một tố lửa Ả Sờ vô ý kịp đùng tiếng vang lanh lảnh truyền đến trong thai của mọi người để nghe được người khỏe miệng hung hăng run dày hai lần mặt thật mẹ nấu đau không ít hải quân binh sĩ vô ý thức che mặt cái này chân để bọn hắn lại nghĩ tới không tươi đẹp lắm hồi ức ạ s ở từ ngọn núi bên trong rơi xuống hắn trên mặt có hai đạo máu núi chảy ra một đạo rõ ràng vô cùng nếp nhăn dấu chân giống như là văn đi lên giống nhau sinh động ạ s ở trong mắt ngọn lửa c h ấ p động giống như muốn nhảy ra giống nhau ngươi cái này khốn nạn đánh nơi nào không tốt tại sao phải đánh mặt đầu tiên muốn hiểu lễ phép nhớ ký gọi lao sư mòn sân đối ạ sở phẫn nộ nhìn như không thấy trên mặt một bộ không phục đến cắn nét mặt của ta phối hợp nói tiếp theo thuận tay Khúc, lao sư dạy ngươi nhiều như vậy hơi thu ngươi điểm học phí không quá đáng a lần nữa đây chính là lao sư muốn dạy ngươi bài học cuối cùng có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm cuối cùng đây là lao sư đưa cho ngươi trừng phạt lúc đầu lúc này hẳn là thoải mái dễ chịu ngủ một giấc nhất định phải bị ngươi kéo lấy ra đánh một trận đã ngươi nhất định phải muốn bị đánh vậy ta liền cố mà làm thành toàn ngươi đi huống chi ta đây cũng là làm sâu sắc một chút chúng ta tình cảm ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là không phải là đối ta ký ức khắc sâu hơn rồi À s ở sạ mặt lại chân to ấn rõ ràng hơn vừa mới dâng lên đối mòn sẩn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn cảm động cảm xúc biến mất vô tung vô ảnh cảm động cái quỳ đi ai cùng ngươi có cái dám tình cảm ký ức đương nhiên khắc sâu khắc sâu đến hận không thể hiện tại liền đem ngươi theo trên mặt đất ma s á t dừng lại cái này k h ố n n ạ n chờ lấy chờ thực lực mình càng cường đại thời điểm nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt nhất định phải tại tấm kia chán ghét trên mặt lưu lại cho ngươi điểm vết tích mới được hắn có chút nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng gạt ra một câu nói vậy ta cảm ơn ngươi nhà mòn s ầ n khoát tay một bộ hai ta ai cùng ai dáng vẻ này khách khí cái gì làm lao sư đây đều là phải làm không cần cảm ơn Ả s ở cảm giác trên mặt dấu dày rõ ràng hơn đám người tan đi thanh lánh băng tuyết phản xạ ra rét lạnh ánh sáng không khí lại trở nên vô cùng băng hàn đứng dậy vừa rồi vô cùng náo nhiệt cũng đã không tại sas mòn sần cùng Ả s ở ba người đi tại phía sau cùng dày thỉnh thoảng sẽ dẫm lên không có bị tiền nhân dấm qua tuyết động bên trên phát ra c á c tâm thanh Ả s ở một m tám mươi lăm thân cao tại mòn sần cùng sas hai người đi cùng một chỗ thời điểm hết sức rõ ràng nói đến thế giới này thân cao có đôi khi thật để người không nghĩ ra thì như nói mỏ kỳ một nhà ba người gặp thân cao tiếp cận ba m long thân cao cũng có hai m năm mươi sáu hết lần này tới lần khác cuối cùng thì chỉ có một m bảy mươi bốn đây là kịch bản hai năm sau lại cao lớn hai cm kết quả dựa theo di truyền học góc độ để nói dưới tình huống bình thường đời sau thân cao hẳn là muốn vượt qua một đời trước bọn họ thì là hoàn toàn ngược lại mà lại cũng không chỉ như vậy còn h phì trên thuyền chiến lực cao nhất 3 người sổ dổ cùng sản gì không phân cao thấp, thân cao cũng phải、so、cha của hắn giả sổ thấp hơn không Về sau lên thuyền bờ dọc nhiều, kia cũng không nhiêu bản bên bờ biết bao sản trong trên người cùng cũng lên cũng ít. tuổi quái vật, có thể cao cao cao so giả phì sau quái đều Về lực cái cái của dọc có c Mũi dài kia đời nội xài. làm dư sổ sổ sổ rổ dị ông 1m81, 1m8. 2m6 ở có thể ngang so sánh một chút danh xưng ơ tội ác thế hệ siêu tân tinh đoàn đội thân cao tương đối một đời trước đến nói cũng phổ biến thấp không chỉ một bậc hải quân ở trong trẻ tuổi một đời giống như là cổ bị cao ngang người cũng là đồng dạng không đột xuất nhìn xem đời trước hải quân tam đại tướng không nói đều là ba m tả h ư u thân cao hải quân trung tướng cũng phần lớn có hai m năm tả h ư u hải tặc bên trong cải đồ cùng bít mom hai cái đều l à b ố t nhưng dâu trắng d a hỏa này cũng có sáu m sáu mươi sáu m cái này ngược lại là cảm giác thân cao một đời không bằng một đời không biết cố gắng a chính mình cái này không đến hai m ba thân cao cũng chỉ là bình thường trình độ trên cơ bản hai mét phía dưới đều là tam đẳng tàn phế nghĩ đến những n à y mọn s ầ n vỗ v ô một bên ạ sở b à sờ bà vai có chút ý vị không hiểu nói ạ sợ tiểu quỷ ngươi muốn cao lớn điểm mới được a ạ sợ cao lớn điểm lại là cái gì quỷ lao sư ta hiện tại cũng không phải cái gì tiểu quỷ ạ sợ hữu môi nói a thật sao mọn sân thân sắc không thay đổi vậy ngươi nói một chút ngươi nơi nào không phải tiểu quỷ rồi tuổi tác phương diện thân cao phương diện vẫn là thực lực phương diện À sợ phản bác lão sư ngươi tuổi tắc cũng không thể so ta lớn hơn vài tuổi đi mà lại nói đến hiện tại mình thực lực cũng rất cường đại có được hay không mặc dù cùng các ngươi bọn gia hỏa này so ra còn kém không ít nhưng về sau khẳng định sẽ đổi kịp các ngươi chúng ta không giống mòn sân nói tuổi tác chuyện này không phải chỉ xem bên ngoài mặt ngoài nhìn ta vẫn còn so sánh ngươi soái so ngươi trẻ tuổi đâu nhưng trong lòng ta tuổi tác không giống trong lòng ta tuổi tác so sạt còn muốn đánh biết hay không tiểu quỷ À s ợ liền ngươi nói nhiều dù sao làm sao đều nói không lại ngươi ngươi nói nhiều ngươi nói đều là đúng sắt đóng ta chuyện gì hắn trầm mặc một chút nhìn về phía mòn sần ngươi ngày mai muốn lên đường rồi lên đường cái q u ỷ gì không biết nói chuyện lời nói ta giúp ngươi nói thật là mòn sần trả lời ta là dự định ngày mai lên đường phi xuất phát ta còn có nhiệm vụ phải hoàn thành không giống các ngươi như thế tự do tự tại ăn no ngủ ngủ đủ ăn đây chính là ta trước kia lý tưởng nhất cuộc sống nếu không phải gặp phải bao t ắ p lớn ta đều không có cơ hội ở đây gặp hai người các ngươi có đôi khi cuộc sống t i ể u gì cũng sẽ cho ngươi chút n g o à i ý muốn cùng kinh hỷ bất quá những ngày luôn luôn ngắn ngủi vẫn là muốn trở về chính quy vừa vặn hiện tại ta mòn sần hào cũng xây xong vừa vặn sáng sớm ngày mai xuất phát dù sao cũng chậm trễ thật lâu sắt gật đầu hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở đây gặp phải mòn sần còn có thể hiểu rõ nhiều chuyện như vậy cái này kỳ thật đã đầy đủ hải tặc nhóm đại đa số thời điểm đều vô cùng thoải mái sẽ rất ít đem ý nghĩ dừng lại tại một chỗ kia thuận buồm xuôi gió ạ sợ lúc này chen vào nói lao sư bắt đầu từ ngày mai hàng ta cũng nên xuất phát đi hướng xuống đoạn đường tiếp theo trình đi tìm dâu trắng chịu chết sao ạ sợ im lặng lao sư van cầu ngươi đừng nói chuyện làm người được hay không dâu trắng ta sẽ đi bất quá không phải hiện tại rõ ràng cùng lao sư t r ê n lệnh về sau ta còn cần lại tu hành một đoạn thời gian hạ sơ nói thẳng hiện tại hắn sẽ không trực tiếp liền xông lên dâu trắng địa bàn khiêu chiến tối thiểu nhất muốn tiếp tục tu hành khai phát một chút trái cây năng lực mới được quả nhiên ngươi cái này ngu ngốc cùng phịt nhưng thật ra là giống nhau trong đầu chỉ sợ tất cả đều là cơ bắp mòn sân nhịn không được nhổ nước bọn tính ngươi đi tìm chết ta cũng không ngăn ngươi bất quá lấy dâu trắng cái kia tính cách chưa hẳn sẽ không cho ngươi thúi như vậy tiểu tử một cái cơ hội huống chi còn có ngươi cái kia ma quỷ lao cha Lao sư ta cũng không cho rằng người kia là phụ thân của ta mòn s ầ n nói đến đây trực tiếp bị đánh gãy quả nhiên dô dơ l à ạ sờ trong lòng khảm qua không được nghe được mòn s ầ n nhấc lên ạ sờ sắc mặt trở nên có chút khó coi ánh mắt bên trong cũng đầy là cựu hận thống khổ oán hận trở phức tạp cảm xúc hắn không xứng làm phụ thân của ta mẫu thân của ta thế nhưng là bởi vì hắn mới tại sinh hạ ta về sau chết thảm hắn lưu cho ta trừ một cái thụ nhất người phỉ nhổ tội ác huyết mạch còn có cái gì lão sư ngươi biết ta tại phế khí vật chạm cuối cùng từ nhỏ qua là cái gì cuộc sống những này tất cả đều là hắn mang cho ta cho nên ta mới có thể ra biển ta sẽ chứng minh cho thế giới này người nhìn ta muốn làm thế giới này người tự do nhất ta sẽ làm vua hải tặc mà không phải là bởi vì hắn buồn cười tội ác huyết mạch mà vĩnh viễn bị người chế dê ước vua hải tặc dô dơ thanh danh ở cái thế giới này khen chê không đồng nhất bình thường bình dân bởi vì gặp vô số hải tặc đau xót mà đối với hắn hận thấu xương từ ạ sở ra biển đến bây giờ trên cơ bản không có đụng phải một cái bình dân sẽ nói hắn tốt hải tặc ở trong tắc vừa vặn trái lại bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều muốn làm dô dơ người như vậy trở thành hải tặc bên trong thụ nhất người chú mục cái kia lấy ạ sở tính cách tăng thêm mòn sần về sau dạy bảo hắn chưa bao giờ cướp bóc qua bình dân vừa vặn trái lại hắn còn đã làm nhiều lần hữu hích tại bình dân chuyện t ỷ như giết chết những cái kia tùy ý cướp bóc hải tặc dọc theo con đường này hắn kỳ thật đã làm nhiều lần chuyện tốt chứ ăn cơm ra thích không trả tiền ăn cơm chùa cái này bệnh vật bên ngoài có thể chống bên trên là hải tặc bên trong người tốt điển hình ạ sơ đột nhiên buộc phát để mòn sẩn trở nên trầm mặc sắt cũng có chút giật mình hắn có vẻ như cũng từ ạ sơ trong lời nói nghe được thứ gì hắn có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem ạ sơ sau đó ánh mắt chuyển hướng mòn sẩn ánh mắt bên trong c o t r ư n g cầu ý tứ mòn sần đôi mắt hiện lên một tia không hiểu t h ầ n sắc hắn nhìn xem ạ sơ nói liên quan tới chuyện của hắn ta không hiểu rõ cũng không có cách nào lấy một ngoại nhân xen vào an ủi ngươi cái gì điểm ấy mọn sần thâm thụ kiếp trước một cái giống như hắn mập mạp ra hỏa ảnh hưởng tên kia có câu nói tốt không rõ bất cứ chuyện gì liền khuyên ngươi rộng lượng người nhất định phải rời xa hán bởi vì xét đánh sẽ liên lụy ngươi bất quá ta có thể cho ngươi giới thiệu một người có lẽ các ngươi có cái gì cộng đồng chủ đề mọn sần cuối cùng chỉ vào s á t nói hán tóc đỏ s á t đã từng vua hải tặc rô dơ trên thuyền kiến tập sinh、sát cũng c nói Hắn g ơ mặc ộ t mật. Hán, Dê sơ, còn có một thân phận khác, ngươi đã từng người kính trọng nhất, ngươi thuyền trưởng. Hán còn có con trai lưu tại trên Trường thái thể thái cái Học còn có khác, còn Hán, Hán ngươi người ngươi đời, liền gọi sơ. Chương 398, thái giám là không thể nào thái giám. tới giờ bí bây Hà phận kính Hà không cho con nào Mòn sần cho tới bây giờ đều là quản không quản Gà giết Sơ, Sơ, Dê lưu đã đều là là 398, trôn. kệ h ạ s ơ cùng sạt hai người lẫn nhau ở giữa đến cùng là như thế nào kinh ngạc có lẽ hai người sẽ lẫn nhau ôm đầu riêng phần mình cổ vũ một chút hình ảnh kia có chút đẹp mọn sần tiêu tốn thật lớn sức lực mới đem nó vung ra trong ố c bất quá bất kể như thế nào đều cùng hắn không có quan hệ gì cho dù là bọn họ thật chơi lên một khung nếu như vậy kia chỉ định là ạ s ờ bị sạt đẻ xuống đất ma sát lấy ạ s ờ thực lực bây giờ đến nói muốn đuổi kịp sạt chí ít còn cần thời gian mấy năm rèn luyện những n à y không nói nhưng sạt biết thân phận của ạ s ờ về sau nếu như ạ s ờ thật nhận cái gì hắn đối kháng không được nguy hiểm lấy s ạ c h tính cách tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát nói đến có đôi khi duyên phận vật này cũng rất kỳ diệu s ạ c h xem trọng chính là lphi cái này tiểu quỷ nhưng ai có thể nghĩ tới một cái cùng hắn trở thành bạn bè mòn sần có thể từ một cái tiểu hải quân ngắn ngủi mười năm thời gian liền có thể cùng hắn chống lại hiện tại lại xuất hiện một cái lợi hại siêu cấp người mới hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này lphi ca ca vậy mà là hắn tôn kính nhất thuyền trưởng con trai vận mệnh ràng buộc có đôi khi chính là như thế không thể nắm lấy mọn sần đi tới thế giới này hơn mười năm thời gian hắn đã rõ ràng một ít quy luật có chút nguyên bản chuyện sắp xảy ra có thể sẽ bởi vì mọn sần mà thay đổi mà có chút dù cho lấy mọn sần chi năng cũng bất lực trừ phi nói hắn vì thay đổi mà đi c ư ơ n g ép tham gia thay đổi thì như nói trên đỉnh chiến tranh nếu như hắn có thể sớm xử lý dâu đen kia rất có thể trên đỉnh chiến tranh trong tương lai liền sẽ không xuất hiện bằng không lấy ạ sợ tính cách tuyệt không buông tha tự mình đi bắt dâu đen bất quá hắn hiện tại đã tăng lên rất nhiều ạ sơ thực lực đến lúc đó cụ thể chuyện gì phát sinh cũng còn chưa thể biết được kỳ thật cũng là bởi vì mòn sần mặc dù cùng ạ sơ bọn hắn quan hệ coi như không tệ nhưng trên bản chất còn chưa tới sinh tử chi giao mà mòn sần cũng không thể tính một cái thuần túy người tốt hắn có thể làm ạ sơ làm một chút đủ khả năng chuyện cũng nguyện ý cứu hắn một mạng nhưng nếu như nói để hắn đem hết toàn lực đi đối phó dâu đen cái kia cũng không thực tế phải biết lấy dâu trắng đối con trai của hắn loại kia tình cảm tính cách mà nói m ỏ n sần nếu là thật đi dâu trắng địa bàn làm thịt dâu đen vậy hắn có thể hay không sống mà đi ra dâu trắng địa bàn thật khó mà nói hắn cũng chỉ là dạy ạ s ờ hơn một tháng lao sư mà không phải hắn cha ruột nếu như ạ s ờ đổi thành rẽ phỉ còn có gặp hoặc là v i n s e n kia m ỏ n sần đã sớm liều mạng cùng dâu trắng khai chiến phong hiểm cũng phải đem dâu đen cho làm thịt kỳ thật tính toán m ỏ n sần đã vì ạ s ờ làm rất nhiều bao quát lúc trước hắn cứu ạ s ờ dạy bảo bọn hắn ba huynh đệ đối với ạ sơ dạy bảo hắn trừ một chút không thể dạy t ỷ như nói hải quân lục thức dỗ cỡ xì kỳ t ỷ như nói hạ kỳ những thứ khác có thể nói là dốc túi dạy dỗ mòn sần cũng chủ yếu là bởi vì kiếp trước tương đối thích dạ sở nhân vật này lại thêm gặp nguyên nhân đối với hắn dạy bảo một đoạn thời gian mới xem như có gặp nhau nếu không hắn mòn sần thích nhân vật nhiều giống hàn cốc dỗ bin vị vị nụ bệ cả t r ở chẳng lẽ đều nhất nhất thay các nàng giải quyết phiền phức hay sao hiển nhiên cái này cũng không có khả năng hắn chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn chết mập trạch cũng không phải cái gì thánh mẫu thánh mẫu chuyện vẫn là để người khác đi đi hắn có thể làm chuyện toàn nhìn chính hắn tâm tình hắn hiện tại chỉ là một cái có thực lực có nhan giá trị có địa vị bình thường tiểu t i a cũng không phải cái gì sụp mạn đem có không có toàn không hề để tâm dù sao nên làm đều làm được về sau thật phát sinh cái gì sau này hay nói có thực lực chính là như thế tùy hứng sáng sớm hôm sau mọn sần hào chính thức không có từ biệt cũng không có tiến đưa to lớn hải quân chiến hạm liền đón chậm rãi bay xuống giải rác đông tuyết biến mất tại trên mặt biển mà tại bọn hắn về sau cũng có một chiếc thuyền hải tặc hướng về phương hướng ngược nhau lái về phía bọn hắn không biết phương xa hắc đảo thuyền hải tặc bong tàu bên trên phía trước nhất đứng chính là mang theo da châu mũ ả sơ hắn áo choàng hạ là l o a lộ ra ngoài lồng ngực trên mặt biểu lộ không biết có phải hay không là ảo giác vậy mà không giống ngày h ô m qua non nớt kinh nghiệm mới là tốt nhất trưởng thành trợ tể hãng nhận từ h h thể muốn、so、trước đó mấy năm còn nhiều hơn. Hắn í c có trước còn đó t muốn mấy năm so lúc mới tới đợi lòng tràn đầy trí đầy đắc ý đến nhìn thấy mòn s ầ n về sau kinh ngạc cùng càng về sau bị đả kích qua h i ể u ra cùng cuối cùng cùng s à t nói chuyện trời đất phức tạp một ngày này trưởng thành quả thực là hỏa tiễn tốc độ nam nhân thành thục luôn luôn trong n g a y mắt hạ sơ mặc dù vẫn còn không tính là hoàn toàn c h í ngồi m thế nhưng là khí chất bên trên đã có rút đi trên thân loại kia ngây thơ cảm giác thuyền trưởng chúng ta thật không đi đảo bằng lò sao âm thanh đánh gây ạ s ở không biết bay đi nơi nào suy nghĩ cái gọi là đảo bằng lò là bọn hắn sớm định ra c h ạ m tiếp theo hành trình qua hòn đảo này liền chính thức tiến vào dâu trắng địa bàn cũng chính là ạ s ở ngay từ đầu chuẩn bị khiêu chiến dâu trắng chuẩn bị lộ tuyến tại trên một con thuyền mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân hay là thương thuyền thuyền trưởng đều có được quyền lực tuyệt đối nói là sinh s á t đoạt tại cũng không đủ bình thường cho dù là quyết định sai lầm chỉ cần thuyền trưởng quyết ý như thế người phía dưới cũng đều nhất định phải tuân thủ đây là đã sớm ước định mà thành quy luật đã truyền không biết bao lâu trước đó ạ sở quyết định đi khiêu chiến dâu trắng thời điểm cũng không phải là không có người đưa ra ý kiến khác biệt nhưng cuối cùng ạ sở kiên trì như vậy vậy bọn hắn làm thuyền viên cũng chỉ đành đồng ý như thế nó thực hiện tại ạ sở từ bỏ loại ý nghĩ này bọn họ ngược lại thở dài một hơi nhất là tại hôm qua kiến thức đến này cấp độ đến cùng là một loại như thế nào để người tuyệt vọng mạnh mẽ bọn họ lo lắng hơn ạ sợ sẽ tiếp tục đi khiêu chiến kia không thể nghi ngờ là chịu chết đương nhiên chúng ta đổi hàng tư nạ đờ l ỗ đảo nửa năm chúng ta cái này thời gian nửa năm đem hết toàn lực trưởng thành mạnh lên sau đó lại đi xuất phát khiêu chiến dâu trắng không có ai biết tối hôm qua đã khuya trở về ạ sợ đến cùng cùng kia hai cái đại nhân vật đàm luận cái gì nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được ạ sợ như trước kia khác biệt kích tình xem ra không có gì thay đổi nhưng sự vững vàng đã xuất hiện tại cái này trương dương ra hỏa trên thân yên tâm đi thuyền trưởng làm dài tay tộc ổn trọng hoa tiêu dòng nham thạch khó được tỏ thái độ chúng ta cũng sẽ không bị ngươi cho rơi xuống chúng ta còn muốn đi theo ngươi cùng một chỗ khiêu chiến dâu t r ắ n g dương dành chúng ta đoàn hải tặc ở bạ tại biển cả đâu làm dài tay tộc dòng nham thạch dáng người tại bọn hắn trên thuyền cái này một loại cán bộ ở trong là thân cao cao nhất một cái dựa theo giống nhau tính toán quy tắc hắn chừng hai cái phì cao như vậy bay tán loạn nhỏ vụn dưới bông tuyết hắn trên người mặc một kiện áo mỏng hơi có vẻ y phục bó sát người đem hắn khôi ngô dáng người lộ rõ trên cánh tay c u ố n quanh lấy nhi đồng cánh tay giống nhau phẩm chất mấy đầu dây t h ư ờ n g khống chế cánh buồn phương hướng ha ha ha chúng ta ổn trọng hoa tiêu tiên sinh đều như vậy nói vậy chúng ta cũng không thể so thuyền trưởng lạc hậu nhiều lắm bằng không có thể sẽ rất mất mặt chỉ có n g ư ờ i ra hỏa này mới có thể cản trở lão nương nằm đấm cũng không phải ăn chay cho dù là đối đầu dâu trắng đoàn hải tặc cũng có thể để cho bọn hắn đẹp mắt bọn sĩ ngươi cái này bà nương có phải là muốn đánh nhau phải không bản đại gia đã nhịn ngươi rất lâu thôi đi tới rồi chính diện đến vừa lao nương nếu là không đem ngươi chứng chứng truy bạo liền theo họ ngươi một trận gió lạnh thổi qua bao quát tạ sơ ở bên trong tựa hồ cũng nhớ tới chuyện gì đó không hay không chịu được đem chân kẹp chặt một chút không ra trò đùa vị đại tỷ này điên lên thế nhưng là thật sẽ truy bạo chứng chứng hình thể to lớn m ỏ n sần hào tại trong gió tuyết so với bình thường thuyền hải tặc liền lộ ra không chút phí sức rất nhiều đây chính là kích thước lớn chỗ tốt không riêng ổn mà lại cường độ mười phần tiến lên tốc độ cũng nhanh rất nhiều duy nhất có điểm để người không quá thoải mái địa phương là chiến hạm phía trước nhất cái kia viết thật to chớ chữ bồn u mặt có vẻ hơi không quá hài hòa phía trên có rất rõ ràng tu b ổ vết tích mà lại không còn là trước kia hải quân cái chủng loại kia màu trắng bồn u mặt biến thành một loại nhiều sắc x e n lẫn giống như là một khối bị bổ không biết bao nhiêu miếng vá cũ nát quần áo lộ ra cự xấu vô cùng liền đây là thuận không ít sặt trên thuyền vật liệu kết quả bằng không chỉ sợ cũng chỉ có thể đến hạ trên một hòn đảo mới có thể bù đắp toàn bộ vừa mặt xấu là xấu xí một chút nhưng nói đi thì nói lại bất kể nói thế nào dùng tốt là được nếu có lựa chọn tốt hơn ai không muốn càng đẹp mắt một chút điều kiện không cho phép cũng chỉ có chịu được một chút tỷ như nói kiếp trước mòn sần lúc đi học sắt vách tiếng nước ngoài học viện một cái ca môn tên kia dáng dấp gọi một cái xấu xí nhưng làm sao thuộc về khan hiếm chủng loại có chút xinh đẹp muội tử rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tìm hắn chấp nhận một chút vừa nghĩ tới g i a hỏa này bọn họ không ít người đều nổi trận lôi đình hận không thể đem tên hôn đảng kia g i a hỏa một cước đá bay chính mình đi qua thay thế vị trí của hắn chỉ hận lúc trước không có lựa chọn ngoại ngữ học viện văn học viện những này cho nên nói đồ vật có đẹp hay không không sao cả mấu chốt là xem ở chỗ nào có hữu dụng hay không mòn sân đứng trên bông thuyền phong tuyết từ bên cạnh hắn trượt xuống mảnh vũ không giá thân ánh mắt của hắn từ cánh buồn bên trên dịch chuyển khỏi đặt ở phía trước đã bắt đầu trở nên sáng tỏ trong sáng đứng dậy bầu trời dù sao không phải tất cả đồ vật đều có thể giống mình bây giờ như thế hoàn mỹ không chỉ có hoàn mỹ nhan giá trị tỷ lệ vàng hoàn mỹ cơ bụng dáng người còn có thực lực cường đại tính cách lại rất được người thích ai thật không biết ai có thể thắp nhang cầu nguyện có được ta hoàn mỹ như vậy nam nhân nghĩ đến nàng nằm mơ đều sẽ cười tình a、N. hợp lấy ngươi thì ra ở đây suy nghĩ hồi lâu lại là đang suy nghĩ chuyện này trường quan cái này tự luyến m a bệnh càng ngày càng nghiêm trọng vậy phải làm sao bây giờ bất quá nếu ai thật có thể thành trưởng quan thê tử hẳn là mới là hạnh phúc nhất cái kia đi lại nói kia cái gì giải trí trên báo còn một mực lại viết chính mình cùng trường quan tiểu phó quan đứng tại mòn sần bên cạnh nhìn xem hắn bên cạnh nhan không chịu được lâm vào không hiểu trong suy nghĩ Ui, uy uy n mặc dù ta biết ta dáng dấp đẹp mắt nhưng là giống như ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn ta nhưng là muốn lấy tiền vừa nghĩ tới bị ngươi không công nhìn mấy năm cảm giác có chút thiệt thòi lớn nữa nha mòn sấn lời nói tại phó quan vang lên bên h a i một đầu mềm mại mái tóc dài màu xanh lam ẹn nhịn không được hà bay hai gò má n à n g ám xì một ngụm có chút trách cứ chính mình như thế không thận trọng rõ ràng đều đã đi theo trưởng quan tốt thời gian mấy năm có đôi khi vẫn là sẽ trầm mê ở sắc đẹp của hắn không thể tự thoát ra được ẹn một hồi liền khôi phục lại dù sao đã có không sai chống trọi dự tính nàng tiếp tục đề tài mới vừa rồi trưởng quan ngươi còn không có nói chúng ta về sau muốn hay không trước đi qua sở mổ kẻ trưởng quan nơi đó không ta chuẩn bị trực tiếp đi qua một cái lao bằng hữu nơi đó dù sao có mấy năm không có gặp mặt nghĩ đến ta đột nhiên xuất hiện sẽ cho hắn một cái không tưởng tượng nổi kinh hỷ a mòn sân lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười quái dị hẹn giật này mình dùng mình một cái trưởng quan cái nụ cười này quả thực là quá ta ác một chút mỗi khi hắn lộ ra cái nụ cười này thời điểm đều đại biểu cho có ít người phải ngã nấm mốc bất quá bạn bè hẹn nghi hoặc nàng nhưng không biết trưởng quan trừ s ờ mộ k ẻ ở bên kia còn có cái gì bạn bè mấy năm này vừa đến càng là phần lớn thời gian đều ở căn cứ phụ cận khai phát trái cây năng lực ngay cả bản bộ đều không có về mấy lần lại càng không cần phải nói dê năm căn cứ phụ cận a nói là bạn bè cái từ này không khỏi có chút không quá thỏa đáng mòn sân giải thích trong giọng nói có chút không rõ ý vị có lẽ nói là sinh tử vàng ra hay là nói cựu ra đối thủ mới tương đối phù hợp bất quá xưng hô cái gì không sao cả dù sao xem như một cái quen biết đã lâu nghĩ đến hắn cũng rất chờ mong ta đến đi đất đèn ánh lửa ở giữa hẹn trong đầu hiện lên một cái kiệt ngạo khuôn mặt nghe được mỏn sần nói như vậy nàng giống như biết là ai làm mỏn sần phó quan hẹn tự nhiên đối mỏn sần đi qua mà biết rất rõ ràng đồng d ạ n g đối với nhiệm vụ lần này địa điểm ở chỗ đó vị kia saki bù cải cùng mòn sần ân đoán nàng cũng đều biết rõ rõ ràng ràng dù sao những sự tình này không tính là gì bí mật mòn sần cũng không có dấu diếm ý tứ nàng một cái phó quan muốn hiểu rõ những này không thể dễ dàng hơn được bất quá nàng vẫn là không nhịn được n ổ nước bọt mòn sần dùng từ trưởng quan ta cảm thấy ngươi dùng kinh hãi để hình dung vẫn còn tương đối phù hợp nghĩ đến vị kia saki bù cải bậy hạ đối ngươi đến thăm đoán chừng sẽ rất không chào đón mới đúng khu khu, n à, ngươi phải biết có một số việc tốt nhất là khám phá không nói toạc nhất là tại t r ư ở n g quan trang bíp thời điểm mòn sân bị tiểu phó quan nghẹn một chút nhịn không được vươn tay tại trên đầu nàng lung tung v ò mấy lần đem ẻn nhu thuận tóc màu làm tất cả đều làm tán loạn thật là tiểu phó quan càng ngày càng không đáng yêu ẻn có chút tức giận đẩy ra mòn sân bàn tay động tác như vậy sẽ để cho nàng cảm thấy trưởng quan coi nàng là thành tiểu hải tử phải biết luận tuổi thật nàng thế nhưng là so mòn sân còn muốn lớn hơn một chút m ò n sẩn cũng lơ đ ế n lúc này tiểu phó quan tương đối giống như là bị lột buồn bực miêu tinh người nhịn không được đối s ẻ n g phân quan lộ ra móng vuốt hành vi ngươi biết ta làm việc giống nhau thích gọn gàng mà linh hoạt trực đảo hoàng long lúc này nếu là lại đi s ở mổ kẹ nơi đó dừng lại một chút cái này tỉ như nói ngươi thích xem cái kia rối loạn l ù n g tung trên báo chí liên quan tới ta đang nhiều kỳ hệ liệt đột nhiên quỵt canh giống nhau để người khó chịu lúc này ngươi có phải hay không sẽ lo lắng cái kia viết những này ra hỏa lại đột nhiên thái giám có phải là sẽ nhịn không được muốn cho hắn gửi lưới dao ta nói với ngươi loại hành vi này là không đúng dù sao ai không có việc gì thích cắt chính mình một đao không phải nhưng chúng ta cũng không thể học những người kia cho dù là bọn họ có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng cho nên trưởng quan muốn đánh tan trực đảo hoàng lòng cho đỏ phờ làm mị ngộ tên kia một kinh hỷ hoặc là theo lời ngươi nói kinh hãi chương ba trăm chín mươi chín phần áo khoác nhọn d à y da chân vòng kiềng đường đi d ã Giờ gì s ờ r ổ xạ làm niu vật nổi danh nhiệt đới vương quốc không chỉ có chút phát đạt phong dầu thảm thực vật tức thì bị xưng là yêu cùng kích tình cùng đồ chơi vương quốc đây là một cái khách du lịch mười phần phát đạt quốc gia dù sao yêu kích tình đồ chơi những từ ngữ này luôn có thể thỏa mãn một ít người ảo tưởng mà lại tới đây ảo tưởng khả năng liền sẽ biến thành sự thật lại càng không cần phải nói từ khi đỏ p h ở l à m mì ngộ trở thành quốc gia này quốc vương về sau càng là có ý thức đi thôi động cái này những này dù sao một chút đến du lịch người cũng rất thích hợp trở thành quốc gia đồ chơi sức lao động loại hình tại cái này hải tặc hoành hành thế giới mất tích cái một trăm tám mươi người vẫn là sẽ không khiến cho bất kỳ gợn sóng nào không riêng như thế đại lượng đến du khách cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều người tinh lực để bọn hắn không g i n h bận tâm cái này phía sau đỏ p h ở l à m mì ngộ dưới mặt đất động tác hơn nữa còn có thể mang đến đại lượng kinh tế thu nhập có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim đến nơi này kỳ thật không chỉ phổ thông bình dân c ũ n g cùng có chút một đến phở làm m g ộ từ n g giao có d ị c tặc, h hải t h ậ m căn h chút nghỉ ngơi hải quân cũng sẽ trở thành khách. í một trở tử cũng c ngơi quân nơi này Ấn, du sẽ đế D5 căn cứ hải quân sẽ đặc biệt nhiều một ít dù sao quân doanh ngốc ba năm t heo mẹ biến điêu thuyền làm hải quân tự nhiên phần lớn đều là một chút cường tráng đ ổ n g tiểu tử không có khả năng thu la thất lao bát mười lao nhân những hải quân này binh sĩ trừ huấn luyện thường ngày chấp hành nhiệm vụ bên ngoài căn bản có rất ít khác xã giao hoạt động thật vất vả có thể có chút thời gian nghỉ ngơi tự nhiên sẽ lựa chọn thêm gần một chút giờ gì sở r ộ xạ dù sao địa phương khác so với nơi này t r ê n h lệch rất lớn phương diện này không thể không thừa nhận đỏ phở làm mì ngộ năng lực phi phạm mặc dù hắn thường xuyên đem thiên phú của mình dùng tại phạm tội bên trên mà thông thường đức lôi tư lỏ xa nơi này hết thảy lại là một chút ho xmòn tràn đầy binh lính bình thường rất khó chống cự dụ hoặc kỳ thật muốn nói dê năm trong căn cứ không có đỏ phở làm mì ngộ nhãn tuyến đối với căn cứ các đảm nhiệm trưởng quan đến nói đều tuyệt sẽ không tin tưởng bởi vì nếu như đổi thành bọn hắn ngồi ở vị trí này cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy hải quân sẽ tại hải tặc bên trong cất đặt nhãn tuyến nội ứng kia hải tặc tự nhiên cũng sẽ như thế húng chi là đỏ phơ là mì m nổ cái này đã làm như vậy qua mà lại rất thành công ra hỏa chuyện như vậy kỳ thật rất khó tiến hành sâu t r a không phải là bởi vì cái khác mà là dê năm căn cứ trừ tân binh ngoài có gần nửa binh sĩ nghỉ ngơi lúc đều đi qua giờ dỉ sợ rộ xạ cho nên dẫn đến chuyện này rất khó điều tra kỹ xuống dưới bất quá kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức coi như đỏ phờ làm mì ngộ trong tay nắm giữ nhãn tuyến cũng rất khó tiếp xúc đến căn cứ hạch tâm cơ mật dù sao đây không phải lúc ấy vở gỗ loại kia cơ hồ là căn cứ nhân vật số hai thời điểm hải quân binh sĩ khi tiến vào giờ gì sợ rộ xạ cũng không cao điều không giống như là kịch bản bên trong tùy tiện một cái gì sĩ quan úy quan đều có thể ở bên ngoài d i ê u võ dương a i nơi này là thế giới chân chính không có thực lực ra hỏa trừ phi là những cái kia m ũ i vểnh lên trời còn giữ bong bóng nước m ũ i n à o t ả n thế giới quý tộc những thứ khác cho dù là vương quốc quốc vương cũng không thể quá phách lối đương nhiên ngươi nếu là đã có năng lực lại có người phần có lẽ còn có nhan giá trị vậy coi như lời này chưa nói qua tỷ như nói nào đó đột nhiên xuất hiện tại giờ gì sợ rộ xạ cảng khẩu hải quân đại tướng dự khuyết mòn sần hào ở giữa trải qua một lần tiếp tế trên thuyền cánh buồm đã bị đổi một mặt mới tinh đi lên rốt cục nhìn qua thuận mắt rất nhiều thân tàu cũng một lần nữa phun xoát một lần nhìn qua liền như là một chiếc hoàn toàn mới chiến hạm đầu thuyền pháo cao tốc thân tàu hai bên to lớn hỏa pháo để chiếc này hải quân chiến hạm nhìn qua lộ ra uy phong lẫm liệt lại sát khí chẳng trề biết chiếc chiến hạm này lợi hại người không có một cái sẽ cho rằng phía trên những này giữ t ậ n vũ khí là bài trí dù sao n e w ê k r p đã có không ít hải tặc mất mạng tại cái đồ chơi này phía dưới lại không tin tà gia hỏa cũng phải nhìn một chút tự mình có phải hay không đầu thật sự như vậy sát địa phương khác có hay không không tin tà ra hỏa người bên ngoài không biết dù sao tại giờ gì sở r ộ xạ bến cảng bên trên còn không có như vậy thuyền mòn sần hào chỉ là lái vào bến cảng liền có không ít thuyền chủ động tránh ra vị trí cho chiếc thuyền này một cái chất lượng tốt nhất địa phương để nó đố người có tên cây có bóng dù cho mòn sần tại tin mới bên trên đều là dùng tuyệt đối chính diện hình tượng xuất hiện nhưng địa vị của hắn cùng thực lực ở đây b ả y biện cũng là sự thật không thể chối cãi thế giới này kỳ thật giai cấp cố hóa rất nghiêm trọng người có thực lực lại có địa vị tự nhiên cũng sẽ bị người khác c ù n g bái cái này kỳ thật không riêng gì thả ở cái thế giới này cho dù là kiếp trước cái kia danh sưng người người bình đẳng thế giới không cũng giống như thế một cái khả năng không biết bao nhiêu tuyến minh tinh xuất hành đều sẽ có mười cái tám cái bảo tiêu che chở tựa như là bao nhiêu ghê gớm đại nhân vật giống nhau như vậy bình đẳng bất quá là một chuyện cười để ở chỗ này tự nhiên là chỉ có hơn chứ không kém cũng may cũng không phải là tất cả mọi người là như thế cũng k h ô n g ít mang n sần náo tàn. Phi, mòn sần mê đệ mê mỗi nhóm khi nhìn đến mòn sần hào đến s hào Phi, khi mỗi mê mê đệ về u g i ố như là chúng 500 vạn là t h ư ở n g lớn g i ố n giạc nhau, n n hoan n hô h ghẹ t tìm cùng tiểu phó quan ba người dẫn đầu đi xuống thuyền đến nỗi những người khác thì là thả bọn họ đi tự do hành động đương nhiên tự do hành động là giả nhiệm vụ chủ yếu là thật dù sao hắn cũng là mang theo nhiệm vụ tới đây mà không phải tới nghỉ phép lữ hành mòn sân cầm đầu tiểu phó quan đi theo bên cạnh tìm c u n g giờ dạ kẻ thì là sóng vai đi tại một khối như vậy bốn người một chút thuyền liền hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất là cầm đầu mòn sần không ít người đều đang kinh ngạc thốt lên tên của hắn hoa hoa đó chính là mòn sần đại nhân sao vậy mà so trên báo chí ảnh chụp còn dễ nhìn hơn thật muốn bổ nhào vào trong ngực của hắn đi cảm thụ một chút hắn ấm áp à sắp chết tâm đi thối mập bà m ỏ n sần đại nhân làm sao lại coi trọng ngươi loại này tư sắc a m ỏ n sần đại nhân vậy mà nhìn ta ta ta đây không phải nằm mơ đi ai có thể cho ta một chút đúng không cần cảm ơn mụ mập chết bẩm ngươi lại dám đánh ta ta cho ngươi liều a còn có người đang ngó chừng tiểu phó quan trong mắt phun lửa không thôi bởi vì ẻn cơ hồ là nhắm mắt theo đôi đi theo m ỏ n sần bên người xem ra tựa như là một cái nhu thuận tiểu tức phụ giống nhau nhất là nào đó giải trí trên báo chí liên quan tới mỏn sần hệ liệt văn trường bán chạy để h à n q u ố c h n trở thành không ít nữ nhân trong lòng đấu kỵ đối tượng nhất là h n cái này có thể cùng mỏn sần sớm chiều trung đụng phó quan cơ hồ thành không ít thiếu nữ trong lòng công địch À, t r ờ i ạ, đó chính là tìm đại nhân à, quả nhiên lạnh như băng không có bất kỳ cái gì biểu lộ ôm đao bộ dáng r ấ t để người có cảm giác a n toàn đâu lại còn có mê luyến tìm cái này người gỗ mắt mù mội tử đáng tiếc tìm ra hỏa này đời này trong mắt đoán chừng chỉ có đau mà không có cái khác định trước cái này mọi tử chỉ có thể gạo tưởng một chút c h ậ c c h ậ c c h ắ c không được những minh tinh kia đều thích như vậy trường hợp loại này vạn người chú mục ánh mắt còn thật là khiến người ta cảm giác muốn ngừng mà không được dục tiên dục tử muốn cự còn thắng đâu mòn sân nhẹ giọng nổ nước bọt một câu lập tức đối chung quanh lộ ra một cái sán lạn nụ cười hoa hoa giống như một cái đạn hạt nhân tại chỗ bạo tạc đem không khí nơi này lập tức hoàn toàn nổ bể ra chơi ạ ta muốn chết rồi mọn sân đại nhân nụ cười quả thực tựa như là thần tình yêu bắn tới một mũi tên một chút liền đâm xuyên linh hồn của ta trái tim của ta đây là văn thanh thiếu nữ a a a mọn sân đại nhân mọn sân đại nhân đ ố i ta cười ở sân còn có người kích động ngất đi mọn sân đại tướng nụ cười thật sự là quá ấm ta nghĩ ta cả đời này khả năng cũng sẽ không yêu người khác đây là nào đó Vị đại t hiện c cần này không quản hắn. Mòn sần đ ạ nhân, giải sóng Giờ gì sờ bến cảng trước mặt nhưng thật ra là một cái quảng trường, nơi này bình thường tập hợp không ít người.、Lại、càng không cần phải nói mòn sần đến, còn không có nhập cảng, tin tức liền truyền không biết rộng đến mức nào, người nơi này bấy tự nhiên là vô cùng hắc. thật hợp phải hào h giải Giờ gì cái Lại đi biết i sờ trước có tức mức đặc. rồ ra xạ bấy mặt một tập ít tự là là dày vô đã tại tại mòn s ầ n nụ cười kinh người lực sát thương phía dưới toàn bộ quảng trường cơ hồ là lập tức sôi trào lên đối với đại bộ phận người mà nói mọn sần trái cây năng lực mặc dù vẫn còn so sánh không lên hạn cọc biến thái như vậy nhưng cũng đầy đủ nam nữ thông sát én nhìn xem có mấy cái nhiệt tình hào phóng ăn mặc cũng mát lạnh nóng bỏng m ụ i nước hận không thể trực tiếp bổ nhào vào mọn sần trên thân nhịn không được nhữ mày trường quan gia hòa này h à o h à o lại thả cái gì điện phải biết dù cho nàng tại mọn sần bên người thời gian mấy năm có đôi khi đối mặt mọn sần trong lúc lơ đãng kinh người điện lực đều có chút không chịu được nổi h u n g chi là những người bình thường này đâu ạ sở quay người đối mòn sân phàn nàn trưởng quan ngươi r a loại này công cộng trường hợp không muốn tùy tiện như vậy ném loạn điện a ta phải sợ hiện trường sẽ mất khống chế ngươi nhìn có bao nhiêu hoa si nữ người hận không thể nhào lên đem ngươi ăn hết ừ n h n ngươi nói đúng những nữ nhân này vậy mà mơ ngộng hao huyền phi lệ ta quả thực là quá tốt rồi ngươi nói các nàng vì cái gì còn không nhào lên ngươi nhìn kia hai cái hoa à, rắn người rất hoa cay vậy mà một mực lại hướng ta vứt mị nhãn chính là không hành động thật sự là lẽ nào lại như vậy t r ư ờ n g quan ẻ n s ắ c mặt bỏ bừng xem bộ dáng là thật sự có chút khí đến mọn sần tranh thủ thời gian thu liễm một chút nếu là đem chính mình tiểu phó quan khí ra cái gì tốt xấu vậy liền không tốt đến lúc đó còn thế nào có việc phó con làm nàng đoán chừng liền trực tiếp cho mình bỏ gánh khu khu cho nên chúng ta đáng yêu ẻ n là có chút ăn g dấm sao mọn sần sông ẻ n nháy mắt mấy cái lập tức nói yên tâm đi những cái kia đều là son phấn tục phấn sao có thể cùng chúng ta đáng yêu phó quan như vậy thiên sinh lệ chất so sánh các nàng những nữ nhân này ta mới nhìn không lên đâu mòn sần dư quang từ một đôi e bên trên thu hồi lại trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình mới một đôi e không tính là cái gì hẳn có còn có một đội dê đâu sau đó ánh mắt từ nhỏ phó quan trên thân khẽ quét mà qua âm thầm thở dài một cái còn không có c s ắ c thực thế giới này đối với ẻ n ở phương diện này có chút không quá h ữ u hào đâu t r ư ờ n g quan ngươi còn như vậy nói ta liền Ta liền không giúp ngươi việc làm e ẹ n bị m ò n s ầ n t r e o chọc đến sắc mặt bỏ bừng còn có chút xấu hổ mặc dù trưởng quan nói đến đều đúng nhưng là đừng ở trước mặt mọi người thật xấu hổ nói m ò n s ầ n vội vàng xin lỗi cái khác uy hiếp còn không có cái gì không làm việc không thể được thật vất vả có cái đẹp mắt lại có thể làm phó quan làm sao có thể thả chạy m ò n s ầ n một đoàn người người cười cười nói nói dọc theo dưới chân đá xanh đường hướng về trong thành đi đến trên đường mặc dù những người này tất cả đều đầy mắt hồng tâm nhìn xem hắn nhưng khi hắn đến gần lúc vẫn không tự chủ được tránh ra một con đường ra mọn sân cũng đối người của hai bên gật đầu ngỏ ý cảm ơn phương diện này hắn hoàn toàn không có một người thân là hải quân bên trong đại nhân vật tự giác cùng gặp lao đầu giống nhau xưa nay sẽ không đem những vật này để ở trong lòng cũng không có đi bao xa mọn sân đ ỗ n g nhiên dừng bước ánh mắt từ trên người hẹn thu hồi nhìn về phía phía trước mà chính đường phía trước bên trên một đầu đám người tách ra con đường ngay tại hướng nơi này lan tràn tới mà đến vẫn là không lớn không nhỏ tiếng ồn ào trong tầm mắt một đạo hất lên màu hồng lông vũ áo khoác chân vòng kiềng lôi đến không có bạn bè bắt tự bước màu vàng tóc ngắn ra hỏa xuất hiện trong tầm mắt mòn sần khoe môi v ệ n h lên một vòng nụ cười từ khoe miệng của hắn bắt đầu khuếch tán đọ p h ở lạng mỹ ngộ điều khiển cái này màu hồng thật đúng là tao a t r ư ơ n g bốn trăm xã hội tam mỹ ngộ đọ p h ở lạng mỹ ngộ dẫn đầu sau lưng hắn đi theo chính là trầm mặc lánh khóc mặt vở gỗ cùng tì cạ còn có mang theo thông khí kính gờ l ạ đi ù cái này đã coi như là đổ quịt xuất gia tộc một nửa tinh anh hắn lộ ra lồng ngực ăn mặc màu sắc b ả y phân quần sưng nhọn tiểu dày r a nện bước tốn chảnh chứ bát tự chạy bộ đến mòn sần trước mặt cách đó không xa đứng vững khoe miệng vỡ ra lộ ra miệng đầy chỉnh tề vô cùng răng hắn cười nói phất phất phất phất phất đã lâu không gặp mòn sần đại tướng a không đại tướng dự k u y ế t Ta trí thật bét, nhớ này thật sự là hồng bét, cái này là sự cái đỏ ề u có cái thể nhớ lầm. Không biết đột nhiên đến thăm ta nhớ Không nhiên phương h đến này n lầm. địa là có đồ vật gì h ấ phở dẫn mòn sần đại tướng u ế t mắt ánh h sao. Đỏ p lạ m mì ngộ nói chuyện cùng bước tiến của hắn giống nhau phách lối không kiêng nghể gì cả kiêu căng khó thuần đây chính là hắn phong cách mặc dù mọn sần thực lực cũng sớm đã trưởng thành đến đỏ phở lạ m mì ngộ khó mà với tới tình trạng nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ biết sợ trên thực tế cho dù là tại tổng bộ hải quân đối mặt hải quân nguyên x o á y s ẻ n gỗ cù hắn cũng là như vậy một bức phách lối vô cùng dáng vẻ thậm chí kịch bản bên trong còn tại mạ g ì saki bù các hội nghị thời điểm để hai cái hải quân giáo quan tự giết lẫn nhau cuối cùng vẫn là bị s ẻ n gỗ cù ngăn lại cái này kỳ thật vẫn là bởi vì hải quân cùng hải tặc có rất lớn khác biệt hải quân là một cái nói quy củ kỷ luật địa phương sẽ không bởi vì hắn hai câu nói thì thế nào mòn sân làm cựu nhân của hắn còn nhiều lần xấu hắn chuyện tốt hắn tự nhiên sẽ không đối mòn sần qua khách khí tự nhiên sáu bảy năm trước mòn sần liền không giả đỏ phở là m mì nổ g hiện tại thực lực của hắn càng là vượt qua rất nhiều tự nhiên càng sẽ không để hắn qua p h á c h lối huống chi hắn cũng không phải cái khác hải quân như thế lo lắng trùng điệp trên thế giới này có thể để cho hắn kính sợ đồ vật có thể không có bao nhiêu mòn sần rất tự nhiên phản cơ nha đây không phải sạch ký bù cải đỏ phở là m mì nổ g quốc vương nha vậy mà tự mình xuất hiện ở đây còn thật là khiến người ta được sùng ái mà lo sợ kém chút sáng mù ta hai mươi bốn ca hợp kim ti tan xoáy mắt bất quá lại nói ngươi cái dạng này thật đúng là hoàn toàn như trước đây làm cho người ta chán ghét vẫn là nói ngươi quên đi mấy năm trước từ trước mặt ta đào tẩu chật vật chạy trốn dáng vẻ rồi hoặc là ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi cái gì c ầ u thí saki bù cải thân phận mà không dám động tới ngươi tiểu lão đệ ngươi hiện tại có chút bành t r ứ n g đi với ai ở đây nói chuyện âm dương quái khí đâu thật đúng cho là ta sẽ nuông chiều ngươi hay sao hiện thực cũng không phải ạ nỉm ạ nỉm bên trong đỏ phở làm mỹ ngộ mặc dù là một cái nhân vật phản diện lại là được tạo nên rất thành công một cái nhân vật phản diện có được đông đảo phan hâm mộ nhưng tình huống thật lại là gia hỏa này tự tay giết chết phụ thân giết chết đệ đệ muốn nói đệ đệ của hắn hay là bởi vì gián điệp bị giết miễn cưỡng có tám nhưng hắn vô tội lao cha chỉ là bởi vì từ bỏ thiên long nhân thân phận liền để năm gần mười tuổi hắn giết phụ thân còn cầm phụ thân hắn đầu lâu thỉnh cầu những thiên long nhân đó tiếp nhận hắn đây là một loại cỡ nào tàn nhẫn cùng ác độc không riêng gì hai vị trí thân trực tiếp hoặc là gián tiếp chết ở trong tay hắn nhân số chỉ sợ có ngàn vạn nhiều có thể nói hắn lịch sử trưởng thành chính là một bộ đ ấ m máu g i ế t chóc sử dạng này ra hỏa dù là lại thế nào vì hắn m ị hóa đều không có cách nào m ị hóa được nếu như mòn sần thật sự là loại kia thánh mẫu tính cách đoán chừng đỏ phờ làm m ì ngộ sớm đã bị hắn làm thịt nơi nào còn có thể cái này l ạ i nhà l ạ i nhải cho dù là hiện tại nếu quả thật để mòn sần khó chịu hoặc là nói tìm được k ẻ x a c ớ là cùng đỏ p h ở làm mì ngộ hợp tác chứng cứ vậy hắn cũng sẽ không k h á c h khí đến hắn hiện tại thực lực này trên thế giới này có lẽ còn có để hắn kiên kỵ đồ vật nhưng ở trong đó tuyệt không bao quát đỏ p h ở làm mì ngộ đỏ p h ở làm mì ngộ mặc dù cao hơn mòn sần gần nửa cái thân vị nhưng khi mòn sần híp mắt lại đến thời điểm hắn thật sự có một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác cái này khiến hắn hiểu được trước mắt cái này hải quân quái vật ra hỏa tuyệt không phải đang nói đùa hắn là thật dám ở chỗ này trực tiếp ra tay với hắn hư hải quân chủ động ra tay với sa ký bù cái đây chính là vi phạm chính phủ thế giới ước định phải bị trừng phạt nghĩ đến mòn sần đại tướng cũng sẽ không như thế không công o a n khẩu khí mặc dù có chút cứng rắn chỉ là nói gần nói xa ý tứ đã cho thấy hắn nhận sợ thái độ nói đến ngươi vị này hải quân đại tướng không trở về bản bộ trấn thủ ngược lại xuất hiện ở ta nơi này tòa g i ờ gì sợ rộ xạ vương quốc không phải chỉ là để tới đây nghỉ phép à. trong giọng nói nhận sợ nhưng đỏ p h ở l à m m ỉ ngộ vẫn không có tránh ra con đường cho mòn sẩn đi vào thành trấn tòa này g i ờ gì sợ rộ xạ dù sao ẩn giấu đi hắn rất nhiều bí mật dù là ẩn ẩn có thể đoán được ý đồ của đối phương nhưng ai dám cam đoan gia hỏa này đến cùng có thể hay không làm xảy ra chuyện gì tới nhìn gia hỏa này kể đến không thiện dáng vẻ đoán chừng cũng không phải chuyện gì tốt mà khoảng cách hiện tại gần nhất phát sinh sự tình chỉ sợ cũng chỉ có kề xạ cỡ là sự kiện kia đọc phơ là hủy ngộ tâm tư chỉ là chuyển đổi một chút liền đại khái rõ ràng mòn sần mục đích bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ không hiện mang theo màu cam mắt kính ánh mắt ngăn chở người khác nhìn trộm để người không dò rõ, rõ nội tâm của hắn ý nghĩ trên thực tế hắn hiện tại cũng không lo lắng kề xạ cỡ là chuyện này người biết số chỉ có chút ít mấy cái tất cả đều là tin được cán bộ bọn họ sẽ không bán đứng bất luận cái gì tình báo thống chi kệ xạ cớ lào đã sớm không tại trên cái đảo này lấy chỗ hắn quản sự tỉnh sạch sẽ trình độ hắn không tin mòn sẩn có thể tìm được manh mối gì chỉ là hắn làm sao có thể rõ ràng có đôi khi có một số việc căn bản không cần chứng cứ thống chi là đã sớm biết về sau kịch bản người xem ra ta ở đây có chút không được hoan nghênh a mòn sẩn tự dễu một câu theo s ắ c mặt nghiêm một chút đoạn thời gian trước hải quân vận chuyển tội phạm kệ xạ cỡ l à o ngục giam thuyền tại chung quanh nơi này hải vực biến mất không thấy gì nữa đây chính là đại sự ta người này lại là trời sinh lao lực mệnh được an bại như thế một cái nhiệm vụ thế nhưng là chiếc thuyền kia chỉ thêm binh sĩ đã sớm biến mất vô tung vô ảnh vậy cũng chỉ có thể tới đây thử thời vợ đại sự như vậy nói không chừng chính là ngươi cái này hải tặc làm được dù sao đây chính là ngươi nghề cũ không phải sao đọ phơ l à mỹ ngộ là một lao âm ít tự nhiên sẽ không bị mòn sần đơn giản như vậy nổ ra tới bất quá quả thật bị mòn sần ra hỏa này khủng bố khiếu r i á c giật này mình quả nhiên mòn sần là vì k ẻ xạ cơ là chuyện kia mà đến còn tốt chính mình đã sớm xử lý sạch sẽ tay chân nhìn dáng vẻ của hắn giống như liền chắc chắn là tự mình làm đồng dạng đây thật là kỳ quái phất phất phất phất phất t a cũng đối hải quân ngục giam thuyền mất tích chuyện này tỏ vẻ tiếp hận dù sao ta hiện tại cùng hải quân cũng là quan hệ hợp tác nhưng loại chuyện này ta cũng không dám làm giết hải quân binh sĩ ta nhưng không có lá gân này Chúng chi ta vẫn là Saki Bù Cái vẫn Saki ta、Đọc、là Bù đâu, mòn sân n đại nói biểu hiện ra rất hư giả sợ hãi tướng ta. rất từ cũng không xấu chuyện muốn Lạm phải này tuổi, nếu là giết q c h u y ệ nhẹ bạo lộ ra, vậy ắ n cũng đừng nghĩ tại làm cái này Saki Bù cái, thậm chí nên nghĩ đến làm sao chạy trốn Mòn sần n cái Cái, chí chạy thậm h tại Saki mới làm làm lạ. sao Bù gật đầu giống như tin tưởng đỏ phơ l ạ m mỹ n g ộ giải thích có chút t i ế c hận nói nói như vậy thật đúng là khá là đáng tiếc trong miệng hắn đáng tiếc tự nhiên là không thể trực tiếp đem chuyện này cắm đến đỏ phở làm mì ngộ trên đầu cái này khiến phía sau hắn trừ vở gỗ bên ngoài hai người trừng mắt nhìn thẳng hắn chỉ là loại trường hợp này không có bọn hắn nói chuyện chỗ trống bọn họ không dám mở miệng b ọ n sần ánh mắt đ à o qua đ ỗ n g nhiên nhìn về phía tỉ cả cùng g ợ là đi ủ hai người các ngươi giống như rất cựu thị ta bộ dáng làm sao chẳng lẽ các ngươi muốn công kích ta cái này nhỏ yếu hải quân hay sao ngươi tốt rồi nơi này nơi nào có ngươi tư cách nói chuyện đỏ p h ở l à m mỹ ngộ đánh gây nộ khí trùng thiên đã biến thành bạo tạc đầu g ờ là đi ù hắn không nghĩ cho mòn sần mượn đề tài để nói chuyện của mình chỗ trống mòn sần đại tướng là tại nói đùa các ngươi không có nhìn ra sao mòn sần đại tướng muốn hay không đi ta vương cung ngồi một chút đương nhiên nếu là không thiện thuận tiện đương nhiên thuận tiện vừa vặn một đường ngồi thuyền cũng đủ vất vả không bằng đi vương cung hơi nghỉ ngơi một chút cũng tốt khó được đỏ p h ở l à m mỹ ngộ quốc vương vậy mà nhiệt tình như vậy mòn sần không cho đỏ phờ làm mì nổ cơ hội cự tuyệt nói đùa hắn đương nhiên muốn đi vương cung nhìn xem ai biết có thể phát hiện cái gì không được bí mật chứ hắn nói xong không đợi đỏ phờ làm mì n g ộ đáp lời trực tiếp quay người dặn dò dơ dạ kẻ cùng ẻ n hai người các ngươi đi cẩn thận ở đây tìm xem nói không chừng liền sẽ phát hiện một chút manh mối vạn nhất có người hãm hại đỏ phờ làm mì n g ộ quốc vương chúng ta cũng tốt có thể kịp thời tìm ra rõ chưa loại nhiệm vụ này tự nhiên không thích hợp tìm tìm chỉ cần lúc chiến đấu giao cho hắn liền tốt rồi vừa vặn mang theo trên người cùng một chỗ mà giờ dạ kẻ cùng ẹ n làm hắn tay trái tay phải tự nhiên không cần hắn nhiều dặn dò cái gì liền sẽ đem chuyện làm được rất thỏa đáng đương nhiên nhìn đỏ phở l à mỹ m n g ộ nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ đoán chừng cũng rất khó ở đây phát hiện cái gì không được chứng cứ bất quá sự do người làm nói không chừng liền sẽ có cái gì vui mừng ngoài ý muốn đâu ồ、oh, đỏ phở l à mỹ m n g ộ lại nói ngươi cái tên này thật có chút dài ta vẫn là gọi ngươi rổ kẻ đi bớt việc ngươi làm sao còn không ra mặt dẫn đường cái này cũng không giống như là một người chủ nhân hẳn là có thái độ có khách đến không phải là chủ nhân mang theo khách nhân sao mòn sân lời nói để đỏ phờ là mì ngổ khỏe mắt nhảy lên hai lần hắn cắn cắn răng trên mặt cơ bắp căng cứng lại lòng xuống nói thật hắn vừa rồi thật chỉ là rời đi một chút chủ đề khách khí một chút ai biết cái này hải quân khốn nạn ra hỏa liền đả xà tùy côn bên trên hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt quỷ tài hy vọng có ngươi như vậy khách nhân đâu cho dù là lấy đỏ phở làm mì ngộ như vậy tâm tính cũng không nhịn được â m thầm n ổ nước b ọ t một chút lúc này mới trái lương tâm mở miệng đương nhiên mỏn sân đại tướng nguyện ý đại giá quang lâm tự nhiên là vinh hạnh cực kỳ vậy liền mời đi hắn quay người tiếp tục nện b ư ớ c lục thân không nhận bộ pháp đi ở phía trước tốc độ xem ra so vừa rồi đến nhanh hơn không chỉ một bậc mỏn sân lơ đễnh hắn mang theo tìm dĩ dĩ nhưng đi sau l ư n g đỏ phở làm mì ngộ đến nỗi tỷ cả cùng g ờ là đi ủ tự nhiên bị hắn chen đến một bên không dám tiếp xúc quá gần hắn hai người bọn họ mặc dù cửu thị mòn sần không giả nhưng bọn hắn đều không phải người ngu mòn sần thực lực đối bọn hắn đến nói quả thực là một tòa không thể vượt qua đại sơn t hiện t a y đều có thể bóp chết hai người bọn họ chiến l ự c nếu thật là chọc giận ra hòa này đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào tóm lại trước nhận sợ chương 401, t út ca tượng bằng đồng theo mòn sân cùng đỏ p h ở làm m ỉ ngộ một đám người rời đi đám người vây xem cũng dần dần tàn ra bất quá rời đi người cũng đều nghị luận â mỹ bọn họ không phải người ngu vừa rồi đỏ p h ở làm m ỉ ngộ cùng mòn sân trong n ô n ngữ giao phong bọn hắn đều nghe được rất rõ ràng hải quân bên trong hiện tại danh tiếng thịnh nhất nhân vật xem ra tới đây cũng là hưng sư vấn tội đây cũng không phải là hiện tượng tốt ngươi nói quốc gia chúng ta có phải là muốn phát sinh cái đại sự gì rồi ta nhìn đỏ phở l à mị m ngổ quốc vương cùng hải quân mòn sần đại tướng giống như rất không thoải mái dáng vẻ có người lo lắng hỏi bên người cùng nhau trở về đồng bạn đồng bạn thần sắc cũng không khá hơn chút nào hắn trả lời ngay bọn hắn nói chuyện ý tứ tựa như là liên lụy đến đoạn thời gian trước hải quân ngục giam thuyền mất tích sự kiện cái kia hải quân điên cùng nhà khoa học ngay tại chiếc thuyền kia bên trên ngay b ọ n sần đại tướng ý tứ việc này còn giống như cùng chúng ta quốc vương có quan hệ suýt ngươi không m u ố n sống không thấy được đỏ phờ là mì m ngộ quốc vương đã phủ nhận sao muốn ta nói việc này khẳng định cùng đỏ phờ là mì m ngộ đại nhân không quan hệ hán thế nhưng là saki bù cải cùng hải quân là quan hệ hợp tác nếu là làm xuống loại chuyện này không phải muốn cùng hải quân quyết liệt à được rồi thứ đại nhân vật này chuyện cùng chúng ta cũng quan hệ thế nào cũng không phải chúng ta có thể quyết định chỉ là hy vọng giờ gì sở dộ xạ không cần loạn đứng dậy mới tốt ai nói không phải đâu hai người mặt dầu dĩ rời đi tình hình như vậy tại rất nhiều nơi đều lên diễn tập hợp con người ở chỗ này nguyên lai tưởng rằng hải quân nhất làm náo động nhân vật đến thăm là một chuyện tốt hiện tại xem ra cũng không phải là như thế cùng những n à y rời đi bình dân thần sắc ú buồn khác biệt chính là vây quanh ở nơi này không ít đồ chơi vậy mà toát ra thần sắc hưng phấn bọn hắn liếc nhìn nhau bất quá cũng không có cái gì giao lưu đồng dạng theo đám người đi ra ngoài không có người phát hiện nơi hẻo lánh một con đoạn mất một cái chân đồ chơi binh sĩ yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này phát sinh hết thảy trong mắt của nó tại trong hốc mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì mà tại trong tay của nó còn có một chi xem ra như là đồ chơi giống nhau màu trắng xuống ống rốt cục đồ chơi binh sĩ cũng chuẩn bị quay người rời đi binh sĩ tiên sinh xem ra ngươi ở đây đã quan sát thật lâu có thể cùng một chỗ trò chuyện một chút sao đột nhiên vang lên âm thanh dọa đồ chơi binh sĩ nhảy một cái hắn cấp tốc quay người Trong tay màu trắng súng trường một nháy mắt liền cầm trong tay, thanh rồi súng nháy liền họng súng nhắm chuẩn vừa rồi âm thanh chuyển vừa màu cầm âm đây ế n phương. binh ánh nó ràng người ráng địa Đồ đã chơi chút, thấy h có lại tới sĩ mắt một Một rút t rõ vẻ. n dặn màu sáng phủ, phối hợp thượng hải quân thượng tá chính nghĩa tràng, giả phối hải màu âu đầu tá áo phụ, hợp đ ầ nhu thuận mái ó chính dài màu x a n lam, lam xanh mắt màu hồ h con c nhìn không chuyển mắt nhìn mình chính chằm chằm. Đây mắt là vừa rồi vị kia hải quân đại tướng dự khuyết bên cạnh phó quan tại new e a r t cũng đã rất nổi danh hẹn thượng tá không biết lúc nào vậy mà đã đi tới bên cạnh hắn đều không có bị phát giác xem ra c h i bộ đội này mạnh mẽ thậm chí so nghe đồn càng hơn một bậc nhưng là ta chỉ là đi ngang qua nơi này một cái đồ chơi mà thôi h n thượng tá nếu là muốn tìm người tìm hiểu tình huống chỉ sợ tìm nhầm người đồ chơi binh sĩ không hoặc là nói là kỳ r ố t không có tính toán đem tình hình thực tế nói ra dù sao ai cũng không biết những này nghe phong phanh rất tốt hải quân ở đây đến cùng là cái gì mục đích trước khi chưa có nắm chắc hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm khi giót cự tuyệt hải quân thượng tá ẻn t r a hỏi một lần nữa khẩu súng chống trọi trên bờ vai hắn xoay người một cái chân nhảy đi tới phương xa mà đi rất nhanh biến mất không thấy gì nữa thượng tá quả nhiên cùng trưởng quân nói như vậy cái này chân gãy đồ chơi không phải một cái đơn giản ra hòa đâu từ hắn động tác mới vừa rồi cũng có thể thấy được đến không đuổi theo hỏi rõ ràng sao hai cái hải quân binh sĩ xuất hiện tại ẻn bên người một cái nhìn xem rời đi đồ chơi binh sĩ mở miệng hỏi thăm Không, không ẻn quay đầu, trước tìm mặc dù cái này cũng không hiện thực kỳ thật loại này chuyện tìm người tốt nhất là an bài chính phú người xử lý bọn họ ở phương diện này mới là nhất chuyên nghiệp mòn sần chi bộ đội này muốn nói sức chiến đấu kia là không thể chê đối đầu bất luận cái gì mạnh mẽ đội ngũ đều không giả nhưng loại công việc này quả thật có chút làm khó hắn nhóm ai bảo bọn hắn có một cái làm việc thích lấy đức phục người trưởng q u a n đâu ẻn phó quan cũng không thể nói như vậy nói không chừng chúng ta sẽ cho trưởng quan một kinh hỷ đâu một người khác cười phản bác hắn là lệ thuộc trực tiếp bộ đội già nhất một nhóm người quân hàm là thiếu tá kỳ thật bọn hắn những người này trong lòng kiêu ngạo so bất luận kẻ nào cũng cao hơn đi theo mòn sần nhiều năm như vậy bọn họ sóng gió gì không có trải qua mặc dù tìm người tìm đồ việc này bọn hắn không am hiểu nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp Giờ d ì s ờ rộ xa bởi vì môi trường tự nhiên cùng từ xưa đến nay văn hóa truyền thừa toàn bộ vương quốc khắp nơi đều là tung bay hương hoa đồ ăn thơm cùng mùi thơm của nữ nhân những n à y từ mòn s ầ n vừa xuống thuyền đi đến cảng khẩu quảng trường liền đã có được chứng kiến vừa rồi quảng trường ở giữa là một tòa nhân công suối phun bên cạnh bày đầy đủ loại hương hoa quảng trường bên cạnh có một nhà nhìn qua rất được người hoan n ê n q u á n ăn bên trong cũng có mùi thơm của thức ăn xuyên ra mà quảng trường một góc ban đầu có hai cái nóng bỏng nữ lang đang không ngừng nhiệt vũ đây chính là trước đó một mực sông mòn sần liếc mắt ra hiệu lửa làm nữ một đường đi hướng vương cung ven đường thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy giản dị xây dựng sân khấu phía trên luôn có như vậy một hai cái dáng múa động lòng người mỹ nữ vặn vẹo không ngừng mà tại sân khấu bên cạnh thì là vây một đám ho m o n tăng cao nam nhân chập chập ta nói dổ kệ người nơi này làm những này rất không tệ à thấy ta đều có chút không bỏ được đem đôi mắt dịch chuyển khỏi mòn sân ánh mắt thỉnh thoảng từ hai bên sân khấu đảo qua sân khấu bên trên nóng bỏng nữ lang muốn nói tướng mạo cũng không tính xuất chúng nhưng vóc người nóng bỏng tăng thêm dáng múa động lòng người tự nhiên có hấp dẫn người vô liếng mòn sân đối với vũ đạo cái gì cũng không quá hiểu nhưng cái này không trở ngại hắn văn minh xem cầu chủ yếu là đối phương vũ bộ xem ra xác thực có một loại mỹ cảm ta tin tưởng mòn sân đại tướng ngươi nếu làm ở miệng không biết sẽ có bao nhiêu thiếu nữ nguyện ý kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phất phất phất, phất, phất. Muốn mị nam nói trên thế giới này nổi danh nhất có mị lực nam nhân, chỉ sợ chứ người già không còn có có giới già thế thể chỉ chứ khác. ai lực là sợ đỏ phợ lạ mỹ ngộ bắt tự bước xa xa xem ra có điểm giống một con màu hồng con cua lớn xung quanh người đã sớm né tránh xa xa mòn sân giống như k h i ế m tốn nơi nào nơi nào một điểm hư danh mà thôi hải quân bên trong ai không biết ta là nhất không thèm để ý những vật này đỏ phợ lạ mỹ ngộ quốc vương quá khen miệng bên trong mặc dù nói như vậy trên mặt biểu lộ thì là một bộ rất được lợi dáng vẻ không có nghĩ đến cái này thế giới ngầm vương giả tiêu căng khó thuần xú danh chiêu lấy đại hải tặc có đôi khi nói chuyện vẫn là rất thỏa đáng nha chính là cái kia ngữ khi nói chuyện dáng vẻ nhìn qua tương đối muốn ăn đòn một chút nhắc tới phương diện có ai còn có thể so một chút chỉ sợ cũng chỉ có buộc xạ l ì i nổ cái kia hèn mọn đại thúc có liều mạng ân muốn ăn đòn trình độ là chỉ có hơn chứ không kém một đoàn người rất nhanh xuyên qua thành khu đi tới vương cung ở châu đó cao điểm bên trên đầu tiên nhập mục đích đúng là một mảnh kim hoàng sắc cơ hồ nhìn không thấy bờ ngày xưa quỳ hoa ruộng dưới ánh mặt trời kim hoàng sắc hoa hướng dương dốc hết toàn lực hấp thu năng lượng của mặt trời nhìn qua xinh đẹp dị thường rất khó đi hình dung loại này vô cùng bao la hùng vĩ cảnh quan đồng dạng cảnh sắc m ò n sân đại khái cũng chỉ có ở kiếp trước nơi nào đó mênh mông vô bờ cây cải dầu cánh đồng hoa nhìn qua trên thế giới này mặc kệ vương thất đem quốc gia quản lý tốt bao nhiêu vương thất hình tượng có nhiều thân dân nhưng quý tộc cùng bình dân trước đó kỳ thật đều có một đạo nhìn không thấy khoảng cách tồn tại thì như nói dở gì sợ dồ xạ từ khi gì cụ đồn ba nhất tộc nắm giữ quốc gia về sau mặc dù làm cho cả quốc gia cuộc sống và bình an ổn nhưng mà thực tế vương cung cho tới bây giờ đều là cùng bình dân hoàn toàn cô lập ra đương nhiên bọn họ nhất tộc xác thực vì toàn bộ quốc gia làm ra cống hiến to lớn những vấn đề này nói đến không xem như cái vấn đề lớn gì liền ngay cả các bình dân cũng đều cảm thấy chuyện đương nhiên đây chính là quý tộc ăn sâu bén dễ ảnh hưởng nguyên bản vương cung đỏ phở lạ mì m ngộ cũng không có cái gì lớn thay đổi bởi vì nơi này vốn là đầy đủ rộng lớn xa hoa với hắn mà nói cũng đầy đủ dùng mòn sần đột nhiên đến quả thật làm cho nguyên bản tiết tấu có biến hóa rất lớn vương cung nơi này hiện tại thế nhưng là đỏ phở lạ mì m ngộ đại bản doanh bên trong không biết tẩn giấu bao nhiêu không thể bị người biết được bí mật con tốt tới nơi này chỉ có mòn sần cùng một cái từ đầu tới đuôi thần du vật ngoại ôm đao không có bất kỳ cái gì lộ ra vẻ gì khác cùng động tác tịm nếu là thật cùng một chỗ theo tới mấy người lính tia đối với đỏ phở làm mì ngộ đến nói liền rất rơi vào tình huống khó xử cũng may vương cung tất cả đều là đổ quỵt xuất gia tộc tinh nhuệ không cần đỏ phở làm mì ngộ dặn dò sớm đã có người đem một vài thứ cho hẩn tàng tốt rồi vương cung cửa chính cơ hồ tập hợp đổ quỵt xuất gia tộc tất cả cán bộ bởi vậy có thể thấy được bọn hắn đối với mòn sần đến kiên kỵ mòn sần giống như là không nhìn thấy những người này mơ hồ căm thù ánh mắt nhìn cái gì vậy những người này thêm một khối đều không đủ hắn một cái tay đánh hắn cười ha ha lời nói long trọng như vậy nghi thức nói đến lần này ta có thể thật có điểm được sùng ái mà lo sợ một đám hải tặc vậy mà lại nên đón ta một cái hải quân nói ra thật đúng là một cái mới lạ thể nghiệm sau đó hắn lại quay người đối mặt đỏ phờ là mị m nổ mặc dù là quen biết đã lâu nhưng ta vẫn còn muốn phê bình ngươi một chút đọ p h ư lạng mỹ ngộ ngươi làm cái long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh như vậy cũng quá khách khí chút đọ p h ư lạng mỹ ngộ khoe miệng hung hăng rút mấy lần cái chán để đã có nổi gân xanh từ hắn trở thành đ ổ quỵt xuất gia tộc thiếu chủ về sau những năm gần đây còn chỉ có tại mòn sần nơi này bị hung hăng nhục nhã mấy lần hết lần này tới lần khác hắn hiện tại đối với cái này hải quân khốn nạn không có biện pháp đánh lại đánh không lại thật mới là nhất làm cho người không biết làm sao địa phương hết lần này tới lần khác cái này khốn nạn cũng không phải một cái nói quy củ ra hỏa mấy năm trước hắn đối mặt mòn sần lần kia hắn liền cảm thấy nguy hiểm ngay cả hỉ dạ hỉ dạ no mi đều ném hiện tại lại càng không cần phải nói cái này hải quân khốn nạn thực lực đã trở thành thế giới này cấp cao nhất mấy cái làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả mà hắn hết lần này tới lần khác không có biện pháp đọ phợ lạ mỹ ngộ vừa muốn nói gì lúc này trong vương cung một cái nho nhỏ bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi ra nàng mang theo mũ t r ù m một con mắt còn mang theo một con màu trà thấu kính trên mặt cũng biến thành có chút vô cùng bẩn đầu đầy mái tóc màu xanh lục nhìn qua đã đáng yêu vừa đáng thương nàng nhìn thấy m ỏ n sân thần sắc sáng lên có chút khiếp đảm siêu chung quanh những n à y đổ q u ỵ t xuất gia tộc cán bộ vụng trộm g i ò xét một chút gặp bọn họ không có chú ý nàng lá gan giống như đại một chút bước nhanh đi hướng m ỏ n sân vị này xinh đẹp đại ca ca ta mời ngươi ăn nho ngươi có thể bảo hộ ta sao cầm trong tay của nàng lấy hạt nho bước nhanh chạy đến mòn sần trước mặt dưới chân một cái l à o đảo vậy mà ngã xuống hướng mòn sần trên thân mòn sần sau lưng tìm tay lập tức nắm chặt vỏ đao giống như phải có động tác nhưng mà mòn sần tựa như lơ đãng lui lại một bước vừa vặn tránh thoát tiểu nữ hài này nhào tới thân thể cũng ngăn cản tìm động tác mái tóc màu xanh lục tiểu nữ hài một chút té lăn trên đất nàng ánh mắt hiện lên một tia toán ánh sáng lập tức thu lại biến mất không thấy gì nữa nàng trên mặt hiện ra hủy khuất t h ầ n s á c đôi mắt to sáng ngời trong nháy mắt liền hàm đầy nước mắt nhìn qua cực kỳ đáng thương ngươi không phải hải quân sao đại ca ca ngươi mau cứu ta có được hay không ta đã bị bắt tới thời gian hai năm hôm nay bọn hắn những n à y chồng coi người của ta toàn bộ rời đi ta mới có cơ hội thoát đi ngươi nhất định là hải quân bên trong đại nhân vật đúng hay không ngươi có thể mau cứu ta sao mái tóc màu xanh lục tiểu nữ hải bộ dáng quả thực chính là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ nàng đưa tay hướng ngọn sẩn xem bộ dáng là muôn ôm lấy hắn né tránh chung quanh hung thần ác sát người vậy mà lúc này mòn sẩn không chút nào nghị báo chí báo cáo tin tức bên trong như thế tinh thần trọng nghĩa bạo dạp hai tay của hắn ôm lấy cứ như vậy dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt tiểu nữ hài biểu diễn nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy ánh mắt của hắn chuyên chú cứ như vậy nhìn chằm chằm cái này vô cùng đáng thương tiểu nữ hài giống như là nhìn thấy cái gì vật phẩm quý hiếm rốt cục tiểu nữ hài này âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng c h ỉ còn lại có dần không thể nghe thấy tiếng khóc lóc rốt cục mòn sân lên tiếng ồ làm sao không tiếp tục biểu diễn không nghĩ tới ta đến nơi đây không riêng gì nhận lòng trọng như vậy hoan nghênh lại còn có thể nhìn thấy một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn chực chực chực cái này nếu là đặt ở ta trước kia nơi đó trong giây phút treo lên đánh những cái kia sẽ chỉ toàn bộ hành trình một cái biểu lộ đọc một nghìn hai trăm ba mươi b ố gia hỏa không thể không nói ố s ca thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân đúng không đồ quỵt xuất gia tộc đặc thù cán bộ su gà chan mòn s â n lời nói để chung quanh sắc mặt của mọi người trở nên vô cùng khó coi su g à sắc mặt càng là một nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh vô cùng nàng vô cùng hoảng sợ nhìn xem mòn sần không còn có vừa rồi diễn kỹ phải biết su g à thế nhưng là đ ổ quỵt xuất gia tộc bí ẩn nhất một viên thậm chí trong gia tộc không ít phổ thông thành viên cũng không biết thân phận của nàng vì bảo hộ nàng gia tộc cán bộ tối cao một trong chỉ bổn thậm chí có hơn phân nửa thời gian đều là dùng để bảo hộ nàng nàng tại toàn cả gia tộc bên trong có rất cao quyền lên tiếng mà tỉ tỉ của nàng thì là đỏ phờ làm mì ngộ thân mật nhất trợ thủ từ đó có thể biết nàng ở gia tộc ở trong địa vị sự tình vừa rồi chính là nàng linh cơ khẽ động nghĩ ra được vì thiếu chủ giải quyết gia tộc này đại địch biện pháp trên thực tế nếu như đổi một cái không biết nàng thân phận chân thật người có lẽ thật sự có khả năng để nàng thành công cũng khó nói dù sao hồ bị hồ bị no mi năng lực mạnh đổ quỵt s u ấ t gia tộc gia tộc đều được chứng kiến đây mới là bọn hắn không có ngăn cản nguyên nhân nhưng ai có thể biết m ỏ n sần đã sớm biết thân phận của sù gà nhìn thấu hết thảy mà vừa rồi sù gà đột nhiên buộc phát diễn kỹ lập tức có vẻ hơi n g ố c bíp không phải do bọn hắn không biến sắc lần này p h i ề n phức chương 402, t a biết quá nhiều sao m ỏ n sần không để ý đến chung quanh đổ quịt xuất gia tộc cán bộ hắn ánh mắt tiếp tục xem sù gà đem nàng lục sắc tóc ngắn mắt to hoảng sợ thần sắc tất cả đều thu vào trong mắt nếu như không phải rõ ràng trước mắt cái mới nhìn qua này nhu thuận đáng yêu la l ị thực tế là một cái kinh khủng nhân vật chỉ sợ rất khó có người đối nàng sinh ra ác cảm ai có thể nghĩ đến như vậy một con la l ị bên trong vậy mà là ác ma đâu suga nhân vật này mòn sẩn thế nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng tự nhiên không là bởi vì cái gì la l ị nguyên nhân dù sao kịch bản bên trong cái này đỉnh lấy la l ị gương mặt nữ nhân đã hai mươi hai tuổi dù cho đặt ở hiện tại cũng đã đầy mười tám tuổi là thuộc về hợp pháp phi mặc kệ có hợp pháp hay không loại này bột năng lực vẫn là cần dùng xì ạt t ổ n cho khóa lại mới được bằng không đến cái đồ chơi cái này ai nhận được rồi nhất là nhìn xem cái này toàn bộ vương quốc đã hoàn toàn cùng cư dân hôn làm một thể đông đảo đồ chơi con dối có thể biết trước mắt cái này giả la lụy mặc dù có một bộ nhu thuận khuôn mặt nhưng nội tâm chỗ vặn vẹo chỉ sợ là đã đến biến thái tình trạng húng chi hắn đến nơi này chính là có nhiệm vụ nguy hiểm như vậy giả la lụy vẫn là sớm một chút cầm tù nhốt lại tương đối tốt không phải vậy đối với những cái kia đồ chơi thân nhân đến nói thật sự là một loại vô cùng tra tấn nghĩ đến những này ngọn sân thân sắc ngoạn vị đạo à nếu như ta không có nhớ lầm ngươi năm nay đã hai mươi vẫn là mười tám lại còn có thể giả bộ non giả dạng làm một cái mười tuổi tiểu lõ ly mặc dù ngươi vừa rồi diễn kỹ bạo dạng nhưng như vậy không hài hòa cảm giác thật có chút để ta không nhịn được cười phải biết ta giống nhau không cười chứ phi là thực tế nhịn không được đúng còn có ngươi năng lực đặc thù ta nếu như không có nhớ lầm trên thế giới này có một loại trái cây để người ăn về sau thân thể liền không lại biến hóa sẽ bảo trì trước đó nguyên dạng mà có được loại trái cây này năng lực người có thể đem những người khác biến thành đồ chơi Giờ gì sợ rộ xả những này đồ chơi có vẻ như cũng là tại đỏ phở làm mì ngộ trở thành quốc vương về sau mới có đi chật chật chật ta có vẻ như phát hiện cái gì không được bí mật sẽ không bị diệt khẩu a Giang giác. mòn sần tiếng nói vừa ra một nháy mắt tất cả đ ổ quỵt xuất gia tộc cán bộ sắc mặt biến đổi lớn súng pháo nhắm chuẩn đao kiếm ra khỏi vỏ tất cả đều nhắm ngay mòn sần hai người bao quát đỏ p h ở là mi m n g ầ u cả người cũng có chút sở mà tạ nếu như nói mòn sần nếu là biết s ù gà người này cũng coi như nhưng là ngay cả nàng năng lực gì cũng đều biết được cái này tương đương khủng bố s ù gà thế nhưng là gia tộc bọn họ hạch tâm cơ mật một trong nhân vật như vậy vậy mà có thể sớm bị cái này hải quân gia hòa biết được cái kia đại biểu hắn biết liên quan tới đổ quỵt xuất gia tộc bí mật có phải là càng nhiều đọ p h ư t lạm h ủ n g ầ u ngón tay không tự chủ hỗn lượn nhảy lên hắn ánh mắt phức tạp mà vật mẹo bộ mặt cơ bắp gân xanh t o i lên giờ khác này hắn là thật lần nữa đối cái này hải quân g i a hỏa động sắc cơ nhất là nơi này kỳ thật hoàn toàn là thuộc về hắn địa bàn nhưng trước mắt g i a hỏa này thật dễ đối phó như vậy sao hắn nhưng là cùng niêu ất tứ hoàng quái vật bít m o g cứng đối cứng đều bất phân thắng bại mạnh mẽ giá hỏa hải quân thứ tư đại tướng danh s ư n g như thế này liền có thể hoàn toàn nhìn ra sự cường đại của hắn tới nếu là hắn thật trước xuất thủ đó chính là triệt để cùng hải quân vạch mặt x à i kỵ bù các căn bản cũng không cần nghĩ nói không chừng về sau lại lại biến thành loại kia bị tờ sr u, -U đuổi theo chạy trạng thái bình thường nhất là dưới tay hắn những cán bộ này không biết có thể có bao nhiêu có thể chạy thoát thậm chí hắn đỏ phờ là m mì ngô có thể chạy thoát sao nghĩ tới đây đỏ phờ là m mì ngô lạnh cả tim trước mắt cái này hải quân sẽ không là cố ý a một bên khác mòn sần trên mặt lại là t á c h ra nụ cười đến mà sau lưng hắn một mực ôm đao tìm đem ổ tổ nắm trong tay một mực bàn tay đặt ở trên trôi đao một đao kia tùy thời đều có thể chém ra tới mòn sần cùng đỏ phờ là mị nổ g không sai biệt lắm sóng vai đứng thẳng cách hắn khoảng cách cũng bất quá năm mét xa ngược lại là sủ gạ bởi vì vừa rồi diễn kỹ động tác khoảng cách mòn sần thêm gần chỉ có chừng một mét khoảng cách khoảng cách gần phía dưới nàng nhìn xem mòn sần nụ cười đột nhiên giật n ả y mình dùng mình một cái toàn thân không thể ước chế run d à y lên mòn sần cũng không phải kịch bản bên trong ở xô còn cần các loại đạo cụ các thứ mới có thể hù đến sù ga lấy mòn sần những năm này dết chóc cùng hắn thực lực tăng lên tới hiện tại cảnh giới chỉ là khí thế cũng đủ để cho không ít người sợ hãi mòn sần ánh mắt quét một vòng cuối cùng đặt ở đang đối mặt hắn d ơ lên một thanh kỳ lạ dài pháo trang phục nữ buộc nữ nhân trên người ta thì ra tưởng rằng một cái thịnh đại nghi thức hoang đen không nghĩ tới vậy mà lại như thế này suy nghĩ khác người nếu như ta không có nhớ lầm hơn sáu năm trước đó đồng dạng có người dám như vậy cầm vũ khí đối ta bọn họ hạ chẳng có vẻ như không tốt lắm ồ xem ra các ngươi cũng còn nhớ kỹ vậy các ngươi hẳn là may mắn sáu năm trước không có gặp phải ta chí ít còn có thể sống lâu như thế mấy năm không phải đương nhiên hiện tại kỳ thật cũng không muộn dù sao mặc kệ đối với hải quân vẫn là hải tặc đến nói đối với địch nhân d ơ lên vũ khí liền đã làm tốt giác nộ như vậy đúng không nhất là vừa rồi cái này mặt ngoài tương đối đáng yêu tiểu lò lì đã ra tay với ta tình huống phía dưới như vậy ta có thể nhờ ngươi đem miệng x u ố n g chuyển hướng trước mắt cái này tiểu quỷ bộ dáng ra hỏa sau đó cho nàng một thương sao b a b y năm mọn sần cuối cùng đưa ánh mắt nhắm ngay một thân trang phục hầu gái b a b y năm nói cũng là nói với nàng cái này tự nhiên là hắn lâm thời ý niệm thí nghiệm một chút kịch bản bên trong thú vị chuyện vừa vặn tiện thể không khó khăn t h ầ n s ắ c của hắn ôn hòa nhưng mà hắn nói gần nói xa ý tứ lại làm cho những người này có chút sợ hãi đối với những người khác bao quát đỏ phờ làm mỹ ngộ đến nói mọn sấn lời nói đem trong lòng bọn họ vết sẹo lại cho đẫm máu xé mở đồng thời hắn còn biểu hiện ra đối với đ ổ quỵt xuất gia tộc vô cùng quen thuộc mặc kệ là đối xù gạ vẫn là đối với b a b y năm đến nói đều là như thế biết b a b y năm người này lấy hải quân năng lực cũng không tính khó nhưng cũng biết tính cách của nàng thiếu hụt s á t thực cần hoa chút công phu mọn sần trái cây năng lực vốn là có phương diện này tăng thêm nhất là hắn sắc mặt ôn hòa thỉnh cầu b a b y năm thời điểm song trọng tác dụng phía dưới căn bản không phế khí lực gì trang phục hầu gái b a b y năm liền sắc mặt đỏ bừng ngay cả dây rủa đều không có một chút trực tiếp đem trong tay nàng họng pháo nhắm ngay khoảng cách không tính xa xù g ạ ngón tay đặt ở trên có súng vậy mà là trực tiếp nổ súng hoặc là nói là nã pháo、vâng. đạn pháo bị một cây trong suất sợi tơ đánh tan trên trời là đỏ phờ làm mỹ ngộ xuất thủ hắn lúc này đã đứng ở mòn sần đối diện đến nỗi suga tắc bị đỏ phờ l à mỹ m ngộ bảo hộ ở một bên hoàn toàn đã do a sợ nguyên bản phụ trách bảo hộ s u g a cán bộ tối cao chỉ v ổ n thì là xuất thủ chế trụ kém chút phạm phải sai lầm lớn b a b y năm đỏ phờ l à mỹ m ngộ sắc mặt biến phải âm trầm vô cùng hải quân ngươi là muốn xe rách chính phủ thế giới cùng chúng ta hiệp định muốn trực tiếp đối xạ kỷ bù các tuyên chiến cùng quyết liệt sao nha thật lớn một đỉnh ngũ ta đây có thể không chịu được nổi mòn săn dùng ngón tay móc móc lỗ thai có chút buồn cười nhìn trước mắt một màn này hắn vừa rồi cũng không có ngăn cản đỏ phờ là mì ngộ xuất thủ cũng không phải là hắn ngăn cản không được mà là hắn vốn là không muốn cho sủ gà chết ở chỗ này phải biết trên thế giới này trái ác quỷ là nhất không thể khống đồ vật không có chút nào chuẩn bị tình h u ố n g d ư ớ i ai cũng không biết nó sẽ ở nơi nào xuất hiện nếu sủ gà nếu là ở trước mắt nơi này chết mất trái ác quỷ không biết sẽ ở nơi nào lần nữa xuất hiện ai biết kế tiếp có được nó là ai nếu như bị cãi đ ổ hoặc là bít mom đặt được vậy liền khôi hài đến nỗi baby năm thì là hắn thí nghiệm một chút quả nhiên cái này kịch bản bên trong tính cách có chút lấy vui nhân vật thật đúng là không có khiến người ta thất vọng hiện tại nàng mặc dù toàn thân cao thấp đều bị phong bế nhưng ánh mắt trở nên phun lửa giống nhau nhìn về phía m ò n s ầ n m ò n s ầ n hướng hắn lộ ra một nụ cười sán l ạ sau đó nàng cả người mặt chính an tính lại m ặ t như cặp mắt đào hoa bên trong hàm xuân trong chấp n h o n g này thay đổi s á t thực rất có tin mừng kịch cảm giác mòn sần không còn đùa nàng mà là ánh mắt chuyển hướng đối lập đỏ phờ làm m ị nổ nối liền trước đó lời nói bất quá mới vừa rồi là chính ngươi người đối với mình người ra tay đúng không lại nói chính phủ thế giới thì phải làm thế nào đây hoặc l à tiến thêm một bước nói thiên long nhân đám kia ngu xuẩn thì phải làm thế nào đây ngươi cho là bọn họ có thể ngăn cả n ta nói đùa tốt ta bọn họ xác thực có thể ngăn cả n ta nhưng ngươi phải hiểu được là cái này sủ gạ tiểu tỉ tỉ r ư ớ c ra tay với ta về sau càng là ngươi bọn này không có mắt thủ hạ trước hết nhất đem vũ khí trong tay nhắm ngay ta ngươi hẳn là rõ ràng đây là ý gì đi đọ p h ở l ạ m mỹ ngô thế giới này mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc chỉ cần đem vũ khí trong tay nhắm ngay đối phương vậy liền cho thấy đã đánh cược sinh tử giác ngộ đây là chiến đấu không phải chơi nhà tròi lộ ra vũ khí vậy liền sinh tử nghe theo mệnh trời đọ p h ở l ạ m mỹ ngô trầm mặc nửa ngày răng đều nhanh muốn cắn nát hắn chật vật từ miệng bên trong gạt ra ba chữ đến thật xin lỗi ta thay sự lỗ mãng của bọn hắn hành vi xin lỗi ta cũng có thể vì thế mà đối mòn sần đại tướng làm ra đền bù mòn sần n h ư mày cái này có chút không quá giống đỏ p h ở là mì m ngộ a lấy ra hỏa này cao ngạo tính cách đến nói hẳn là nhịn không nổi lúc này hẳn là ra tay với hắn mới đúng hiện tại như thế có thể chịu chẳng phải là nói có càng lớn ý đồ kỳ thật mòn sần lúc này tâm tư cũng có chút khó hiểu tại không tới đến giờ gì sở r ộ xạ trước đó hắn liền đã đang suy nghĩ hiện tại vấn đề này liên quan tới đỏ phờ làm mỹ ngộ hết thảy trên thế giới này chỉ sợ không có một người so hắn biết đến càng nhiều bất quá hắn lúc ấy suy nghĩ chính là thông qua tìm tới cây xạ cơ là chuyện chứng cứ vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ra tay với đỏ phờ làm mỹ ngộ hiện tại thì không phải vậy chính như đỏ phờ làm mỹ ngộ nói sải kỳ bủ cải nhưng thật ra là hắn một đạo hộ thân phủ chỗ càng sâu tự nhiên là hắn cùng những thiên long nhân đó giao dịch cùng hắn có nắm giữ thiên long nhân bí mật đến dùng cái này uy hiếp những cái kia cao cao tại thượng đồ con lợn đây mới là đỏ p h ở l à m m ì ngỗ địa vị một mực rất vững chắc nguyên nhân mòn sần không phải không có suy nghĩ qua trực tiếp xuất thủ đem đỏ p h ở l à m m ì ngỗ cầm xuống hắn tại bến tàu thời điểm liền động đậy ý nghĩ như vậy như thế hắn ngược lại là thoải mái nhưng đối với hải quân đến nói liền có chút rơi vào tình huống khó xử nhất là đối s ẻ n gỗ cụ đến nói căn bản không cần nghĩ mọn sần nếu là làm như vậy ngũ lao tinh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ mặc kệ bọn hắn xuất phát từ cái gì mục đích nhưng bây giờ sẽ kỳ bù cái chế độ mười phần vững chắc lại lên không nhỏ tác dụng mọn sần thật muốn xuất thủ tất nhiên sẽ khiến cái khác sẽ kỳ bù c á i bán ngược áp lực này tự nhiên đều sẽ trồng chất đến sẻn gỗ cu nơi đó mà lại ngũ lao tinh lần này tuyệt sẽ không dễ dàng liền bỏ qua mọn sần trừ phi hắn về sau có thể tìm được đỏ phở làm mì ngộ cùng kệ xạ cỡ lao chứng cứ nếu như có thể tìm tới cây xa c ớ l à o kia mòn sần xuất thủ liền sẽ không có cố kỵ đương nhiên hắn cũng có thể cái gì đều không cần quản trực tiếp xuất thủ mãng đi lên đem đỏ phở làm mì ngộ một đám tất cả đều bắt hoặc là tất cả đều chặt nhưng cứ như vậy ngũ lao tinh thậm chí là thiên long nhân đều muốn xuất thủ đối phó hắn xe gô cụ đều không có cách nào lại bảo đảm hắn may mắn cũng không nhất thời vội vã vẫn là thực lực không đủ mạnh à lúc nào thực lực có thể tại tăng lên một chút đâu còn dùng quản hắn nhiều như vậy không sáng sủa tiếp cứ duy trì như vậy là được ý niệm chợt lóe lên mọn sân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào hắn nhìn xem đỏ phờ làm mì nổ cái này thân cao quả thật có chút c h á n g h é t còn muốn ngửa đầu nhìn đền bù ngươi cảm thấy ta còn cần gì đền bù hoặc là nói ngươi cảm thấy ngươi những cán bộ này mệnh giá trị cái gì đền bù mọn sân nói như vậy ngược lại để đỏ phờ làm mì nổ âm thầm thở dài một hơi m ở miệng liền chứng minh có đàm hắn hiện tại đã cùng cái đồ bên kia thỏa đàm cầm cố chỉ chờ kệ x a cơ lơ thành quả ra cùng cái đồ hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất còn lại liền dễ làm đến lúc đó lấy năng lực của hắn thế lực tăng thêm cái đồ thực lực cũng không cần giống bây giờ như thế kiên kỵ cái này hải quân khốn nạn nếu như khả năng hắn sẽ không hiện tại cùng mòn sần b ạ c h mặt bởi vì có thể đ o á n được hắn thế lực sẽ xuất hiện một lần bay lên ngay tại không lâu sau đó thực lực cái gì đ ó phờ lạ mì nổ cảm thấy mình rất khó cùng cái đồ dâu trắng tóc đỏ bitmom cùng trước mắt cái này hải quân khốn nạn so sánh nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải thực lực hoặc là nói không chỉ là thực lực cái này người thống trị thế giới có thể vẫn luôn không phải người thực lực cường đại nhất bọn họ thống trị thế giới này năm tám trăm lâu cũng không thấy một cái thực lực cường đại người có thể lật đổ bọn hắn đợi đến chính mình trở lại thiên tri đình phong trở thành bọn hắn một thành viên trong đó thời điểm những thứ khác những này đều không đáng giá nhắc tới trước lúc này hết thể tất cả đều là tại vì mục đích này phục vụ đọc p h ậ là m g ụ ngộ không cho phép chính mình thất bại hắn còn muốn trở thành thế giới này trưởng k h ô n g giả hiện tại nhịn xuống lại thế nào phất phất phất phất phất ta khác không dám nói ngoa nhưng muốn nói đến bồi thường lời nói cái này nhưng đều là người nhà của ta người nhà trong lòng ta thế nhưng là vô giá cho nên xin yên tâm nhất định có thể để mòn sần đại tướng hài lòng không bằng đến trong vương cung đàm đỏ phờ làm mỹ ngộ lời nói khiến cái này cùng hắn hơn mười năm lâu cán bộ thần sắc tràn ngập cảm động tại hắn ra hiệu phía dưới tất cả đều đem vũ khí thu hồi chỉ là nhìn xem mòn sần ánh mắt như trước vẫn l à như vừa rồi như vậy cựu thị chứ trở nên càng bí ẩn một chút mòn s ầ n từ chối cho ý kiến ánh mắt của hắn đảo qua đỏ phờ làm mỹ ngộ cùng dưới trướng hắn những cán bộ này những n à y hạch tâm nhân viên mòn sần có thể nhận biết cũng không tính nhiều kịch bản bên trong hắn cũng chỉ nhớ kỹ đại khái mấy cái như vậy lại càng không cần phải nói đã qua nhiều năm như vậy bất quá cũng không có gì đáng ngại đợi đến về sau đem bọn hắn tất cả đều một mẻ hốt gọn có nhiều thời gian c h ậ m rãi nhận còn dám đối với mình lộ ra cựu thị ánh mắt xem ra tại trên tòa đảo này trôi qua quá lâu bọn hắn đã sớm quên đi thế giới này pháp tắc căn bản cường giả là vua thực lực nhỏ yếu liền nên túi đầu ẩn nút yên lặng tăng thực lực lên nếu thật là chơi không lại liền nên trốn xa chừng nào tốt chừng đó tốt nhất cả một đời đều không ra hiện tại tầm mắt của đối phương bên trong giống như bây giờ tử bất quá là muốn chết thôi m ò n sần thu hồi ánh mắt đ ỗ n g nhiên cười ra tiếng đã như vậy vậy liền nhìn xem là một nước quốc vương lại là thế giới ngầm vững giả đọ phờ lạng mỹ n g ầ ngươi ra hỏa này đến cùng vơ vét bao nhiêu đồ tốt tốt rồi tìm hiện tại còn không phải lúc muốn xuất thủ còn sợ không có cơ hội sao rõ ràng tim lại lần nữa đem đ a u ôm trong ngực ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia cán bộ thần s ắ c chất phác vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì nhưng nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn thật giống như một đám dê đợi làm thịt chương bốn trăm linh ba đấu bỏ sân thi đấu Giờ dị sở dộ xạ tại thành trấn tới gần vị trí trung tâm có một tòa đặc biệt kiến trúc tại toàn bộ new york những năm này đều có rất lớn tên tuổi đó chính là c ó dịt đạ cổ lọ xệm lại được xưng là đấu bỏ sân thi đấu nếu như trước đó dị cụ đồn ba thời đại tòa này sân thi đấu vẫn chỉ là tại giờ dị sở dộ xạ cùng xung quanh mấy cái quốc gia tương đối có độ nổi tiếng kia trên đỏ phở làm mỹ ngộ đài về sau đấu bỏ sân thi đấu thanh danh đã chuyển khắp hơn phân nửa cái nữ ớt đồng thời lại đỏ phở làm mỹ ngộ một hệ liệt trọng đại ban thưởng cải cách chờ cử động về sau nơi này thanh danh càng phát ra để người chú ý đã trở thành nữ ớt thành công nhất sân thi đấu một trong không nói những cái khác thì dọ dỗ hoàng kim thành bên trong thi đấu khâu linh cảm chính là đến từ này tòa đấu bỏ sân thi đấu đỏ phở làm mỹ ngộ trở thành quốc vương về sau đấu bỏ sân thi đấu thi đấu, thi đấu bắt đầu lấy huyết tinh thảm liệt kích thích chờ lấy sưng mà càng là tranh tài như vậy không thể nghi ngờ càng thu hút ánh mắt người ta lại thêm này vô cùng phần thưởng phong phú rất là hấp dẫn các nơi trên thế giới quyền thủ hải tặc thậm chí có đôi khi cũng sẽ có hải quân tham dự trong đó thậm chí có không ít new york quyền vương giải thi đấu minh tinh tuyển thủ cũng sẽ tập hợp ở đây theo tới từ đủ loại người cùng đại thi đấu bình thường đấu bỏ sân thi đấu vé vào cửa môi đến lôi cuốn thời điểm luôn luôn một phiếu k h ó cầu đấu bỏ sân thi đấu tổng cộng chia làm a bờ cờ bốn cái khu vực nếu như xuất hiện kết xù ban thưởng thời điểm liền sẽ bốn cái khu vực đơn độc tranh tài sau đó bên thắng tiến vào trận chung kết bên trong cuối cùng người thắng trận sẽ thu hoạch được ban thưởng đương nhiên bình thường thời điểm cũng sẽ không như thế phân chia lúc bình thường đấu bỏ sân thi đấu phần lớn là bản địa các cư dân cùng chút ít ngoại lai、like、du khách làm người xem mà một khi xuất hiện kết xù ban thưởng sẽ có vô số người chen chúc mà tới cái này chính là một trận máu me đầm địa thị giác thị nghiến bao quát thương nhân hải tặc thậm chí đại quý tộc chờ sẽ trở thành sân thi đấu người xem chủ lưu đấu bỏ sân thi đấu nhiều nhất có thể dung nạp 2.000 n g ư ờ i xem nơi này là dở dị sở dộ xạ rất trọng yếu một cái doanh thu hạng mục nơi này là dở dị sở dộ xạ một cái rất trọng yếu tiêu chí một trong trên cơ bản mỗi cái tới đây du ngoạn người đều sẽ không bỏ qua không còn giống kịch bản bên trong tòa này sân thi đấu chủ yếu từ đi ạ m ạ n tờ q u ò n hạn g dù sao lúc này đi ạ m ạ n tờ cho cốt đều hóa thành chất dinh dưỡng cho nên tòa này sân thi đấu tối cao người quản lý là khác một cái gia tộc cán bộ tối cao đệ mòn bảm b ù vợ gô vợ gô làm việc cùng gia tộc những cán bộ khác không giống nhau lắm cái này không riêng gì hắn từ nhỏ đến lớn lanh khóc tác phong hay là bởi vì nội ứng hải quân thời điểm hình thành ngắn gọn hữu hiệu quen thuộc tại hắn quản lý phía dưới đấu bỏ sân thi đấu khả năng không có gì ạ mạn tờ nhiệt tình như vậy bắn ra bốn phía nhưng nơi này cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra cái gì chỗ sơ xuất thậm chí bởi vì hắn quản lý phong cách nguyên nhân ngắn gọn lánh khốc tác phong ngược lại cùng sân thi đấu bên trên kích tình nhiệt huyết hình thành mánh liệt tương phản sân khấu hiệu quả ra ngoài ý định sẽ càng tốt hơn một chút vợ gộ có một chút cùng đi ạ mạn tờ rất khác biệt đó chính là hắn rất ít xuống đài tự mình đi so tài dù cho xuống đài cũng rất nhanh đánh bại đối thủ thắng được tranh tài cái này khiến hắn tại toàn bộ sân thi đấu được hưởng rất cao danh dự đồng thời tạo nên tương đối tốt hiệu quả có không ít đến từ địa phương khác mạnh mẽ cách đấu tuyển thủ đều sẽ tới nơi này khiêu chiến hắn một phen đương nhiên vợ gỗ làm hiện tại đổ quỵt xuất gia tộc gia tộc nhân vật số hai cũng không phải ai muốn khiêu chiến liền có thể khiêu chiến tối thiểu nhất cần từng bước một đánh lên đến chí ít có thể tại sân thi đấu thắng liên tiếp một trăm tràng mới có tư cách không nên cảm thấy một trăm tràng rất đơn giản tại đỏ phở l à mỹ m ngộ cùng vợ gỗ kinh doanh phía dưới tòa này sân thi đấu danh khí hấp dẫn đến quyền thủ cũng tốt hải tặc cũng thật là có chút cũng không phải dễ sống chung ra hỏa t ỷ như khoảng thời gian này sàn thi đấu bên trên nổi danh nhất khôi ngô ra hỏa hắn tại đến đấu bỏ sân thi đấu trước đó không có danh tiếng gì nhưng không ai từng nghĩ tới hắn tại ngắn ngủi trong một tháng liền lấy được sáu mươi sáu tháng liên tiếp hiện tại hắn thắng liên tiếp số trận đã đi tới chín mươi mốt chàng chỉ cần lại thắng lợi chín chàng liền có thể thu hoạch được khiêu chiến v ở gỗ cơ hội phải biết đỏ phở làm mỹ ngộ đã từng thế nhưng là lấy ra một viên hệ z o a n trái ác quỷ xem như khiêu chiến vợ gỗ sau khi thắng lợi ban thưởng như vậy phần thưởng há có thể không khiến người ta điên cuồng như vậy quyết đoán cũng liền đỏ phở làm mỹ ngộ ân hoặc là nói có như vậy quyết đoán cùng thực lực cùng tài lực cũng liền đỏ phở làm mỹ ngộ không phải mỗi cái thế lực đều có thể đạt được trái ác quỷ cũng không phải mỗi cái thế lực đạt được về sau sẽ đem nhịn xuống không cho mình người mà lấy ra làm ban thưởng hôm nay sân thi đấu nhân số cũng không tính rất nhiều bởi vì đoạn thời gian gần nhất đã có rất ít người đi khiêu chiến cái này 91 t h á n g liên tiếp ra hỏa mà không ít người tin tưởng người này cầm xuống 100 t tháng liên tiếp vấn đề không lớn cho đến lúc đó đoán chừng mới có thể là toàn bộ sân thi đấu gần đoạn thời gian đến nay cao chiều đây chỉ là so sánh lúc bình thường nhưng kỳ thật nói đến sân thi đấu liền tòa suất vẫn là rất khả quan người trong sân số dù cho không có đông nghẹn nhưng trong đó tiếng hoan hô tiếng gào cách rất xa đều có thể nghe được đi vào càng là có thể cảm giác được sao động khí lãng tại bốc lên sân thi đấu cửa chính nơi này không riêng gì xuất nhập cảng đồng thời muốn đi vào bên trong trở thành thi đấu một viên cũng là ở đây báo danh nơi này liền không thể không nói vở gỗ kinh doanh hán cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt mặc kệ ngươi là hải tặc cũng tốt hắc bang cũng tốt thậm chí ngươi là hải quân cũng được chỉ cần ngươi dám báo danh tòa này sân thi đấu liền dám thả ngươi vào sân chiến đấu đương nhiên đối với những cái kia đủ cường đại người mà nói tự nhiên sẽ không đem những này để ở trong lòng chỉ là hôm nay dở dị s ờ rộ xạ thế nhưng là đến một đám thường ngày bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến đại nhân vật không khéo chính là hết lần này tới lần khác có một người đối bọn hắn nơi này có hứng thú rất lớn đấu bỏ sân thi đấu cùng mòn sần kiếp trước cổ l à mã sàn đấu thú có rất lớn chỗ tương tự bên ngoài là cao cao vách tường bên trong là từng cái gian phòng càng đi đến mới là sân thi đấu nội bộ nội bộ cầu thang từ đôi u đến đầu đi thành một cái cự đ ạ i t r ò n đem phía dưới cùng nhất trung tâm nhất sàn thi đấu nhìn một cái không sót gì cam đoan từ bất kỳ vị trí nào đều sẽ không bỏ qua đặc sắc kích thích các đấu tại cửa vào sân đấu đại môn bên cạnh còn chuyên môn thiết t r í một cái quầy hàng để dùng cho tham gia thi đấu người báo danh chi dụng chỉ là hiện tại cũng không phải là cái gì trọng yếu giải thi đấu muốn cử hành nơi đó chỉ có một cái nhàm chán nhân viên công tác buồn bực ngán ngẩm chụp lấy ngón tay của mình đấu bỏ sân thi đấu cửa chính chính đối một đầu thẳng tắp rộng lớn đường lát đá lúc này dòng người cũng không tính nhiều cho nên là một cái cao lớn thân ảnh dẫn đầu dẫn mấy người xuất hiện tại nơi này kỳ thật nhìn qua vô cùng dễ thấy nhất là bọn hắn cũng đều ăn mặc gần như đồng dạng chế phủ bọn hắn vốn là hướng phía đại môn mà đi nhìn thấy bên cạnh quầy hàng mới đi hướng nơi này quầy hàng phía sau còn có một cái tiểu cửa sát xem ra là tuyển thủ dự thi chuyên dụng dơ dạ kệ thiếu tướng ngươi thật muốn đi vào tham gia chiến đấu sao cái này truyền đi thế nhưng là một cái phi thường bắt mắt tin mới bằng không để ta đi vào tham gia ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ người nói chuyện có hải quân quân hàm trung tá thân cao hai m năm tả hữu dù cho mặc quần áo cũng có thể cảm giác được hắn toàn thân dường như muốn bạo tạc giống nhau cơ bắp hắn là chi bộ đội này bên trong lão nhân một chồng bản thân thực lực không yếu đã nắm giữ lục thức rổ cỡ xỉ kỷ chi ba sổ xỉ gẳng tật cái đồng thời gần nhất khoảng thời gian này ẩn ẩn có thức tỉnh bật sổ sổ cú hạ k i y tứ dơ dạ kẻ vẫn không nói gì đồng hành một cái khác thiếu tá quân hàm binh sĩ nhịn không được lên tiếng nhổ nước bọn nạ diệp ta xem là n g ư ờ i gia hỏa này muốn đi vào chiến đấu đi chúng ta ai không biết n g ư ờ i gia hỏa này là một cái chiến đấu cổ nhân ta nói ngươi cái này khốn nạn tiểu tử có phải là muốn đánh nhau phải không l ã o tử đây cũng là thay dở dạ kẻ thiếu tướng suy nghĩ trưởng quan thế nhưng là giao phó tòa này sân thi đấu không đơn giản lão tử đương nhiên muốn ra một phần lực nạ diệp mới sẽ không thừa nhận hắn có chút lòng ngớ ngáy khó nhịn tại chi bộ đội này bên trong trừ hàng đầu như vậy một hai cái những người khác thực lực trên cơ bản đều là không kém bao nhiêu đối với đồng đội đến nói vậy dĩ nhiên là không thể quen thuộc hơn được sâu cạn dài ngắn biết tất cả rõ rõ ràng ràng trước mắt cái này sân thi đấu mọn sân giao phó cho bên trong có thể sẽ đạt được một chút manh mối như thế một cái danh chính n ô n thuận đã có thể đánh nhau lại có thể làm nhiệm vụ tự nhiên sẽ anh dũng g i à n h trước thôi đi dẹp đi đi ngươi đánh với ta có thể không có gì tài b à ngươi sao nhóm không đi khiêu chiến trưởng con đâu nạ dịp bị nghẹn lại mẹ nấu đầu rút mới có thể đi tìm trưởng con đi đây không phải là đi khiêu chiến mà là đi bị đánh đầu góc vào bao nhiêu nước mới có thể nghĩ như vậy không ra g dơ dạ kẽ bước chân không ngừng hắn quay đầu hướng mấy cái này lão hôn đản mở miệng tốt rồi nơi này giao cho ta các ngươi nên làm gì làm gì đi vợ gộ tên kia chỉ sợ mười năm trước liền đã nắm giữ song s ắ t hạ kỳ chỉ mấy người các ngươi thực lực này đi lên không phải đưa đồ ăn sao đâm tâm dở dạ kệ thiếu tướng ngươi như vậy học mòn sần trưởng quan nói chuyện rất dễ dàng không có bạn bè ta cùng ngươi nói bất quá dở dạ kệ làm trưởng quan g i ặ n dò bọn họ cũng chỉ có thể tuân thủ dù sao chính sự quan trọng mấy người tách ra chỉ có dở dạ kệ một người trực tiếp đi hướng báo danh quầy hàng phụ trách đăng ký chính là một người mặc bi k i n i bi k i n i nóng bỏng nữ lang đây cũng là dở dị sở dộ xạ phong cách đặc biệt kỳ thật cũng không chỉ dở dị sở dộ xạ đại đa số nhiệt đới quốc gia đều có thể nhìn thấy như vậy đặc biệt phong tình nàng có chút khiếp sợ nhìn xem giờ dạ kẹ lúc này giờ dạ kẹ đã tại nevê kép vật có rất lớn danh khí đặc biệt là hắn đi theo mòn sần đi tới giờ gì sở dộ xả tin tức đã t r u y ề n r a h i ệ n nhiên công việc này nóng bỏng dáng người mỹ nữ rất dễ dàng nhận ra hắn đức giờ dạ kẹ thiếu tướng ngươi là dự định báo danh sao giờ dạ kẹ gật đầu đi theo mòn sần những năm này hắn tính cách cũng thu được không nhỏ ảnh hưởng không có giống trong v ợ kịch nghiêm túc như vậy hắn cười nói thế nào nơi này còn quy định hải quân không thể báo danh tham gia chiến đấu sao không không dĩ nhiên không phải đây là báo danh bằng biểu mượn điền một chút nơi này là điền mô bản ngài điền xong về sau ta mang theo ngươi đi tuyển thủ dự thi gian phòng như thế vậy cảm ơn có mô bản dơ dạ kệ rất nhanh l ắ p xong kỳ thật lúc đầu cũng không phải phức tạp gì đồ vật chỉ là một cái cơ bản tin tức mà thôi hắn đem bảng biểu đưa cho việc làm b i k i n i tốt rồi cho ngươi xem một chút nữ nhân viên công tác tiếp nhận căn bản đều không chút nhìn sau đó liền dẫn dở dạ kẻ từ phía sau quậy một cái cửa sắt đi vào nơi này là tuyển thủ thông đạo có thể trực tiếp đến chuẩn bị gian phòng dở dạ kẻ thiếu tướng nơi này không có quá nhiều quy củ chính yếu nhất chính là không muốn khi tiến vào lôi đài trước đó chủ động đối cái khác người là được tốt ta tới đây thời điểm nghe nói một cái đã thắng lợi chín mươi mốt chàng tiên sinh chín mươi mốt chàng lão tài xế dở dạ kệ cùng ngọn sần tiếp xúc lâu sẽ thường xuyên có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại từ độ tới lúc này hiển nhiên cũng là như thế a bikini kinh hô một tiếng nói thì ra dở dạ kệ đại nhân cũng là vì quán quân mister sở t ò a mà đến sao là cũng chỉ có hắn mới có thể hấp dẫn dở dạ kệ ngài như vậy đại nhân vật ánh mắt a hắn rất nổi danh sao nghe nói các ngươi nơi này cường đại nhất người không phải đổ quỵt xuất gia tộc cán bộ tối cao đệ mòn bàm bù vợ g ồ sao ta tới là vì khiêu chiến hắn dù sao một viên hệ zoran trái ác quỷ cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ Giờ giả kẻ tự nhiên sẽ không chú ý một cái sân thi đấu dù là nó tại lưu vật danh khí không nhỏ bởi vậy hắn tự nhiên cũng không biết sân thi đấu rất nhiều quý củ a bikini có chút sửng sốt nàng còn tưởng rằng dở dạ kệ là đối thắng liên tiếp chín mươi mốt chàng danh sưng ơ quán quân mít tơ sở tòa hạ có hứng thú không nghĩ tới mục đích vậy mà là sân thi đấu chủ nhân vợ gỗ đại nhân nàng tự nhiên không rõ ràng cái này chín mươi mốt chàng tiên sinh vẫn là dở dạ kệ tại qua trên đường tới nghe được nhưng là muốn khiêu chiến vợ gỗ đại nhân nhất định phải thắng liên tiếp một trăm chàng mới được nếu không thì không có tư cách này khiêu chiến vợ gỗ đại nhân lại còn có quy củ như vậy Dở dạ kệ nhữ mày hắn lập tức nghĩ đến mục đích của mình đem lông mày triển khai vậy dạng này ta đánh bại cái này chín mươi mốt tiên sinh lại đi khiêu chiến hắn tốt rồi ngươi đem việc này báo cáo đi lên ta nghĩ đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định chuyện đúng không bikini liền vội vàng gật đầu loại chuyện này tự nhiên không phải nàng tầng dưới chốt nhất nhân viên công tác có thể quyết định được rồi giờ dạ kệ đại nhân ta lập tức sẽ lên báo lên chín mươi mốt trước không m r sở tọa sẽ tại 45 phút đồng hồ sau lên đài ninh đón người khiêu chiến ngươi có 45 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị tốt c h í n h ta chuẩn bị liền tốt rồi to lớn tuyển thủ chuẩn bị thất bên trong người số cũng không tính nhiều thoạt nhìn cũng chỉ mấy chục người dáng vẻ cái này dù sao không phải kịch bản bên trong đỏ p h ở làm mì ngộ vì dẫn tới p h i đem viên kia hệ lò gì ạ mẹ i ạ mẹ i ạ no mi xem như tiền đặt cược phải biết viên kia hệ lò gì ạ thế nhưng là ngay cả chín g như vậy năm ức bệ di đại hải tặc còn có quân cách mạng nhân vật số hai xạ b ộ trợ đều hấp dẫn đến tổng tham thi đấu nhân số càng là có hơn năm trăm người có thể thấy được hệ lò gì ạ trái ác quỷ lực hấp dẫn phổ thông hệ z o a n trái ác quỷ mặc dù cũng coi như chân quý nhưng so với đến hệ lò gì ạ đến nói vậy cũng không biết kém ra mấy cái phi đi Giờ ơ dạ kệ đến hấp dẫn chuẩn bị trong phòng huấn luyện ánh mắt mọi người mỗi người đều đối với hắn đến mà tỏ vẻ khiếp sợ như vậy một cái hải quân bên trong mạnh mẽ ra hỏa vậy mà tham gia loại này tranh tài khó tránh khỏi sẽ không để cho người suy nghĩ nhiều thấp giọng nghị luận âm thanh không dứt bên t a i người ở chỗ này phần lớn đều là bởi vì phản kháng đổ quỵt xuất gia tộc thống trị mà bị nắm đánh tù phạm kiếm đấu sĩ g dơ dạ kẽ ánh mắt từ những người này trên thân khẽ quét mà qua hắn trên khỏe miệng cong lộ ra vẻ mỉm cười cũng không biết trong này phải chăng có người có thể vì hắn cung cấp một chút manh mối xem ra đều biết ta vậy liền không cần tự giới thiệu ta đi theo mòn sẩn t r ư ở n g quan tới đây điều tra một ít chuyện như vậy Có người muốn cùng một chỗ tâm sự sao? chương ó n bốn trăm l h bốn tâm hữu linh t ê một đạo như vòi rồng tin tức trong nháy mắt càn quét toàn bộ giờ dị sở dộ xạ hải quân thứ tư đại tướng mòn sẩn thủ hạ thiếu tướng giờ dạ kẻ muốn tham gia đấu bỏ sân thi đấu tranh tài lập tức liền dẫn bạo giờ dị sở dộ xạ nguyên bản liền cuồng nhiệt bầu không khí vô số người hong kén hướng đấu bỏ sân thi đấu không người nào nguyện ý bỏ lỡ chuyện như vậy bọn họ đều hiểu bỏ lỡ muốn lần nữa nhìn thấy khả năng về sau đều lại không có cơ hội nói đến đấu bỏ sân thi đấu mặc dù tổ chức thời gian rất lâu nhưng cho tới bây giờ còn không có thân phận như vậy thực lực cũng cường đại như vậy người tới đây tham gia qua giác đấu tranh tài tình huống như vậy làm giờ gì s ờ rổ xạ quần chúng không ít yếu như vậy nóng huyết thứ kích tranh tài người tự nhiên sẽ không bỏ qua không riêng bọn hắn thế giới này không ít địa phương cũng không thiếu như vậy một loại nghề nghiệp nhất là một chút tự mang chủ đề quốc gia mỗi khi có cái gì chấn động tin tức t r u y ề n r a kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn đám người này được xưng là phóng viên Giờ gì s ở rộ xạ dĩ nhiên chính là thuộc về loại này mười phần chịu các loại phóng viên yêu thích địa phương mặc kệ là chính sự làm chủ đại báo phóng viên vẫn là giải trí làm chủ bắt quái phóng viên cho tới bây giờ cũng không thiếu chính báo phóng viên không nói giờ gì s ở rộ xạ cũng là một cái thiên nhiên sản xuất bắt quái phóng viên quốc gia phải biết không ít sách các loại hệ liệt đều là xuất từ quốc gia này phóng viên tri thủ lúc đầu mỏn sần xuất hiện ở đây cũng đã là một cái đáng giá báo cáo đại tin mới phải biết đây là mỏn sần chính thức từ d 7 căn cứ rời trước sau trạm thứ nhất hơi có chút tin mới mẫn cảm tính người nên nhớ kỹ trước đó không lâu một cái không lớn không nhỏ tin mới hải quân ngục giam thuyền mất tích cùng kệ xạ cỡ lạo bị treo thưởng sự kiện chỉ là những ký giả này chạy tới cảng khẩu thời gian hiển nhiên không có mỏn sần rời đi nhanh không có từ chỗ ấy chụp hình đến có giá trị tài liệu chờ về sau chạy tới mòn sẩn đã cùng đỏ phờ làm mì ngộ trở về vương cung trên thuyền những binh lính khác đều đều có chức trách tự nhiên sẽ không tiếp nhận phỏng vấn không nghĩ tới bây giờ đấu bỏ sân thi đấu một chút buộc phát ra một cái đại tin mới trong lúc nhất thời sân thi đấu trở thành mọi người thảo luận điểm nóng phải biết sân thi đấu thế nhưng là có lai、like、sở trệ ảm hình tượng chuyển đến phía ngoài như vậy liền cam đoan mọi người cho dù là ở bên ngoài cũng có thể thời gian thực nhìn thấy trong sân đấu tình huống đồng thời cũng thuận tiện đem sân thi đấu phát sinh các loại tình huống truyền bá ra ngoài một chút không c ó có thể mua được sân thi đấu vé vào cửa ra hỏa liền tụ tập ở đây đấu bỏ sân thi đấu vị trí trung tâm nhất kiên cố trên sân khấu hai đạo thân hình to con người tương đối đứng thẳng một người màu vàng tóc ngắn ánh mắt sắp bén cái c ầ m vị trí bên trên có hai đạo đan sen cùng nhau thập tự vết thương hắn ăn mặc một thân màu sáng âu p h ủ bên hông treo một thanh tây dương trường kiếm cái này dĩ nhiên chính là g i ra kẹ hắn đối diện ra hỏa thân cao so hắn muốn cao hơn một m ả n g lớn hắn trên đầu mang theo một cái đầu che đậy lộ ra đôi mắt cùng cái cảm toàn thân gần như trần trụi chỉ mặc một bộ cách đấu quần đ u ổ i sái l ó a lộ ra ngoài bộ vị cơ bắp tung hoành từng cục nhất là hai tay cảm giác mau cùng đ u ổ i giống nhau p h ẩ m c h ấ t nghĩ đến ẩn chứa lực lượng kinh người vô cùng cái hông của hắn còn cột một đầu đai lưng vàng kia là hắn ngoại hiệu quán quân tồn tại đến n ỗ i cái này quán quân đai lưng hàm kim lượng đó chính là nhân giả thấy nhân trí giả thấy tr dơ dạ kẹ nhìn như l ỏ n g lòng lèo lèo đứng hắn một cái tay đỡ tại trên chuỗi kiếm bộ mặt không có cái gì dư thừa biểu lộ ngược lại là hắn đối diện mít tơ sở thoại ạ không hoặc là nói dứt s ậ t b ợ ghẹt mặt mũi tràn đầy hưng phấn khoảng thời gian này hắn còn không có bên trên dâu đen t i ệ thuyền ở bên ngoài cũng chỉ là một cái treo thưởng hai mươi triệu tiểu nhân vật cũng chỉ là đoạn thời gian gần nhất tại đấu bỏ sân thi đấu có một chút danh khí đến nỗi mục tiêu của hắn đương nhiên là đỏ phở làm mì ngộ ban t h ư ở n g cái kia hệ z o a n trái ác quỷ kịch bản ở đây phát sinh một chút biến hóa vốn là tại bốn năm sau đấu bỏ sân thi đấu xuất hiện mẹ dạ mẹ dạ no mi thời điểm b ợ gệch mới có thể tới nơi này tham gia trận đấu n ư u toan đạt được mạnh mẽ hệ lò g ì ạ năng lực nhưng ai bảo nơi này hiện tại liền có một viên hệ z o a n trái ác quỷ ở đây bản thân liền là cách đấu cùng nhân b ợ gệch tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này đối với tôn trọng đại cơ bá thể thuật cường giả đến nói thu hoạch được hệ z o a n sẽ cực kỳ tăng cường thân thể của bọn hắn cường độ lực lượng năng lực khôi phục chờ chút sẽ trở nên càng tráng càng cường đại cũng càng n h ẫ n nhịn hải quân thiếu tướng ta nghe nói qua tên của ngươi cho ăn ha ha ha ha chờ lao tử đánh bại ngươi liền có thể trực tiếp khiêu chiến cái kia vở gỗ ngươi cũng có hệ z o a n năng lực a như vậy đánh bại ngươi mới có thể chứng minh láo tử cái này quán quân danh hiệu hàm kim lượng a lão tử có thể thật có điểm không kịp chờ đợi bờ ghét trên tay mang theo một bộ quyền sáo hắn s o n g quyền đụng vào nhau ánh mắt bên trong chiến ý t h i ê u đốt ngự a khí mặc dù cuồng vọng nhưng hắn căng cứng thân thể không thể nghi ngờ cho thấy hắn thận trọng đây chính là đi theo cái kia hải quân quái vật thật nhiều năm ra hỏa new earth đều có uy danh h i ể n hách có thể tại new earth sông gia đại người nổi tiếng nhưng không có một cái đơn giản bờ ghét lời nói thông qua ghi âm và ghi hình gen gen mười xỉ trực tiếp bắn ra tại cảnh đêm trên màn hình lớn dẫn tới hiện trường buộc phát ra cao hơn khí lãng bầu không khí bạo dạp tiếng gạo tiếng ồn ào trực trùng vân tiêu không riêng gì hiện trường đấu b ò sân thi đấu liền ngay cả giờ gì sở r ộ xạ từng cái quảng trường dưới màn hình lớn tụ tập đám người cũng nghị luận ở mỹ không biết có bao nhiêu người cho rằng gia hỏa này vô cùng cùng vọng giờ dạ kệ tại không ít địa phương cũng là có một ít fan hâm mộ đấu b ò sân thi đấu bên trên có một cái bình đài là chuyên môn vì hiện trường người chủ trì chuẩn bị người chủ trì thực lực không nhất định cường đại cỡ nào nhưng nhất định là kiến thức rộng lớn kinh nghiệm phong phú đồng thời khẩu tài rất tốt gia hỏa cái này dù sao không phải một cái nhẹ n h õ n nghề nghiệp hiện tại người chủ trì là một cái vóc người mập mạc có nồng đậm râu quai nón gia hỏa cầm trong tay hắn một cái mịt rổ phồn s ụ c sôi âm thanh thông qua loa phong thanh truyền khắp toàn trường đến từ chúng ta quán quân mít tơ sở tọa dẫn đầu hướng hải quân thiếu tướng dở dạ kẻ tiên sinh phát ra khiêu chiến âm thanh nhìn dáng vẻ của hắn vậy mà không có đem hải quân thiếu tướng để vào mắt không phải ta gây sự nếu là ta ta cũng không thể xem như vô sự phát sinh dơ d ả kệ thiếu tướng nói thế nào chuyến khắp toàn trường thanh â m bên trong ở giữa sàn thi đấu tự nhiên cũng có thể nghe được rất rõ ràng trên sân khấu dơ d ả kệ nhữ mày nghe được chủ trì thanh â m của người hắn nghiêng đầu bệ nghễ một chút cái kia đài cao gen gen nhữ xì rất trung thực đem một màn này bắn ra tại trên màn hình lớn tây ra nhìn thấy chúng ta dở d ả kẻ thiếu tướng ánh mắt không có tràn ngập khinh thường cùng sát khí ánh mắt kém chút đem ta đều muốn dọa nước tiểu không ra cho đ ù a ta hiện tại thật cảm giác có chút không nín được lại nói ta hiện tại rút không biết còn có kịp hay không bất quá xem ra dở d ả kẻ thiếu tướng mới là không có đem đối thủ để vào mắt một cái kia phía trước chúng ta đã giới thiệu thiếu tướng các hạ kinh nghiệm như vậy hiện tại nơi này có một cái liên quan tới hắn ở chỗ đó chi bộ đội này đại bí mật tiết lộ cho mọi người người chủ trì nói đến đây giả vờ như rất nhỏ r ộ n g dáng vẻ cầm ống nói hắn cẩn thận từng ly từng tí cùng làm tặc giống nhau nhìn chung quanh đảo mắt một vòng bộ dáng này truyền đến trên màn hình lớn lập tức gây nên một trận cười vang thanh âm của hắn t r ầ m thấp chỉ là âm lượng cũng không có thay đổi tiểu tục chuyên nghe mòn sần đại nhân tri bộ đội này thực lực của mỗi người muốn so bọn hắn quân hàm cao bên trên một hai cái thậm chí nhiều hơn đẳng cấp suýt thôi đi tin tức này mọi người đều biết người cái này khốn nạn còn tưởng rằng người muốn vạch trần cái gì không được tin tức hiện trường buộc phát ra mãnh liệt hư thanh a liệt các người ngay cả loại tin tức này đều biết sao người chủ trì giả vợ như bị người xem hù đến dáng vẻ biểu lộ khoa trường lại một lần gây nên hiện trường cười vang như vậy trở lại chuyện chính xem ra hai vị tuyển thủ đã chuẩn bị hoàn tất chiến đấu người thắng sẽ cùng vợ gỗ đại nhân giao thủ nếu như có thể chiến thắng vợ gỗ đại nhân liền sẽ thắng được cuối cùng ban thưởng hệ z to a n vượn vượn trái cây hắc tinh tinh hình thái hiện trường lần nữa buộc phát mãnh liệt đến cực điểm tiếng hoan hô bởi vì làm chủ trì người mập mạp dâu quai nón đã đem bên cạnh hắn một cái trong suốt hòm thủy tinh phía trên vải nhung tháo ra lộ ra bên trong thần bí xoắn ốc hoa văn trái cây lần này gieo hỏ tiếng kêu sợ hai quả thực muốn đem sân thi đấu bên trên đám mây đều cho tách ra trái ác quỷ tên tuổi rất nhiều người đều nghe nói qua nhưng thấy qua người tuyệt đối vạn người không được một đối ứng thế giới này nhân khẩu cơ số đến nói trái ác quỷ số lượng thực tế là thuộc về phượng mao lân giác chín mươi phần trăm người cũng đều là chỉ nghe tên tối đa cũng liền gặp qua năng lực giả m à thôi liền sân thi đấu nơi này mà nói trước kia cũng không phải là không có người khiêu chiến qua vợ gỗ nhưng căn bản ngay cả thắng lợi hy vọng đều không nhìn thấy về sau trái ác quỷ cũng liền một mực phong tỏa tại hòm thủy tinh bên trong lần này cần không phải giờ giả kẻ xuất hiện ở đây sân thi đấu tuyệt đối sẽ không đem viên này trái ác quỷ lấy ra không cần nói nhảm nhiều lời để chúng ta bắt đầu thưởng thức đến từ hải quân thiếu tướng dở dạ kẻ cùng chúng ta sân thi đấu quán quân mít tơ sở tòa hạ chiến đấu kịch liệt tiếng nói vừa ra trung tâm trên sân khấu vợ ghẹt ánh mắt đã trúng ngọn lửa giống như là đã hoàn toàn b ố c cháy lên hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem dở dạ kẻ song quyền nắm chặt trái ác quỷ là lao tử hải quân đây chính là lao tử được cả danh và lợi danh dương thế giới bắt đầu còn chưa bắt đầu đâu liền uống tới như vậy dở dạ kẻ đáp lễ một câu ngự khí là mòn sần loại kia nghẹn chết người không đền mạng phong cách đúng lúc này một tia sáng hiện lên không biết bao nhiêu người bị trường đao chiết xạ tới ánh nắng đâm một cái đôi mắt mà không tự chủ nhau lại dở dạ kẻ có thể tính làm mòn sần cái thứ nhất chân chính trên ý nghĩa học sinh từ sớm nhất tiếp xúc đến cuối cùng đem hắn muốn tới làm phó quan có thể nói dở dạ kẻ trưởng thành nhất là thực lực phương diện mòn sần lên tác dụng rất lớn không thể tránh né hắn rất nhiều quen thuộc đều mang theo mòn sần phong cách nói chuyện phương diện bởi vì tính cách nguyên nhân tăng thêm mòn sần ảnh hưởng hiện tại là nghiêm túc bên trong mang một chút một tao một tao bên trong lại có một chút tiểu tiện cảm giác phong cách chiến đấu cái này một khối đến nói thì là càng giống mòn sần bất quá bây giờ cũng coi như đi ra chính mình phong cách không động thì thôi xuất thủ tất nhiên là sư tử vỗ t h ỏ đây là cả c h i bộ đội ưu lương truyền thống g dơ dạ kẽ bởi vì viễn cổ loại trái cây năng lực để khí lực của hắn so nhìn từ bề ngoài càng thêm kinh người nếu như nói mòn sần là cực hạn nhanh cùng lăng lệ giờ dạ k ẻ chính là đi thế đại lực c h ầ m con đường trong tay hắn tây dương kiếm cùng bình thường tế kiếm khác biệt mà là một thanh trọng kiếm phối hợp với hắn lực lượng uy lực to lớn có thể nói khủng bố giờ dạ k ẻ ánh mắt hiện lên trong nháy mắt này hắn lại còn có thời gian nhớ tới đi theo mòn sần những năm này quá khứ b ợ gạch cũng không bằng giờ dạ k ẻ nhẹ nhàng như vậy tại giờ dạ k ẻ ra tay trong nháy mắt đó thần sắc của hắn liền trở nên hoảng sợ không có kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ hai cánh tay hắn bao trùm lên bật sổ sổ c ủ g i a o nhau cùng một chỗ giang d ắ c là bờ ghẹt dưới chân kiên cố bệ đá tại giờ dạ kệ mạnh mẽ lực đạo công kích phía dưới thân cao so giờ dạ kệ muốn cao hơn một mét có thừa bờ ghẹt cơ hồ một đôi chân đều lâm vào xuống dưới từng vết n ư ớ c từ hắn hai chân hướng về bốn phía k h u ế t tán không đợi hắn có phản ứng giờ dạ kệ đã cất kiếm lần nữa một kiếm chém ra bao trùm lấy đen nhánh bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trọng kiếm mang theo vô cùng sắc bén lực đạo tại bờ gạch không kịp phản ứng lúc chạm tại hắn trên người cởi trần bờ gạch cả người bị dở dạ kẹ một kiếm này trực tiếp bay rớt ra ngoài hắn lồng ngực một đạo vết thương xuất hiện đây là dở dạ kẻ chạm kích đột phá hắn bật sổ sổ c ủ phòng ngự phía trên có máu tươi chạy ra ngay sau đó liền bị căng cứng cơ bắp cho đè ép ở ngừng lại chạy xuôi huyết dịch trung tâm sân khấu đường kính ước năm k m bờ g ạ c lần này kém chút bị một kiếm đánh bay đến sân khấu chung quanh trong ao cái này trong a o tới lui tuần tra đến từ giờ dị s ờ rộ xa đặc sản hung tàn trong nước hung vật hữu bọn họ ở trong nước cực kỳ cường hãn bình thường treo thưởng mấy ngàn vạn gia hỏa trừ phi là ngư nhân bằng không rất khó đối phó bọn hắn Bờ ghẹt vết thương có mấy giọt máu tung tóe đến trong a o nhất thời để những quái vật này nhóm càng thêm điên cuồng có hai đầu thậm chí nhảy ra mặt nước trước hết nhất vang lên chính là gieo hò tiếng thét trói thai cùng đến tự chủ bắt người thông qua khuyết đại âm thanh truyền khắp toàn trường âm thanh ây ra nhìn nơi đó chúng ta nhìn thấy cái gì đến từ sân thi đấu đã thắng liên tiếp chín mươi mốt chàng quán quân tiên sinh vậy mà như cùng hắn trước k i a đối thủ giống nhau chỉ là một kiếm không có ý tứ là hai kiếm liền bị trực tiếp đánh bay trên mặt đất mặc dù cái này trong mắt của ta cũng không hề khác gì nhau đây chính là hải quân thiếu tướng thực lực xem ra trước đó chúng ta quán quân tiên sinh lúc trước lời nói lại nhanh như vậy ứng nghiệm đang đánh mình trên thân đánh mặt có chút kịp thời à? bất quá không thể không nói ta lựa chọn áp giờ dạ kẻ thiếu tướng thắng lợi lựa chọn a liệt ta vừa rồi không nói gì đây thật là một trận không tưởng được p h â n khích tranh tài xem ra chúng ta lập tức liền nên vì giờ dạ kẻ thiếu tướng gieo họ các tiên sinh các nữ sĩ khốn nạn ra hỏa ta nghe được thua thiệt lao tử trước đó còn tin phân tích của ngươi áp cái kia cất chó quán quân ngươi trở lấy lao tử nếu là thua nhất định đem ngươi chứng cho đánh bay ha ha ha ta liền biết đây chính là đến từ mòn sần đại nhân ma quỷ bộ đội dở dạ kẻ thiếu tướng mặc dù quán quân tiên sinh rất lợi hại nhưng so với dở dạ kẻ thiếu tướng còn thì kém rất nhiều c ầ u thí năm mươi lăm mở lão tử tin ngươi cái quỷ ngươi cái này hỏng bét ông l á o cho lão tử trở lấy quay đầu ta nhất định khiêu chiến ngươi cùng ngươi hoàng thành tở cờ một phen dở dạ kẻ thiếu tướng a a a ta yêu ngươi ta muốn cho ngươi sinh hầu tử